Có người sao? Trống giống nhà ở nội tựa hồ nhìn không tới người, liên lập thu hướng tới bên trong hồ một tiếng, lập tức liền nghe thấy cách một đổ tường vây một khắc đầu đốn khi vang lên lồng sắt tử tạp lạc tiếng vang. Loảng xoảng một tiếng, mặt đất đều thoáng chấn động một chút, đủ có thể thấy kia rơi xuống lồng sắt phân lượng không nhẹ. Vài đạo tiếng bước chân từ xa tới gần, thực mau liền có ba cái đại trời lạnh còn đảng ngược lộ bối, làm một thân vết xẻo lộ ra ngoài ở trước mắt bao người. có vẻ phá lệ cường tráng khôi ngô đại hán trong tay đầu còn túm một tiết xích sắt đi ra. Ba người mới vừa ra tới, đôi mắt lập tức sáng ngời, trong nháy mắt liền cười mê con người, xoa xoa tay đi lên trước tới, cười đến vẻ mặt con buôn bộ dáng đứng ở trước mặt cười nhìn Phượng Thiên Vũ hỏi, không biết phu nhân tới đây chính là muốn bắt giữ sùng thú. Không biết yêu cầu cái gì loại hình, nhan sắc, lớn nhỏ cùng năng lực, vừa lúc mới vừa trả hồi một ít tiểu sùng thú, yêu cầu nhìn xem sao. Lập tức liền có thể cho ngài mang lại đây. Phượng Thiên Vũ thoáng lui về phía sau một bước, như như mày, trước mắt vị này huynh đài tuy rằng nói chuyện thực khách khí, chỉ tiếc rõ ràng nóng tính quá vượng, một miệng khẩu khí làm nàng không dám khen tặng, cách gần 2 mét khoảng cách đều làm người có chút chịu không nổi. Đối phương một kiện Phượng Thiên Vũ này động tác, lập tức đem đi ở đằng trước cái kia nam tử một phen tốn đến phía sau, thay đổi cá nhân nói chuyện. Vị này tuy rằng so chi vừa rồi thân hình nhỏ lại một chút, lại cũng chừng 2 mét cao, một thân cơ bắp, sáu khối cơ bụng cứng rắn như thiết. Phu nhân xin đừng để ý, thái bằng hắn có chút nóng nội, nếu có đắc tội còn thỉnh thứ lỗi. Chúng ta bắt hành vi man dợ chung sùng thú tuyệt đối là trong thành số một số hai đầy đủ hết, các khỏe mạnh hoạt bác, không có mùi lạ. Còn có thể hạ đơn tử bắt giữ, giá cả càng là sở hữu nghề chung nhất công đạo. Nếu là không tin... Ngài đại nhưng một đám địa phương hỏi thăm một phen, nếu là có sai, chúng ta ca nguyện bị phạt. Dung tự giới thiệu một chút, ta kêu Thái Cách, đây là Thái Minh, vừa rồi cái thứ nhất nói chuyện đó là Thái Bằng, chúng ta là cùng tộc bảo đệ. Thái Cách nhưng thật ra cơ linh, chính cái gọi là dối tay không đánh gương mặt tươi cười người, Huống chi, Thái Bằng chỉ là khẩu khí hơn tới rồi Phượng Thiên Vũ, đảo cũng không đến mức làm nàng thật sự tức giận. Các ngươi toàn bộ bắt hành vi man dợ tổng cộng có bao nhiêu người? Ách, phu nhân lời này ý tứ, chẳng lẽ là muốn làm chúng ta ra ngoài bắt thú? Thái cách ánh mắt sáng lên, cười hỏi. Xem như. Bất quá, các ngươi người nếu là chỉ có các ngươi ba cái Phượng Thiên Vũ muốn nói lại thôi, lời này ý tứ lại rất minh bạch. Đệ Tam Linh Bảy Trương Hợp Tác Đại sinh ý, không thể nghi ngờ đại sinh ý. Vừa nghe Phượng Thiên Vũ này ngữ khí, thái cách liền biết có đại sinh ý tới cửa những ngày qua sinh ý quá mức thảm đạm nếu là có thể nhận được cửa này đại sinh ý các huynh đệ nhật tử cũng là có thể đủ hảo quá đến nhiều phu nhân xin yên tâm tuy rằng hiện giờ nơi này chỉ có chúng ta ba cái nhưng kia chỉ là phụ trách xem cửa hàng thôi đều không phải là mọi người thái cách cười đáp ngay cả mặt khác hai vị cũng vội cười theo vậy là tốt rồi tuy rằng ta muốn bắt đổ vật lực công kích không tính cái gì Lại số lượng phồn đà, nếu là người quá ít, quá mức lãng phí thời gian. Này không phải ta muốn nhìn thấy kết quả. Cái này phu nhân xin yên tâm, chỉ cần nói cho chúng ta biết nhất muộn giao hàng thời gian cùng số lượng, chúng ta vô luận như thế nào đều sẽ đem ngài muốn đồ vật. Ở quy định thời gian đưa đến trong phủ, tuyệt đối sẽ không chỉ hoãn phu nhân một chút thời gian. Thái cách trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, kia a Duo biểu tình nhưng một chút đều không phù hợp hắn giờ phút này cho người ta cảm giác. Thấy thế nào liền cảm thấy như thế nào cái kỳ quái pháp? Như thế rất tốt. kia không biết phu nhân muốn dị thú là cái gì? Minh tinh thú. Thái cách trên mặt tươi cười hơi hơi một đốn, có chút không xác định hỏi, phu nhân muốn minh tinh thú đương sủng thú. Minh tinh thú thứ này chẳng đẹp chút nào, cả người còn thỉnh thoảng nhỏ giọt một loại lược hiện ghê tởm dịch nhầy. Nếu là lấy no đương sùng thú, này khẩu vị có thể hay không quá độc đáo điểm? Người chỉ lo trả lời có thể hay không chảo có thể chảo nhiều ít có thể, hơn nữa ta cũng chưa nói muốn giảng chúng nó đương sùng thú. Phượng Thiên Vũ nhàn nhạt đáp, nhưng thật ra làm ba người có chút ngượng ngùng chính mình đem sự tình nghị sai rồi. Minh Tinh Thú tuy rằng tộc đàn khổng lồ, số lượng không ít, lực công kích giống nhau. Bất quá bởi vì sinh hoạt địa phương thuộc về nào đó chung giai dị thú nơi lánh địa khu trực thuộc nội. Chủ yếu nguy hiểm ở chỗ đường xá thượng khả năng tao nội chung giai dị thú. Nguy hiểm hệ số đảo cũng không tính phi thường cao, bất quá, đường xá sóc nảy thượng, chỉ sợ yêu cầu tiêu phí một chút thời gian. Nếu là số lượng ở 100 chỉ trong vòng, một cái qua lại ba ngày vậy là đủ rồi. Nếu là vượt qua, ta chỉ sợ yêu cầu lại tìm một ít nhân thủ lại đây hỗ trợ, đến lúc đó phí dụ. Người trước báo cái giới, ta trước hết nghe nghe thích hợp không thích hợp. Phu nhân, ấn 100 chỉ tới tính, ngươi xem cái này số như thế nào. Thái cách nói vươn một đầu ngón tay. Một trăm hồng tệ. Phượng Thiên Vũ nhàn nhạt nói, mày lại là vừa nhíu. Phu nhân hiểu lầm, là một quả hồng tệ, một trăm cái hồng tệ, này không phải công phu sư tử Ngọc sao. Một quả liên hảo. Một quả hồng tệ giá cả cũng không cao, nàng phía trước sở di như mày, đó là bởi vì nàng mua kia tam khối hoàn chỉnh mình tinh thu tinh thể khi, chính là hoa tam cái hồng tệ. Không nghĩ tới. Này giá cả trên lệch cư nhiên lớn như vậy. Một so một trăm tỷ lệ. Chợt trực chợt, nếu là bắt được trong tay, có thể cho nàng ít nhất nhiều ít cái loại này hoàn toàn có thể lấy ra tới quang minh chính đại bán hiệu quả nhanh dược ra tới. Cái này giá cả cùng số lượng, các ngươi bao lâu thời gian có thể hoàn thành. Ba ngày. Nếu là ta hy vọng nhiều chút đâu. Cái này giá, ta phía trước liền nói, số lượng làm ta vừa lòng, giá cả không thành vấn đề. Chủ yếu là thời gian, ta hy vọng nhanh lên. Nếu là phu nhân cho phép chúng ta tìm nhiều chút nhân thủ, trong vòng 3 ngày, hoàn toàn có thể đưa về tới ít nhất một ngàn chỉ minh tinh thú. Dựa theo phụ cận minh tinh thú số lượng cùng phân bộ, nếu là phu nhân thời gian dài nhu cầu nói, toàn bộ trảo xong minh tinh thú đại thể có thể có một vạn chỉ, nếu còn không đủ đủ, liền yêu cầu đến xa hơn địa phương bác giữ. Đương nhiên, này đó minh tinh thú số lượng chỉ là bảo thủ phòng trừng. Bởi vì còn cần dự lưu lại cũng đủ minh tinh thú sinh sôi nảy nở, miễn cho diệt sạch. Về sau muốn tìm đều khó khăn. Vấn đề này không lớn, ta sở cầu bất quá là có thể làm thuốc tiêu chuẩn minh tinh thú. Ấu thú mang về tới 10 chỉ có thể, cái khác không cần động chúng nó. Mặt khác ở giá cả thượng, nếu là ba ngày nội, các ngươi mang về tới minh tinh thú vượt qua một vạn chỉ, ta cho các ngươi ít nhất 200 hồng tệ thù lao. 200. kia nhưng chính là phiên gấp đôi giá cả. Hùng chi còn có một cái ít nhất, cũng tức là nói 200 bất quá là điểm mấu chốt. Phu nhân, có không làm ta thống kê một chút nhân số, nhìn xem hay không có thể tại như vậy đoạn thời gian nội bắt được nhiều như vậy minh tình thú? Có thể. Thái cách chắp tay, lôi kéo hai cái huynh đệ từ ngoài cửa cái này nhà mặt tiền vào sân. Thái bằng, nếu là làm ngươi tìm ngươi nhận thức bắt thú hào thủ, ngươi có thể triệu tập bao nhiêu người hỗ trợ? Thái cách nhìn Thái bằng hỏi. Hiện giờ có số người xuất ngoại, 10 cái người không thành vấn đề. Người đâu? Thái Minh. Ta nơi này có thể tìm được người tương đối nhiều điểm, bất quá cũng chỉ có 20 người mà thôi. Hơn nữa ta nơi này có thể tìm được ít nhất 20 người nhân số, cũng bất quá là 50 vài người mà thôi. Trong vòng 3 ngày trộm tới như vậy nhiều ít nhất một vạn số lượng Minh tinh thú. Ít nhất cũng muốn 100 người cùng với 10 chiếc lồng sắt xe mới có thể đủ làm được. Như vậy đại đội Ngũ Tùy tiện đi vào chỉ sợ không thành, vì an toàn, tốt nhất là một người một cái bối lung nhập lâm, đem đóng quân mà này ở bên ngoài, một người chảo 10 chỉ, 100 người cũng không quá là 1 ngàn chỉ, một cái qua lại đại khái hoa rất nửa ngày thời gian, một ngày cũng liền 2 ngàn chỉ, liền tính 3 ngày đều hoa ở chảo, cũng bất quá là 6000 tự mà thôi. Thời gian nóng này điểm Nếu là cho cái 6 ngày thời gian, liền có thể hoàn thành. Thái cách, nếu 100 người không đủ, vậy biến thành 200 người, nguy hiểm chủ yếu ở dò đường kia đoạn thời gian thượng, tay giả đời mang lên hai cái tay mới, lấy ba người vì một đội đi bắt giữ, tay mới thể lực không đủ, chỉ có thể chạy một cái qua lại, như vậy một ngày nói, ít nhất một cái tiểu đội thành quả ở 40 chỉ, 100 tiểu đội đó chính là 4000 chỉ. Một khi chứa đầy một cái lồng sắt liền trực tiếp đưa về giao hàng, kể từ đó tiết kiệm sức lực và thời gian, còn không sợ trì hoãn. Thời gian, chờ đến cuối cùng một ngày thời điểm, chúng ta buổi tối lên đường trở về, hoàn toàn có thể siêu tiêu hoàn thành. Lại thêm chi tay mười báo thủ đều tương đối thấp, cố chủ bảo đảm là 200 hồng tệ thù lao, bảo trừ này đó phí tuần ngoại, chúng ta ít nhất có thể tránh 20 hồng tệ, húng chi, còn không nhất định chỉ có 200. Cửa này sinh ý đáng giá làm. Tuy rằng mệt mọi điểm, nhưng thương so với năm đuôi đầu năm này đoạn chỗ chống thời kỳ mà nói, này tiền tránh tới hoàn toàn cũng đủ cải thiện đại gia nhật tử. Thái Minh như thế đáp, đưa ra chính mình ý kiến. Thái cách nghe gật gật đầu, cũng cảm thấy biện pháp này được không? Tuy rằng tay giả đời không nhất định có thể thấu đủ 100 người, liền tính hiện giờ 50 người cũng không quan hệ, cùng lắm thì nhiều mang hai cái tay mới, cũng đủ đền bù trong đó trên lệch Hảo, cửa này xinh ý, chúng ta liên tiếp. Thái cách ba người thực mau trở về tới, hơn nữa cùng Phượng Thiên Vũ gõ định rồi hợp tác dị tượng. Kỳ thật Phượng Thiên Vũ cũng đều không phải là nhất định phải đối phương ba ngày nội liền đem hàng hóa toàn bộ giao cho chính mình, liền tính chậm lại một hai ngày cũng không có quan hệ. Chỉ là, hiện giờ sơ sáu, sơ mười nàng muốn người đi lưu cư, sẽ đãi bao lâu chính mình cũng nói không chừng, nếu là có thể trước tiên được đến minh tinh thú. Làm cấm ra công thành thành phẩm dược vợ, có lẽ còn có thể đủ thừa lần này cơ hội, cho chính mình khai một cái tài lộ. Gõ định hảo hiệp ước lúc sau, Phượng Thiên Vũ trực tiếp chi trả 100 hồng tệ làm tiền đặt cọc, như vậy hành động không thể nghi ngờ làm thái cách ba người vô cùng cảm kích. Có này số tiền, ít nhất bọn họ có thể tìm tới người cũng sẽ càng nhiều một ít. Rốt cuộc có chút đồng hành có một ít hạn chế, yêu cầu trước đưa tiền lại làm việc. Loại này đồng hành thông thường đều là danh dự so cao người, có chính mình một ít bản lĩnh, bọn họ ba cái tuy rằng cũng có thể đủ thỉnh đến người như vậy, nhưng đỉnh đầu tài chính rốt cuộc hữu hạn, mời đến cũng sẽ không quá nhiều. Hiện giờ có này số tiền, hoàn thành nhiệm vụ đã không thành vấn đề, dư lại bất quá là có thể vượt qua nhiều ít sớm định ra kế hoạch số lượng mà thôi. Phượng Thiên Vũ Thái cách tam huynh để nơi đó rời khỏi sau, vừa lúc thấy này phụ cận phòng ốc không đặt rất nhiều. Hơi chút đem liền nhau sân đả thông sau, nhưng thật ra có thể làm lâm thời tính quyển dưỡng minh tinh thú địa phương. Có cái này ý tưởng Phượng Thiên Vũ liền trực tiếp đi làm, tìm tương quan người nói thỏa mua phòng ý tường sau, làm đối phương tìm người, đem một ít lão hủ nhà ở trực tiếp đẩy ngã, sau đó đắp lên tường đây đả thông hai nơi sân tường ngoài, hợp hai là một, nháy mắt rộng lớn phạm vi, dung hạ một vạn chỉ minh tinh thú vấn đề hẳn là không lớn. Mua đất phương sau. cũng trực tiếp cấp thái cách tam huynh đệ thông tri một tiếng, đối phương cũng bị phượng thiên vũ này tiêu xài tài lực cùng phá lệ hoàng sợ, lại là càng thêm hương phấn. Rốt cuộc này đại biểu đối phương sẽ không quyền nợ, nói không chừng làm tốt lắm, còn sẽ cho ra nhiều hết mức ban thưởng. Giải quyết minh tinh thú sự tình, đại gia bụng sớm đã đói đến thầm thịt ơ, mà giờ phút này sớm đã qua cơm điểm, trực tiếp trở về lại có điểm xa, dứt khoát liền ở phụ cận tìm một gian tiệm ăn, thoáng ăn chút gì lót, lót bụng Về nhà sau lại hảo hảo ăn một đốn. Về đến nhà sau, phía trước mua sắm dược liệu cũng đã là đưa đến trong nhà. Hộ viện cùng hai cái thô sử bà tử tuy rằng không hiểu lắm mấy thứ này, lại còn hiểu đến ấn đối phương đưa tới hóa đơn, nhất nhất so đối nhận lấy, chất đống ở phát chiếu trên mặt đất. Phượng Thiên Vũ đám người khi trở về, nhìn đến chính là một tòa tiểu sơn dược sườn núi, đôi ở trong sân. Sai người trực tiếp đem đồ vật đưa đến trong phòng. Đem dược liệu toàn bộ ném vào tiểu vân nguyên trong không gian, làm cấm đem dược liệu chung dược tính lấy ra ra tới sau, trực tiếp lại làm đã làm mất đi dược tính, hoàn toàn biến thành bình thường đầu gỗ cỏ xanh không sai biệt lắm thảo dược đương xài hỏa sử dụng. Còn đừng nói, tuy rằng dược tính không có, bất quá dùng đồ vật nhóm lửa nấu ra tới đồ vật, cư nhiên có khác một phen phong vị. Ngoại ý muốn hương, bất quá, sẽ như vậy xa xỉ dùng dược liệu đương tuổi đốt, không phải có tiền người. Thật đúng là thiêu không dạy nổi. Húng chi, này đó dược liệu vừa thấy liền biết đặc thù xử lý quá, nguyên bản thối hoắc một ít hắc khối hiện giờ không có hương vị, thiêu cháy còn có thể đủ tăng thêm hỏa vượng độ, liền tính hai vị thô xử bà tử không gì bản lĩnh, điểm này nhãn lực kính lại vẫn phải có. Này ba ngày, Phượng Thiên Vũ đều sẽ đem cấm liệt ra đơn tử thượng thảo dược, làm liên lập thu mang theo hộ viện cùng với cũng đủ tiền đi hiệu thuốc mua sắm, trải qua ba ngày mua sắm. thế nhưng khiến ba mươi mấy loại thảo dược trực tiếp chặt đức hóa. Nếu không có ngày mai chính là mỗi năm một lần lưu cư mở ra nhật tử, chỉ sợ này toàn bộ dưới ánh trăng thành đại phu đã có thể phải có rất lớn ý kiến. Đệ Tam Linh Tam Trương lấy vật đổi vật. Tháng riêng sơ 10, sơ 6 giờ đi Phượng Tường Thiên như cũ chưa từng trở về, bất quá hôm qua lại là làm một con tin điểu mang đến tin tức, nói là còn muốn quá mấy ngày mới có thể trở về. Có chút việc yêu cầu xử lý. Tạm thời vô pháp thoát thân, bất quá bảo đảm nhất muộn Tết Thượng Nguyên liền sẽ trở về. Phượng Tường Thiên hay không lập tức trở về, đối Phượng Thiên Vũ tới nói cũng không quá lớn khác nhau, hắn có chuyện làm, nàng tổng không thể ngăn đón đi. Huống chi, Phượng Thiên Vũ cũng ở vội vàng chính mình sự tình, liền tính Phượng Tường Thiên ở nhà, cũng sẽ trở thành bị bỏ qua vị kia, còn không bằng làm chính hắn đi xử lý hảo tự mình sự tình, mà nàng cũng làm chính mình sự tình, hay không liên quan. Chỉ cần biết rằng từng người bình an liền hảo. Cùng ngay buổi sáng, sớm liền ăn qua sớm một chút sau, thuê đả thú đã là bị đưa đến cửa, không nhiều không ít tổng cộng năm thất cự hổ. Này 5 con cự hổ có nhất định sức chiến đấu, chạy lên mau mà ổn, đối núi rừng linh tinh hoàn cảnh có thực tốt ưu thế. Sở dĩ thuê này 5 con cự hổ, tính ra cũng là đồ nó huy mãnh đẹp, ngồi dậy thoải mái, tiêu phí mặt trên tuy rằng có điểm tiểu quý. Bất quá so chi khắp thiên hạ mị thực mỗi ngày buồn bán ngạch tới nói, chút tiền ấy bất quá là tiền trinh. Từ trong nhà xuất phát, đi trước Ngọc Hàm ra cáo biệt một tiếng, năm người một cẩu ra khỏi cửa thành sau, bước chậm ở trên đường lớn, thực mau liền gặp gỡ đi trước lưu cư hiệu thuốc trưởng quầy Cũng không biết là không là Phượng Thiên Vũ khiến dược liệu phố rất nhiều cửa hàng chặt đứt hóa duyên cớ, rất nhiều đã từ cửa hàng lao bản nơi đó nghe nói qua Phượng Thiên Vũ như vậy đoàn người đại phu nhóm. Vừa thấy Phượng Thiên Vũ năm người một cầu khi, trên mặt thần sắc đều trở nên có vài phần cổ quái, lập tức nhanh hơn tốc độ siêu việt Phượng Thiên Vũ mấy cái hướng tới lưu cư mà đi. Vừa thấy kia vô cùng lo lắng tư thế, Phượng Thiên Vũ ngược lại là ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, thật sự cũng chẳng trách nàng. Thật sự là bởi vì yêu cầu. Bất quá. Phía trước những cái đó dược liệu loại cấm bên kia đã dự chữ không sai biệt lắm số định mức. Dư lại liền xem lưu cư này sẽ hay không còn có cái khác dược liệu tụ tập ở kia. Đi theo đoàn xe tới rồi lưu cư. Ngoài ý muốn phát hiện cái gọi là lưu cư kỳ thật bất quá là nạc đại thạch cốc bị nhân vi đem chu vi cứng rắn cục đá san bằng sau, biến thành nạc đại chống trải đất bằng sau, biến thành một cái đều có giao dịch quảng trường mà thôi. Một đám lâm thời dược lều, đem quan chủ mang đến thảo dược hàng mẫu tất cả bảy biện ở lều trước trường án thượng, cung người chọn lửa công nhận. Rất nhiều lao đạo đại phu đều sẽ trước hưởng qua thảo dược sau, quyết định hay không mua sắm, rốt cuộc, trong đó cũng không thiếu một ít giả mạo ngụy kém thương phẩm. Nếu là không cẩn thận chúng chiêu, kia cũng chỉ có thể trách ngươi việc học không tinh. Muốn làm tốt dược liệu hành, nếu là liền cơ bản công nhận đều làm không được, còn không bằng không cần làm. Đối với giả dược việc, ở lưu cư nơi này cũng không mệnh tồn tại, dựa vào chính là ngươi nhãn lược kính. Đối với có được cấm cửa này siêu cấp gian lận khí tồn tại, giả dược căn bản không đáng để lo, bất quá, ưng có nhấm nháp lại vẫn là không thiếu được. Nhìn như từ trong miệng đi vào, kỳ thật bất quá là thủ thuật che mắt. Trực tiếp vào không gian phân tích sau đến ra kết quả, đến ra hay không hữu dụng sau. Lại quyết định hay không mua sắm. Một đám lều chạy quầy hàng xem đi xuống, nhìn thấy yêu cầu trực tiếp xuống tay, số lượng thường thường không nhỏ. May mắn nơi này tùy thời đều có lưu động xe cho thuê, nhưng thật ra không lo lắng lấy không đi hàng hóa. Hết thẻ nhu cầu chỉ cần một tờ khế ước cùng nhất định tiền thế chấp sau, trực tiếp có quán chủ người ở trong thời gian quy định đưa đến cửa cốc, ấn đơn từ phân phối chính mình tồn kho, đem dư khoản thu hồi tới. Như thế tỉnh không ít phiền thoái. Cơ hồ đem sở hữu dược liệu quán đương đều dạo biến lúc sau, Phượng Thiên Vũ đi một góc giao dịch khu. Ở chỗ này bán nhưng đều là dị thú trên người một ít có dược dùng giá trị tài liệu. Cái này địa phương mua sắm đồ vật có thể dùng đá quý tệ chi trả, nhưng là cũng có này đây vật đổi vật phương thức làm giao dịch. Ở chỗ này là không tồn tại giả mạo hai chữ, mà mỗi cái tới nơi này trao đổi người, đều là có bản lĩnh thú sư. Này đó thú sư nếu là ở chỗ này trao đổi không đến chính mình yêu cầu đồ vật, liền sẽ đi vòng đi cái khác giao dịch thị trường đi dạo, bất quá. thông thường sẽ xuất hiện ở dược liệu giao dịch địa điểm thu sư, thông thường đều là đổi lấy cùng dược liệu hoặc là thành phẩm dược vật có quan hệ vật phẩm, đương nhiên cũng không thiếu là tới tìm thầy trị bệnh. Phượng Thiên Vũ nguyên bản đối này đó cũng không quen thuộc, bất quá bảy minh rốt cuộc xuất thân doan thủy thành, phương diện này kiến thức lại là không ít, cũng đúng là bởi vì hắn đề nghị, Phượng Thiên Vũ mới biết được này nho nhỏ một khối địa phương người, cư nhiên là dùng để giao dịch mấy thứ này. Liên lập thu tuy rằng chỉ là tiểu gia tộc đệ tử, đối phương diện này sự tình đảo cũng biết một ít, lại không bằng bảy minh biết đến rõ ràng, đảo cũng là khiêm tốn nghe. Nhắc tới loại này dị thú tài liệu lớn nhất giao dịch điểm, lại là có chuyên môn phương thị. Phương thị Trung xuất hiện dị thú tài liệu thiên kỳ bách quái, đề cập phương diện cũng rất nhiều, thông thường dạo loại này phường thị đều là phương diện nào đó có một kỳ khả năng, tới đây tìm kiếm tài liệu. Ngẫu nhiên cũng sẽ có đại phu đi nơi đó tìm kiếm thay thế dùng dược tề tài liệu. Bất quá, thông thường nơi đó rất ít xuất hiện đại phu loại này tồn tại, muốn ở nơi đó chờ, còn không bằng trực tiếp đi tham gia cùng loại lư cư như vậy thảo dược bán sỉ chợ dễ dàng gặp được chút. Chỉ cần đem ngươi tài liệu cùng sở cầu đánh dấu, nếu là gặp gỡ có năng lực đại phu, chỉ cần nhìn đến tài liệu, nếu là yêu cầu tự nhiên sẽ mở miệng do hỏi. Đương nhiên cũng có chút tay mơ bởi vì tò mò lại đây nhìn nhìn, tuy rằng nhân ra không bản lĩnh hoàn thành quán chủ yêu cầu, khá vậy sẽ không càng quái, cho chính mình chọc phiên thoái. Thương so mà nói, nơi này an tĩnh có chút quá mức. Cứ việc như thế, vẫn là có top 5 top 3 lao đại phu lại đây nơi này chọn lựa một ít hữu dụng tài liệu. Đương nhiên, này đó lao đại phu mở miệng hỏi giới sau, chỉ cần cảm thấy thích hợp, hoặc là hữu dụng. Tiền tài phương diện nhưng thật ra sẽ không quá mức so đo. Ngược lại là cùng loại lấy vật đổi vật quay hàng, tương đối mệt người hỏi thăm. Phượng Thiên Vũ bên này dạo nhìn, thỉnh thoảng kia đồ vật nhìn thượng một nhìn, làm cấm làm một phen đại thể giá quét, xác định hay không tồn tại giá trị, mới quyết định hay không muốn mua sắm. Thật đúng là đừng nói, tại đây nho nhỏ khu vực, Phượng Thiên Vũ hoa đi ra ngoài tiền lại là so với trước mua mấy phê đại quy mô dược liệu giá trị còn muốn cao đến nhiều. Bất quá, tiền là hoa nhiều, bất quá, được đến hồi báo đảo cũng không nhỏ. Lấy ra sau kết quả cho thấy, dị thú dược tính tài liệu so chi thảo dược lấy ra tinh lọc sẽ nhiều hết mức, tuy rằng dược tính phương diện sao có thảo dược loại ôn hòa, mà là có vẻ cuồng bạo một chút, lại cũng vừa lúc đền bù nào đó cấm thiết tưởng chung một ít dược tề sở cần năng lượng chuyển biến hiệu quả. Bất chi bất giác chung, phượng thiên vũ dạo tới rồi cuối cùng ba cái quán đương trước, này ba cái quán đương chủ nhân vẻ mặt lạnh nhạt hai mắt vô thần nửa liễm ngồi xổm trên mặt đất chỉ có quầy hàng thượng năm sáu dạng tài liệu tùy ý bãi bên cạnh phóng một khối thẻ bài phía trên phân biệt viết dị thú có bệnh nhẹ gân mạch tổn hại tàn dị thú có bệnh nhẹ không cần giải thích vị này quán chủ muốn dùng mấy thứ này cứu hắn dị thú gân mạch tổn hại vượt qua vốn có lực lượng cực hạn sử dụng kinh mạch đối địch đả thương địch thủ thương mình tàn danh như ý nghĩa tàn tật Ba người ba cái bất đồng bệnh trạng, bất quá căn cứ cấm trộm già quét lại là đến đến ra, này ba loại trạng hướng ở ba người trên người đều không có, rõ ràng ba người sở cầu cứu người, trừ bỏ đệ nhất vị ở ngoài, còn lại hai vị đều hẳn là vì người khác sở cầu. Dị thú vấn đề phượng thiên vũ rốt đặc cắn mai, bất quá người này quầy hàng thượng mấy thứ đồ vật, cấm lại là thực cảm thấy hứng thú, xem ra liền tính không hiểu cũng muốn thử xem mới được, ít nhất tranh thủ một lần cơ hội. không thành ít nhất không chết được. Đến nỗi kinh mạch cùng tàn phế loại này vấn đề nhỏ, Phượng Thiên Vũ hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, loại này tiểu nhi khoa, một cái dược thu phụ, trong không gian liền có có sẵn dược tề. Lấy hiển nhiên tinh thú ngưng kết tinh thể điều chế đặc hiệu dược, phía trước nguyệt vô tận trên người cũng đã được đến nghiệm chứng, trị liệu gân mạch tổn hại tuyệt đối là không thành vấn đề, ngược lại là tản cái này tìm thầy trị bệnh yêu cầu, yêu cầu biết trình độ mới có thể đủ cấp ra đáp án. chỉ tiếp ba người chung phía sau hai người quầy hàng thượng đồ vật tuy rằng cũng có chút hấp dẫn năng lực lại không bằng cái thứ nhất quầy hàng phượng thiên vũ trực tiếp lướt qua cái thứ nhất quầy hàng quyết định trước giải quyết phía sau hai vị vấn đề lại đến vài loại phá được này để nhất vị cửa ải khó khăn gân mạch tổn hại trình độ như thế nào phượng thiên vũ thưởng thức quầy hàng thượng đồ vật hỏi thật sự tùy ý kỳ thật tiếp theo này cơ hội tiến thêm một bước làm cấm thông qua nàng ra quét mấy thứ này sử dụng Người là đại phu. Đối phương ánh mắt sáng lên, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Phượng Thiên Vũ, đảo qua phía trước hể và hiệu xìu, liên quan đem mặt khác hai vị cùng hắn đều này đây vật đổi vật thú sư đều bị hấp dẫn nhìn phía Phượng Thiên Vũ. Ngay sau đó liếc mắt một cái nhìn ra Phượng Thiên Vũ vẫn chưa khế ước bất luận cái gì dị thú, đều không phải là thú sư. Bất quá, đi theo nàng người thực lực nhưng thật ra không tồi. Không phải. Phượng Thiên Vũ đáp, người nọ lập tức lộ ra thất vọng chi sắc. Tuy rằng không phải đại phu, lại không đại biểu trị không hết gân mạch tổn hại, bất quá, ta phải biết rằng cụ thể chẳng huống còn có đương sự ở đâu mới có thể đủ cấp ra hồi đáp. Rốt cuộc lấy ngươi quầy hàng tất cả đồ vật giá trị tới nói, đều không phải là sở hữu trình độ bị hao tổn đều đủ để chi trả. Phượng Thiên Vũ thực không khách khí nói, lại phi làm đối phương sinh khí, ngược lại là lộ ra kinh ngạc chi sắc, trong nháy mắt từ thất vọng lại trở nên đầy cõi lòng hy vọng. Ta dẫn người lại đây, ngươi nhìn xem có thể hay không chị đến hảo, nếu là mấy thứ này không đủ, ta có thể lại bổ. Cái kia quán chủ nói, thế nhưng liền ném xuống chính mình đồ vật chạy đi, rõ ràng là đi dẫn người. Người này thật đúng là tính nôn nóng, bất quá nhưng thật ra có thể lý giải, nói không chừng bị thương người cùng hắn quan hệ thâm hậu, vội vàng một ít rối loạn đúng mực nhưng thật ra có thể lý giải. Theo vị thứ hai quán chủ rời đi sau. Phượng Thiên Vũ ánh mắt dừng ở vị thứ ba quán chủ phía trên. Ta nơi này đồ vật khẳng định không đủ chi trả phí dụng, bất quá, chỉ cần có thể làm khôi phục. Ngươi muốn cái gì, ta cướp, chẳng sợ không có ta lập tức cho ngươi đi tìm. Chẳng sợ ngươi sẽ bởi vậy mất tự do. Phượng Thiên Vũ ngước mắt, đông nhiên như vậy hỏi. Nếu có thể dùng tự do đổi lấy, ta không ngại. Ngươi nói như thế đáp, ánh mắt lại là kiên định. Tuy rằng vị này thú sư thực lực kém một chút, liền bảy minh di vạng những cái đó thủ hạ đều không bằng, lại xem như cái trọng tình hán tử. Người nọ là gì của ngươi? Như thế nào bị thương, thương thế như thế nào? Ta kêu quách ngẩn, thương chính là ta thế tử, vì cứu ta bị răng cưa cá xấu thú đâm bị thương vòng eo, nàm liệt trên giường đã ba năm. Quách ngẩn mặt chữa điển thượng tràn đầy thống khổ thân sắc, túm chặt nắm tay, trong mắt là thật sâu ảo não. đệ tam lẻ chín chương con rắn nhỏ phượng thiên vũ vừa nghe trong lòng đã về cơ bản hiểu biết đối phương trạng hướng, ở dược vật trị liệu trong vòng người ta có thể giúp ngươi cứu chỉ là ngươi đại giới ngươi muốn cho ta làm cái gì đều có thể chỉ cần có thể chưa khỏi thê tử của ta quách ngẩng kích động nói đem thê tử của ngươi đưa tới dưới ánh trăng trong thành tên là thiên hạ mỹ thực cửa hàng trước đều có người sẽ mang ngươi tới tìm ta phượng thiên vũ nói Cũng không xem người nọ quầy hàng thượng đồ vật, dù sao chỉ cần người cứu hảo. Mấy thứ này tự nhiên mà vậy chính là nàng, không cần phải xuất ruột. Quách ngẩn gật gật đầu, nhìn phía chính mình quầy hàng, lại nhìn nhìn Phượng Tiên Vũ. Đồ vật mang đi, chưa khỏi sau, ngươi lại cho ta đi. Ân. Quách ngẩn gật gật đầu, đem đồ vật một bao đi rồi. Ở quách ngẩn đi rồi không lâu lúc sau, phía trước nam nhân kia đã trở lại. Bị hắn nâng lại đây chính là cái cùng hắn tuổi tác xấp xỉ nam tử, chỉ là sắc mặt tái nhợt, rất là suy yếu bộ dáng. Cứ việc như thế, người này giữa mày ngạo khí lại như cũ chưa từng bởi vì thương thế mà hạ thấp tiếp tục, chỉ là càng thêm cứng cỏi hắn tâm. Là cái hiểu được không buông tay nam nhân, tuy rằng ngạo, lại ngạo có nguyên tắc. Đại phu bày quán quán chủ nhìn Phượng Thiên Vũ mới vừa há mồm đã bị Phượng Thiên Vũ ngăn lại. Đại thể tình huống đã biết. Này thương có thể trị. phượng thiên vũ sớm tại đối phương xuất hiện khi đã tiếp thu đến cấm hồi đáp trực tiếp cho đối phương hồi đáp đối phương vừa nghe lời này cũng chỉ có kia bảy quán nam tử vẻ mặt kích động chi sắc ngược lại là vị kia người bị thương thẳng lăng lăng nhìn phượng thiên vũ điều kiện nhàn nhạt hai chữ tử kia thương hoạn trong miệng thốt ra so chi bảy quán vị kia vị này càng thêm minh bạch chính mình chẳng hướng hắn không cùng người nói phượng thiên vũ cười nhìn đối phương chỉ chỉ quán chủ Người nọ vừa nghe, ngược lại nhìn phía quán chủ, lại thấy hắn ánh mắt một trận mơ hồ, rõ ràng chính là lén gạt đi hắn chuyện quan trọng. Nếu hắn không nói, ta đây nói tốt. Các ngươi chi trả đại giới không đủ đã làm ta ra tay, ngươi hẳn là biết, chính ngươi thương thế không chỉ có chỉ là gân mạch bị hao tổn, còn ảnh hưởng đến ngươi cùng chính mình ngự sử dị thú chi gian khống chế vấn đề, chỉ cần chỉ là giải quyết gân mạch bị hao tổn vấn đề, trừ bỏ những cái đó tài liệu ở ngoài. Ta muốn hắn 5 năm, năm tự do, nhưng nếu là còn muốn đem ngươi một cái khác thai họa ngầm tiêu trừ. Ta nguyện ý trả giá 5 năm, năm tự do, nhưng là, hắn tự do ta bỏ ra, 10 năm trong vòng nghe ngươi sai phái. Thần ca, này không được, thương thế của ngươi ta cũng có trách nhiệm, sao có thể làm ngươi trả giá lớn như vậy đại giới. Ngươi săn bắt tài liệu đã cũng đủ lên bù, ta không thể cái gì đều không ra. Thần ca lắc lắc đầu, cự tuyệt đối phương hào ý. Hai vị cũng đừng nóng vội thế đối phương ôm hạ đại giới. Có khi trả giá đại giới không nhất định liền thật là có hại. Nhị vị tưởng hảo lại hồi đắp cũng không muộn, đương nhiên. Ta thực hy vọng nhị vị đều có thể đủ thay ta làm việc mấy năm. Phượng Thiên Vũ cười cười, ngược lại lại hướng tới đệ nhất vị quán chủ kia nói, Ngươi dị thú có thể y hảo ta không nắm chắc, bất quá, ta không ngại giúp ngươi miễn phí nhìn xem. Dưới ánh trăng thành thiên hạ Mỹ thực cửa hàng. Tuy tiện ở trong thành hỏi cá nhân hẳn là đều biết, ngươi dị thú nếu là hình thể sẽ không quá khoa trương, mang lại đây nhìn nhìn cũng không sao. Nếu là hình thể trọng đại, mai kia ta còn sẽ đến này đi dạo, ngươi có thể cho nó ở phụ cận trong rừng chờ ta. Phượng Thiên Vũ lời này vừa nói ra, người nọ đôi mắt nháy mắt buộc phát ra một đoàn tinh quang, trong nháy mắt tăng lên khí thế, thậm chí còn đem tới gần nhỏ yếu dị thú sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất. Trong nháy mắt bùng nổ khí thế, Rất là cường đại. Đây là một cái không cảm giác cùng nàng phụ thân phượng tường thiên có chút tương tự nam nhân, đều là như vậy cường. Trong nháy mắt bùng nổ, trong nháy mắt thu liễm, lệnh người cho rằng phía trước bất quá là ảo giác mà thôi. Nếu không có sủi lơ trên mặt đất đà thú giờ phút này còn đứng không đứng dậy, trong cốc mọi người nhất định phải cho rằng phía trước kia dọa người khí thế bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn ảo giác. Nó liền ở trong rừng, ngươi theo ta đi xem. lược hiện khàn khàn tiếng nói người này thanh âm nghe tới so chi hắn bề ngoài càng thêm giàn mua dẫn đường phượng thiên vũ đảo cũng không lo lắng đối phương sẽ như thế nào nếu thật sự rất mạnh nếu nàng đều đã mở miệng đối phương cũng sẽ không dễ dàng làm nàng rời khỏi cùng với tự tìm tội chịu còn không bằng thuận theo tự nhiên nói không chừng còn có thể đủ tìm cái tay đấm đem chính mình sạp thượng đồ vật thu thập lên người nọ đi ở đằng trước dẫn đường ý bảo phượng thiên vũ đám người đổi kịp Dọc theo đường đi, trừ bỏ phượng thiên vũ cùng tiểu vân nguyên còn có tâm tình nói giỡn ở ngoài, doan thiên tầm bọn người âm thầm cảnh giác người nọ. Từ Lư cư sơn cốc ra tới, vòng qua một mảnh nhỏ rừng mưa, đi rồi ước chừng non nửa cái canh giờ, đối phương dừng bước chân, ngừng ở một cái rừng mưa trung hồ nước trước. Người nọ đi tới hồ nước trước, đem bàn tay đi vào rảo rảo thủy sau, lại thấy toàn bộ bất quá trăm bình phương hồ nước đống nhiên quay lên, theo dầm một tiếng tiếng nước nổ vang. Một cái mang theo cánh xà từ trong nước đầu vở ra, lập tức liền nhào hướng người nọ trên người. Phượng Thiên Vũ vừa thấy này xà thể trường ít nhất 10 mét, có bốn con lợi chảo, tam đôi cánh, còn có một ngụm sắc bén như răng cơ trạng hầm răng, toàn thân xanh biết dường như đẹp nhất ngọc lục bảo giống nhau, một đôi kim sắc con ngươi lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Mới gặp này xà khi, Phượng Thiên Vũ không khỏi nhớ tới triệu mục tuyết cái kia bóng xanh phi xà, cái kia phi xà có hai đôi cánh. Tốc độ thực mau, bất quá hình thể nhỏ sinh, cùng trước mắt cái này quái vật khổng lồ tương đối lên, bóng xanh phi xà đánh giá cũng liền này xà nuốt vào ra xà tin lớn nhỏ. Nay xà còn so chi bóng xanh phi xà nhiều một đôi cánh, kia giữ tận đầu, nói là xà còn không bằng nói là khủng long, quỷ dị mà đáng sợ. Lục nhi, không được vô lễ. Người nọ vô vô thân rắn, nguyên bản hướng tới phượng thiên vũ đám người lộ ra căm thù ánh mắt lục xà lập tức trở nên ôn thuần. Thế nhưng liền như vậy làm cho mọi người mặt đem hai bài đáng sợ hàm răng thu vào môi thịt bên trong, toàn bộ bộ dáng ngược lại là lập tức trở nên ôn thuần lên, cũng càng giống một cái dài quá cánh lại có lợi chảo quái xà. Ngươi nói có bệnh nhẹ dị thú, nên không phải là nó đi. Ta xem nó như vậy tinh thần, tung tăng nhảy nhót, một chút sự tình đều không có, căn bản cùng ngươi theo như lời có bệnh nhẹ không hợp, nó khỏe mạnh thực, căn bản không bệnh. Phượng Thiên Vũ Dầu Dĩ đáp liền tính không có cấm nhắc nhở nàng cũng không cảm thấy này xà có thể có cái gì không thoải mái địa phương đương nhiên không phải tiểu lục có bệnh nhẹ mà là tiểu lục hải tử có bệnh nhẹ đối phương nói ý bảo này đại xà đem nó hải tử từ hồ nước trung mang ra tới tương so với đại xà đáng sợ con rắn nhỏ này ngược lại là đáng yêu ôn thuần đến nhiều hai đôi trong suốt như cánh vẽ cánh thân mình hạ bốn cái tiểu lục đoàn vị trí nghĩ đến chính là tiểu ra hỏa móng vuốt vị trí Chỉ là giờ phút này chưa từng mọc ra tới. Bất quá, để cho người dối dăm chính là, đại xà là một cái toàn thân xanh biếc quái xà, nó hài tử lại thành hồng lục loang lổ màu sắc và hoa văn, một bộ huề hoài hiểu sự bộ dáng. Nhìn này xà khi, Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Nguyên đều tự tin nhìn chằm chằm nó xem, Doan Thiên tầm ba người lại là nhìn chằm chằm mẫu tử hai người nhìn, trong lòng nhiều ít cũng thực ngoài ý muốn Phượng Thiên Vũ thế nhưng còn hiểu đến ý nghệ thuật. nó là cái gì chẳng uống nơi nào không thoải mái nó là cánh bích ảnh xà cùng lửa đỏ bạc xà hậu đại ở phu hóa phía trước xà trứng đã từng bị âm bỏ cạp đuôi thứ độc lây dính đến một chút ở nó phu hóa lúc sau liền thành hiện giờ như vậy xem qua rất nhiều thú đại phu đều nói bất lực nói nó vốn là rất khó phu hóa dị xà hiện giờ sống sót đều là kỳ tích nếu là không có âm bỏ cạp độc ở nó trong cơ thể phá hư nó nếu là trưởng thành lên tất nhiên siêu việt nó cha mẹ thậm chí còn dung hợp cha mẹ ưu điểm, trở nên càng cường đại hơn. Hiện giờ đã khoảng cách cái gọi là nó còn có thể sống 3 tháng thời gian, đã qua đi một nửa, người hay không có thể cứu đến sống nó. Nếu người khác thú đại phu đều nói như thế, vì sao không trực tiếp làm nó đi tìm chết, âm bỏ cảm độc ở nó trong cơ thể lan tràn nảy sinh, đối nó mà nói là rất thống khổ sự tình. Phượng Thiên Vũ nhìn trong lòng bàn tay nho nhỏ xà, nhàn nhạt hỏi, Cánh bích ảnh xà có loại tập tính, đứa bé đầu tiên nếu là đã chết, nó cũng sẽ không sống một mình. Người nọ cười khổ một tiếng, nói như thế nói. Nghiễm nhiên hắn cũng không để ý con rắn nhỏ tương lai có thể hay không trở nên rất cường đại. Hắn để ý chính là hắn dị thú cánh bích ảnh xà, đó chính là cái kia đại xà có thể hay không tìm chết. Phượng Thiên Vũ đối này lại là lần đầu tiên nghe nói, không khỏi nhìn phía Doan Thiên Tầm, liền thấy hắn gật gật đầu, khẳng định người nọ giải thích. A Tiểu Vân Nguyên bỗng nhiên kêu một tiếng, ngón tay cư nhiên bị con rắn nhỏ miệng cán, đau đến hắn không khỏi hô lên thanh tới. Mẫu thân, con rắn nhỏ này nó ở hút ta huyết, đau quá. Tiểu Vân Nguyên nhăn khuôn mặt nhỏ, ngón trỏ một nửa đều bị con rắn nhỏ nuốt ở trong miệng, một đôi răng nhọn trực tiếp chui vào Tiểu Vân Nguyên ngón tay thượng mạch máu trung, huyết theo kia đối trong suốt hàm răng chuyển vận đến con rắn nhỏ trong cơ thể. Phượng Thiên Vũ vừa thấy Tiểu Vân Nguyên bị cán. Đang định đi đem con rắn nhỏ lộng xuống dưới, lại là bị Doan Thiên tầm chảo một cái đã bắt được tay. Cái kia xà ở nhận chủ, không có việc gì. Doan Thiên tầm lắc lắc đầu nói. Nhận chủ, một cái mau quải rất biến dị con rắn nhỏ nhận tiểu vân nguyên vì chủ nhân. Phượng Thiên Vũ có điểm khó hiểu, bất quá đối diện mang đến Phượng Thiên Vũ người nọ lại là vẻ mặt ngoài ý muốn chi sắc, bất quá một đôi con ngươi lại là thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm con rắn nhỏ. xem nó từ loang lổ màu sắc và hoa văn chậm rãi bắt đầu lộ sắc nguyên bản nhan sắc, thế nhưng biến thành phi lục phi hồng, mà là lam nếu đại dương mênh mông màu sắc, một đôi mắt càng là biến thành một kim một lam song sắc, nho nhỏ đôi mắt bị nó như vậy là qua, phía sau lưng không tự giác mồ hôi lạnh, rót rách chạy xuống xuống dưới, chữa bệnh thành nhận chủ, còn sinh như vậy quỷ dị biến hóa, hay là trời xanh sớm đã chú định này dị biến xà sẽ không chết. Nhưng vì cái gì sẽ biến thành màu lam? liền tính biến thành màu lam cũng liền thôi, chính là đôi mắt đâu. Cánh bích ảnh xà hai trong mắt là kim sắc không sai, nhưng lửa đỏ bạc xà đôi mắt lại phi màu lam, mà lại như nó màu ra giống nhau hỏa hồng sắc. Có lẽ là mất máu quá nhiều duyên cớ, tiểu vân nguyên cánh môi một trận trắng bệnh, bất quá con rắn nhỏ này lại cũng há mồm đem hắn ngón tay phun ra, toàn bộ xà liền dường như uống say giống nhau lắc lư vỗ một chút cánh. Trực tiếp đem cánh khép lại hóa thành thân rắn thượng hai điều màu ngân bạch tế văn, chút nào nhìn không ra phía trước cánh dấu vết, không chỉ như thế, ngay cả kia bốn cái tiểu nhục đoàn vị trí, tựa hồ cũng bởi vì cắn nuốt tiểu vân nguyên huyết sau, trứng đại vài phần. Đệ ta một linh trương nhận chủ. Này xem như sao lại thế này. Nhìn tiểu vân nguyên trên cổ tay cái kia giống như màu lam vòng tay giống nhau mang ở trên tay hắn con rắn nhỏ. Phượng Thiên Vũ giờ phút này tầm tình cũng không biết như thế nào nói mới hảo. Chữa bệnh biến thành nhận chủ, này thật đúng là lệnh người rất là vô ngữ. Nhi tử, người không sao chứ? Phượng Thiên Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ một trận trắng bệnh Tiểu Vân Uyên đau lòng hỏi. Mẫu thân, ta không có việc gì, chính là có điểm đây ngươi ôm ta ngủ sẽ hảo sao? Tiểu Vân Uyên nói, tay nhỏ đã là vòng Phượng Thiên Vũ cổ, rất là suy yếu. Nhi tử, ăn trước ăn lót dạ huyết dược. Ngươi lại hảo hảo nghỉ ngơi. Phượng Thiên Vũ tử chính mình không gian lấy ra năm đó độc thợ xuất phẩm bổ huyết dược làm Tiểu Vân liên nuốt vào một cái sau, trực tiếp đem hắn ôm lên, ôm vào trong lòng ngực. Mất máu quá nhiều hắn, liên quan cường điệu lượng dường như đều nhẹ không ít. Này nho nhỏ một con rắn cũng không biết như thế nào hút huyết, cư nhiên như vậy quá mức. Con rắn nhỏ nó, không chết được. Phượng Thiên Vũ tức giận chừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, nếu không có hắn duyên cớ Con rắn nhỏ cũng không đến mức nhận chủ tiểu Vân Uyên, càng sẽ không làm hắn trở nên như vậy suy yếu. Ta kêu Khải Thiên, ở xác định con rắn nhỏ không có việc gì phía trước, ta cùng Tiểu Lục vẫn là đi theo các ngươi, không biết tùy tiện. Phượng Thiên Vũ lanh đảm đáp, này xà nhận chủ đều nhận, liền tính đem nó trị liệu hảo, cũng không lý do hỏi đối phương muốn thù lao. Hiện giờ con rắn nhỏ đều thành nhi tử đồ vật, còn có thể như thế nào? Từ cánh rừng trung ra tới, Khải Thiên cũng không nhàn chính mình mang theo dị thú rêu dao, trực tiếp kỵ thừa ở cái kia xà trên lưng đi theo Phượng Thiên Vũ đám người trở về lưu cư. Cưới đà thú còn ở lưu cư cửa cốc, mặt khác còn có không ít dược liệu yêu cầu mua đơn, vô luận như thế nào đều phải trở về một chuyến. Phượng Thiên Vũ đám người tới rồi cửa cốc khi. Vừa vặn gặp được tìm thầy trị bệnh tần ca cùng hắn vị kia bạn tốt. Đối làm nhìn thấy Khải Thiên cái kia cánh bích ảnh xa hậu. Rõ ràng rất là ngoài ý muốn. Bất quá lại là đã có quyết định của chính mình. Hai người đều nguyện ý tiếp thu Phượng Thiên Vũ điều khiển, 5 năm tự do cùng kia đôi tài liệu thành tần ca tiền thuốc men đương trường chi trả cấp Phượng Thiên Vũ, cũng không đợi y thì hảo lúc sau lại nói. Phượng Thiên Vũ tự nhiên không khách khí thu đồ vật, nhân tiện đem định tốt dược liệu tiền đều thanh toán, chở tam chiếc xe, lôi kéo tràn đầy tam xe dược liệu trở về thành bắc trong nhà. Bởi vì khải thiên quan hệ, Phượng Thiên Vũ đám người xem như rêu dao một hồi. Lập tức toàn thành người đều đã biết, thiên hạ mỹ thực lao bản nương bên người có thế năng đủ ngự sử cánh bích ảnh xà cường giả. Vừa đến trong nhà, trong thành các đại gia tộc người sôi nổi phái người tặng thiệp mời, nội dung đều là mời Tết Thượng Nguyên ngắm trăng sự tình. Vừa thấy chính là rõ ràng bởi vì khải thiên quan hệ tiến đến chấp đối. Nhìn kêu một đống thiệp mời, Phượng Thiên Vũ không nói hai lời, trực tiếp làm người ném ở góc tường, đến nỗi tam xe dược liệu, làm người thu thập một chút nhà kho. Trực tiếp đôi đi vào, dư lại chính là chờ Tiểu Vân Nguyên tỉnh lại sau. Trực tiếp làm cấm lấy ra dược liệu trung dược tính lúc sau, toàn bộ cầm đi đương xài hỏa thiêu. Trong nhà đột nhiên nhiều ba người. Phong khẳng định là không đủ. Phượng Thiên Vũ trực tiếp làm hộ viện trụ đến cửa hàng gác mái đi, đến nỗi hai cái thô sử bà tử, làm các nàng ngủ một gian phòng, kể từ đó không hai gian phòng, trực tiếp làm Tần ca cùng hắn bằng hữu thư bình tề trụ một gian. Khải thiên chính mình cùng hắn xà mở gian. Bởi vì Tiểu Vân Nguyên vẫn luôn hôn mê, Phượng Thiên Vũ vô tâm tình xuống bếp, làm người tùy tiện lộng đồ ăn sau, tạm chấp nhận ăn điểm, thủ hắn vẫn luôn chờ tới rồi tới gần giờ xỉu, mới vừa rồi thấy Tiểu Vân Nguyên tỉnh lại. Nhi tử, có hay không như thế nào? Có thể hay không nơi nào không thoải mái? Phượng Thiên Vũ phủng Tiểu Vân Uyên khuôn mặt nhỏ, quan tâm hỏi. Mẫu thân, ta không có việc gì. Chính là đã đói bụng. Ta muốn ăn ngươi làm cho đồ ăn. Tiểu Vân Nguyên lắc lắc đầu, cười đến thực suy yếu. Hảo, ta lập tức liền cho ngươi chuẩn bị cho tốt ăn. Phượng Thiên Vũ đứng dậy liền phải đi ra ngoài, lại là bị Tiểu Vân Nguyên kéo lại tay. Mẫu thân, ngươi đã quên sao? Lúc này quá muộn, không bằng tiến trong không gian, dù sao nơi đó cũng có phòng bếp. Không cần phải đại buổi tối nhóm lửa, làm cho như vậy phiền thoái. Hảo đi, ý định ngươi. phượng thiên vũ gật gật đầu đem ngọn nến thổi tắt sau trực tiếp cùng tiểu vân nguyên vào không gian vì hắn nấu nướng đi tiểu vân nguyên nhìn bận rộn phượng thiên vũ chính mình lại là mang theo con rắn nhỏ cùng cấm tới rồi một bên ly đến khá xa rồi lại có thể làm phượng thiên vũ nhìn đến thân ảnh địa phương ngồi xuống cấm này xa là chuyện như thế nào ngươi biết rõ ràng sao có phải hay không thật sự nhận ta đương chủ nhân nay xa sở dĩ như vậy là bởi vì gen gặp phá hư duyên cớ Ngươi huyết trung vốn là ngưng kết ta sở hữu trí tuệ tinh hoa, có rất nhiều tác dụng, giải độc vốn chính là trong đó một loại. Nay xá linh trí nhưng thật ra không tồi, cư nhiên nhận thấy được điểm này, nhận ngươi là chủ cứu nó chính mình rất nhiều, còn tăng lên chính mình tiềm lực. Nay xá nuôi lớn lúc sau, nhưng thật ra cái không tồi tay đấm, hải lục không đều thích hợp. Nếu là đổi lại những người khác tới, phỏng trừng nhưng thật ra cũng không thấy được nó chân chính trưởng thành sau uy lực. Bất quá đối có được ta ngươi tới nói, này bất quá một bữa ăn sáng. Đánh giá chờ ngươi sau trưởng thành, này xà cũng liền lớn lên không sai biệt lắm. Liền tính ngươi ông ngoại kia chỉ điêu vương cũng không phải là nó đối thủ. Thật sự có kia lợi hại. Tiểu Vân Nguyên thực hoài nghi hỏi. ân, Cấm gật gật đầu. Tiểu Vân Nguyên nghe cấm như vậy vừa nói không khỏi cười, chỉ thấy nó vướt trên cổ tay còn ở ngủ say chúng con rắn nhỏ, tự mình lẩm bẩm, tiểu ra hỏa. Uống lên ta như vậy nhiều máu, cắn đến ta như vậy đau, hiện tại bị ngươi cắn được ngón tay này sẽ còn đau đâu. Nếu là ngươi không có biện pháp trở nên giống cấm nói được như vậy lợi hại, ta liền đem ngươi cầm đi nấu xà canh. Hừ hừ. Cũng không biết có phải hay không nghe thấy được Tiểu Vân Nguyên theo như lời nói, nguyên bản vẫn không núp ních con rắn nhỏ thân mình cư nhiên nhỏ đến không thể phát hiện cứng đờ một chút. Phượng Thiên Vũ ở trong không gian lộ một bản lớn đồ ăn. đem sở hữu có thể làm thân thể càng mau khôi phục tài liệu đều lấy tới dùng, chẳng những muốn nhi tử ăn ngon, còn muốn hắn thân mình càng mau khôi phục lại. Sớm đã điều nhanh không gian thời gian tốc độ chảy, mẫu tử hai người ước chừng ở bên trong đái ba ngày thời gian mới vừa rồi một lần nữa đi ra ngoài, mà đợi đến hai người ra tới sau, trời còn chưa sáng, bất quá đã là giờ mẹo canh ba, bên ngoài đã là có động tĩnh, hai cái thô sử bà tử đã tỉnh lại. Nấu nước cấp mọi người rửa mặt trải đầu, nhân tiện ngao thật sớm thần muốn uống cháo còn có ấn Phượng Thiên Vũ giao đái dùng thạch ma hiện ma sữa đậu nành. Tiểu Vân Nguyên trải qua trong không gian ba ngày điều dưỡng thân thể sau, đã khôi phục lại, tuy rằng cái kia con rắn nhỏ còn ở ngủ, bất quá cũng đã có thể cảm giác được nó khỏe mạnh. Sáng sớm nhìn thấy Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Nguyên khi Khải Thiên nhìn hai mẹ con ánh mắt lộ ra một tia quái dị dường như có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Rồi lại hỏi không ra tới Cánh bích ảnh xa trực tiếp ghé vào tiểu vân nguyên bên cạnh Có vẻ như vậy ôn thuần Thỉnh thoảng nhìn chằm chằm tiểu vân nguyên trên cổ tay con rắn nhỏ Một đôi kim sắc con ngươi lập loè lại là mẫu tính quan huy Tương đối với cánh bích ảnh xa thái độ Khải thiên là không hề một chút an vị ý tưởng Ngược lại là trên mặt có như vậy một tia ý cười Ngược lại là tần ca cùng thư bình tề Hai người tổng hội muốn nói lại thôi nhìn Phượng Thiên Vũ Chỉ là đều bị Phượng Thiên Vũ làm lơ rớt Dung qua sớm một chút sau, Phượng Thiên Vũ trực tiếp đem một cái bình xứ vứt cho Tần Ca. Một ngày một cái trực tiếp nuốt phục vận công, bảy ngày sau gân mạch khỏi hẳn. Tần Ca tiếp nhận bình xứ, trên mặt không cấm lộ ra ý cười, đó là Khuê Vi đã lâu nhẹ nhàng thở ra tươi cười. Xử lý xong Tần Ca sự tình, Phượng Thiên Vũ đi một chuyến kho hàng, mang theo Tiểu Vân Uyên đi rồi một chuyến, đãi một lát sau, thực mau liền ra tới, sau đó công đạo một tiếng sau. Này đó dược liệu liền thành sai hỏa. Xử lý xong kia đôi thảo dược sự tình, Phượng Thiên Vũ lần thứ hai khởi hành đi một chuyến lưu cư. Bất quá, này sẽ nàng không mang tiểu vân uyên chỉ làm doan thiên tầm cùng bảy minh cùng đi đi rồi một chuyến, thực mau trở về tới. Liên quan lại lôi trở lại một xe thảo dược. Bất quá giờ phút này cũng bất quá vừa đến buổi trưa. Dùng qua cơm trưa sau, Phượng Thiên Vũ mang theo nhi tử nhập trong phòng ngủ trưa, mới vừa ngủ hạ không lâu. Đã bị đánh thức. Sự tình gì nha, như thế nào như vậy xảo. Phượng Thiên Vũ ở trong phòng hô, thực mau liền thấy liên lập thu chạy tiến vào. Bên ngoài sự tình chúng ta có thể xử lý tốt, ngươi tiếp tục ngủ, thực mau liền không xảo. Dù sao đều tỉnh, cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem. Phượng Thiên Vũ dối cái lười eo, xúc chăn xuống giường xuyên dày, trực tiếp liền ra cửa phòng. Lúc này mới phát hiện không biết khi nào viện này ngoại cư nhiên tụ tập một đám người. Nam nữ già trẻ đều có, hơn nữa lại đây người đều có một cái đặc thù, hoặc nhiều hoặc ít đều là bị thương tay chân, hoặc là tê liệt người. Đầu đương trong đó đúng là hôm qua nhìn thấy Quách Ngẩn, chỉ thấy hắn trên lưng có một nữ tử, ở nhìn đến Phượng Thiên Vũ Khi, trên mặt lại là dạng ấy náy chi xác. Không cần phải nói, định là hắn mang theo thê tử lại đây tìm thầy trị bệnh sự tình làm những cái đó bình thường bá cánh đã biết, dứt khoát ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Cũng đi theo lại đây tìm thầy trị bệnh. Xoa xoa chính mình huyệt Thái Dương, Phượng Thiên Vũ rất là bất mãn chừng mắt nhìn quách ngẩng liếc mắt một cái. Giờ phút này Tiểu Vân nguyên còn ở trong phòng ngủ, Phượng Thiên Vũ cũng không tưởng những người đó xảo đến nhi tử ngủ trưa. Dương mắt gian vừa lúc lướt qua đám người thấy được đối diện đã là khôi phục không sai biệt lắm ngọc hàm. Phượng Thiên Vũ nghĩ nghĩ, bay thẳng đến ngoại đi đến, trong đám người bá tánh lập tức làm lộ làm nàng thông qua, chỉ đương nàng là trong viện người. chuẩn bị đi ra ngoài không dám ngăn đón chọc giận đối phương mới vừa rồi như thế tự giác Phượng Thiên Vũ đi tới cửa trải qua quách Ngẩng bên cạnh khi nói mang theo người thê tử cùng ta đến đối diện đi Phượng Thiên Vũ nói chiều Ngọc Hàm ra đi đến sau khi rời khỏi đây phát hiện đi theo quách Ngẩng lại đây người cũng không tính quá nhiều khá vậy có hai ba mươi người chân chính có tàn tật người bảng thống tính hạ ước chừng cũng liền mười người tới Ngọc Hàm Nhà ngươi sân tương đối rộng mở, mượn một chút bảo địa, sẽ không để ý đi. Phượng Thiên Vũ Triều Ngọc Hàm cười treo ghẹo nói. Ngươi chừng nào thì cũng hiểu y y thuật, ta sao cũng không biết. Ngọc Hàm cười đáp. Như thế nào, không được sao. Đừng quên thương thế của ngươi có thể tốt nhanh như vậy cũng có ta vài phần công lực ở bên trong. Ngươi không nói ta nhưng thật ra đã quên. Ngọc Hàm cười cười, lại là tránh ra vị trí, đại sưởng cánh cửa. Làm quách ngẩng đám người cũng đi theo vào sân. Hai ba mươi người lập tức tế toàn bộ sân. Cũng may mắn Ngọc Hàm ra nơi này vốn là không có gì đồ vật. Dung hạ những người này ngược lại là dư giả. Đệ tam nhất nhất trương thu người. Phượng Thiên Vũ xem xét mắt sân. Làm vương tiểu ý đến trong phòng cầm khối chiếu trực tiếp phô ở trên hành lang. Làm quách ngẩng đem người đặt ở chiếu thượng. Phượng Thiên Vũ ấn trong ấn tượng độc thợ cho người ta xem bệnh bộ dáng, Một bên sờ soạng đối phương cốt cách cùng cơ bắp. cảm thụ được cơ bắp héo rút trạng hướng, còn có xương cốt trạng hướng, lại mượn cấm năng lực vì quách ngẩng thê tử trần bệnh qua đi, lại là ngoài ý muốn phát hiện, này quách ngẩng thê tử ở tê liệt phía trước, cư nhiên là cái so chi quách ngẩng còn muốn lợi hại thú sư, bị răng cơ cá xấu thú đâm bị thương vòng eo làm cho tê liệt, phượng thiên vũ nhướng mày, quét về phía quách ngẩng, kia phảng phất có thể nhìn thấu quách ngẩng con ngươi, làm hắn không khỏi cúi đầu, ta không phải cố ý muốn gạt ngươi, chỉ là Ta phó không ra lớn hơn nữa đại giới chữa khỏi nàng. Quách Ngẩng Đảo cũng trắng ra, trực tiếp thừa nhận chính mình gạt người. Chữa khỏi nàng sau, các ngươi hai vợ chồng đều phải cho ta bán mạng, vẫn là cả đời bán mạng cái loại này. Phượng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, nghe tới dường như thực tức giận, lại là chưa từng truy cứu Quách Ngẩng lừa gạt việc. Chỉ cần nàng có thể hảo, như thế nào đều có thể. Quách Ngẩng cười gật gật đầu, nhìn nhìn lại kia tê liệt thê tử càng là hốc mắt đỏ lên. Há miệng thở dốc lại chỉ có thể phát ra hê hê a a thanh âm, bất quá có thể nghe ra nàng trong thanh âm cảm kích. Không nghĩ tới vẫn là cái người câm. Bất quá, không đúng rồi, nếu là người câm, cấm ở kiểm tra thời điểm sẽ nói minh nàng dây thanh tàn khuyết mới đúng. Phượng Thiên Vũ lại làm cấm lần thứ hai giả quét một lần quét ngẩng thê tử trạng huống, lần này cường điệu kiểm tra rồi thân mang vấn đề, như cũ là không có gì sự. Xem ra đều không phải là thân thể vấn đề. Hẳn là cùng tâm lý có quan hệ. Việc này cũng chỉ có đương sự chính mình nghĩ thông suốt, mới có thể đủ giải quyết, nàng cũng liền không nhiều lắm sự. Từ cấm nơi đó được đến đại thể trạng hôm sau. Trải qua chủ phó không gian truyền tống con đường. Phượng Thiên Vũ bắt được sở cần dược tề. Trực tiếp uy quách ngẩng thê tử nuốt vào một cái dược sau, lại dùng đường bùn cùng một ít hoàn toàn trung hòa dược tính thảo dược hỗn hợp có thể làm nàng khôi phục dược tề, ở nàng thắt lưng vị trí. Dùng thuốc dán phương thức dán lên, lại dùng xoa bóp phương thức, lung lay nàng thân thể mạch máu, nhân tiện trong vòng kính đả thông tắc nghẽn mạch máu, chỉ đợi dược tính chậm dài phát huy sau. Sẽ làm nàng tứ chi có chi giác, đợi đến 7 ngày qua đi, tự nhiên mà vậy liền khỏi hẳn, có thể xuống giường đi đường. Bất quá, muốn khôi phục nàng nguyên bản thực lực, lại là yêu cầu trải qua một phen nỗ lực sau, mới có thể như nguyện. Cứ việc như thế... Quách ngẩn thê tử biến hóa vẫn là dừng ở những cái đó quen thuộc phu thê hai người người trong mắt đầu, trong nháy mắt, thần ý hai chữ quan ở phượng thiên vũ trên đỉnh đầu. Làm những người đó đều dùng chờ đợi khẩn cầu ánh mắt hy vọng có thể được đến phượng thiên vũ trị liệu. Trong đó cũng không thiếu một ít trộn lẫn trong đó, là nào đó đại môn hộ chung. Được tin tức lại chưa từng tùy tiện mà đến, chỉ là phái người giúp đỡ muốn tới người lại đây xem cái đến tuật cùng, nhân tiện thăm thăm đế. Phượng Thiên Vũ trị liệu quách ngẩn thê tử thủ đoạn ở bọn họ xem ra cũng không phải thực hiểu, bất quá, tê liệt nhiều năm người tứ chi có chi rắc còn có thể rất nhỏ giật giật, này không thể nghi ngờ làm những người đó hưng phấn. Tất cả mọi người đem chính mình sở hữu gia sản đưa cho Phượng Thiên Vũ chỉ cầu một cái khỏe mạnh. Nhìn những người đó, tuy rằng bọn họ cấp ra giá trị ngũ phẩm, căn bản không đáng ra tay. Nguyên bản Phượng Thiên Vũ là không tính toán chọc loại này phiền thoái. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ nàng hôn ra điểm danh đường sau, có thể chiêu mộ đến càng nhiều nhân thủ giúp Nguyệt Lâm Thanh. Nghĩ như thế, Phượng Thiên Vũ cuối cùng vì bọn họ trị liệu trên người tàn tật, dù sao bất quá đều là bình thường ba cánh, bất đồng với quách ngẩng thê tử, còn cần làm nàng có cơ hội khôi phục thực lực, trong đó chuyện phiền toái tình tình quá nhiều, thông thường chính là một mảnh thuốc mỡ liền có thể giải quyết sự tình. Nhìn là cá nhân cảm nhận được thân thể khôi phục sau. Ngàn ơn vạn tạ đi theo thân nhân Hoan Thiên hỉ Địa về nhà, Phượng Thiên Vũ lại là làm quách ngẩn ở tại Ngọc Hàm gia. Không có biện pháp, trong nhà phòng không đủ, mà Ngọc Hàm nơi này còn có địa phương có thể ở, chỉ cần mua trương giường cùng đệm chăn liền có thể trực tiếp vào ở, tỉnh không ít phiền toái. Cùng Ngọc Hàm đề ra việc này, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, làm vương tiểu ý đi mua đồ vật, bất quá này tiền Phượng Thiên Vũ không làm Ngọc Hàm gia. thậm chí còn làm hắn trực tiếp đem trong viện nên mua đồ vật đều mua, dù sao, vài thứ kia, trực tiếp từ phía trước chữa khỏi đám kia người lưu lại tiền tài liền đủ để chi trả, Phượng Thiên Vũ cũng lười đến đi sửa sang lại những cái đó vụn và tệ. Không thấy ra ngươi như thế bất phàm, phía trước nhưng thật ra ta nhìn nhầm. Ngọc Hàm ngồi ở trên hành lang trên chiếu, cười nói, như thế nào? Hối hận lúc trước làm ta như thế thuận lợi lui việc hôn nhân này. Phượng Thiên Vũ cười khả nói, cái này nhưng thật ra không có, ta ngược lại là thực may mắn, lui việc hôn nhân này. Nói cách khác, làm người biết ngươi là ta vị hôn thê, chỉ là Ngọc Gia người liền sẽ không thiện bãi cam hưu. Tất nhiên nghĩ mọi cách đều phải đem ngươi cột vào Ngọc Gia trên xe, đem ngươi lợi dụng đến không thể lại dùng mới thôi. Ngọc Gia người là như thế nào, ta vẫn luôn đều rất rõ ràng, bất quá, bọn họ liền tính tưởng cũng không nhất định làm đến. Muốn lợi dụng ta. Trừ phi ta nguyện ý, nếu không, đại giới chính là rất cao. Phải không? Ngọc Hàm cười cười, lại chỉ đương Phượng Thiên Vũ khoác lác. Như thế nào? Không tin. Nếu là bằng vào bá phụ thực lực, nhưng thật ra có thể làm Ngọc Gia trả giá điểm đại giới. Ngọc Hàm cười nói. Ta nhưng chưa nói muốn mượn dùng hắn, liền tính chỉ dựa vào ta chính mình cũng đủ làm cho cả Ngọc Gia gà chó không yên. Phượng Thiên Vũ không phục nói. Bộ dáng này lại là mang theo vài phần tính trẻ con. Ngọc Hàm cười cười, lại là không tỏ ý kiến. Ngọc Hàm, dung nhập ngươi trong cơ thể ách thú hiện giờ nhưng có mang cho ngươi không tốt ảnh hưởng. Phượng Thiên Vũ xoay đề tài, hỏi ách thú sự tình. Cũng không biết có phải hay không lần trước sau khi bị thương bị ngươi trị liệu quá duyên cớ, gần nhất nhưng thật ra không gặp gỡ cái gì không tốt sự tình. Nếu là đặt ở trước kia... Vương Tiểu Ý cùng gạo kê căn bản không có biện pháp ở nhà ta trụ mãn ba ngày, nhưng hôm nay bọn họ đều ở gần 2 tháng, như cũ sự tình gì đều không có. Có khi ta đều hoài nghi, nên không phải là bởi vì ngươi xuất hiện, vốn nên xui xẻo ta hiện giờ cũng bắt đầu đổi vận, nhận ta là chủ ách thú cũng đột nhiên có lương tâm, không hề tùy tiện cho người ta mang đi vận rủi. Thật đúng là đừng nói, nói không chừng thật là buồn tiểu thư vô cùng mị lực đả động nhà ngươi ách thú. Phượng Thiên Vũ nâng cầm lên rất là xú thì nói, bất quá nói xong lời này sau, rồi lại vèo cười ra tiếng tới, cùng Ngọc Hàm nhìn nhỏ cười. Ngọc Hàm, ngươi sau này có tính toán gì không không có? Cả đời đều đã ở dưới ánh trăng thành này gian trong viện, nào cũng không đi. Bằng không như thế nào. Không nghĩ tới làm ra điểm thành tích, trở nên nổi bật. Ta cảm thấy kỳ thật ngươi rất thông minh, hiểu sự tình không ít, chẳng sợ thực lực kém một chút, liền tính không đảm đương nổi tướng quân. Ít nhất quân sư không có gì vấn đề đi. Ta điểm này năng lực nhiều nhất xem như lý luận xuông, khó đăng nơi thanh nhã, ta còn là có điểm tự mình hiểu lấy. Liên tính là lý luận xuông, nhưng nếu là không có cách nào đem biết đến thực hiện, ngươi lại há biết này lý luận xuông hay không cũng có thể dọn đến hiện thực bên trong. Hiện giờ vạn thú quốc nội phân tranh đem khởi, có lẽ ngươi có thể mượn cơ hội này quật khởi. Như thế nào quật khởi? Ta trên người có ách thú. Với ai thân cận liền sẽ làm ai xui xẻo, ta có thể giúp ai. Này không phải thuần túy quay dối sao. Này còn không đơn giản. Liền tính ngươi này cho người ta mang đến vận đen người cũng có chính mình tác dụng. ngươi không ngại ngẫm lại, ngươi nếu là giúp đỡ ai, trực tiếp liền chạy tới đầu nhập vào người giúp đỡ người địch nhân. Cứ như vậy, xui xẻo người không phải thành đối phương. Kỳ thật, vận rủi cũng là một loại lợi hại vũ khí, liền xem ngươi như thế nào linh hoạt ứng dụng. Ngọc Hàm rôi tay một gõ Phượng Thiên Vũ chán. Quỷ linh tinh. Chủ ý này ngươi cũng nghĩ đến ra. Trung thần không thờ hai chủ, nếu là làm không được điểm này, ta tình nguyện như vậy sống uổng cả đời, cũng không nghĩ bởi vì chính mình duyên cớ như thế hại người khác. Thông thái rợm. Bị Ngọc Hàm như vậy vừa nói, Phượng Thiên Vũ duy nhất có thể cho hắn đánh giá đó là như thế. Một chút cũng đều không hiểu đến đường con cứu quốc chân lý, cố chấp. Bất quá. Muốn mượn này đả động Ngọc Hàm thật đúng là có điểm khó. Nếu là có thể đem hắn dị thú từ trên người hắn chóc xuống dưới, sau đó có thể cho Ngọc Hàm tùy tâm không chế, có lẽ làm hắn đi đầu nhập vào Nguyệt Lâm Thanh, sẽ trở thành một đại vũ khí sắc bén. Chính là, không đến nửa năm thời gian thu phục Ngọc Hàm trong cơ thể ách thú vấn đề, Phượng Thiên Vũ cũng không nắm chắc, rốt cuộc đối này ách thú vấn đề, không chỉ có chỉ là nàng, ngay cả cấm cũng là hai mắt một bôi đen trạng thái. Duy nhất có thể mong đợi người, cũng cũng chỉ có nhà mình lao cha. Nói lên nhà mình lao cha, nhiều ngày không thấy thật đúng là quái tưởng niệm, cũng không biết hắn giờ phút này rốt cuộc ở vội cái gì, cư nhiên còn muốn mau vài ngày sau mới có thể trở về. Liên ở Phượng Thiên Vũ nghĩ Phượng Tường Thiên là lúc, cách xa ngàn dặm ở ngoài Phượng Tường Thiên giờ phút này đang đứng ở vùng địa cực trung ương một chỗ cao phong vách đá phía trên, bên cạnh đứng một cái lao giả, dâu bạc trắng bạch mi, gầy trơ xương như xài. Đoạn ngai tử, ngươi xác định chỉ cần ta đi xuống thế ngươi tìm tới túy linh thảo, ngươi liền cho ta hóa rồng quả cùng linh tâm thảo. Phượng Tường Thiên nhìn dưới chân tràn ngập đào hoa sắc đám mây huyền nghi, lần thứ hai mở miệng xác định một phen. Phượng Tường Thiên, ngươi biết ta tính nết, tuy rằng những người khác ta trêu đùa quá, nhưng khi nào đã lừa gạt ngươi một hồi. Ta nếu như vậy để yêu cầu, tự nhiên sẽ ơn ước thực hiện, không chỉ như thế, ta lại đưa ngươi một quả hóa ách hoa hẳn giống. Ngươi không phải nói có cái hoa nhi bị ách thú nhận chủ sao. Ngươi nếu là có thể tìm được hóa ách hoa hạt giống nảy mầm, ách thú vấn đề còn có thể đủ giải quyết dễ dàng. Ngươi nếu là lo lắng ta lừa ngươi, nặc, đây là hạt giống, chính ngươi kiểm tra kiểm tra. Đoạn ngai tử nói vứt cho Phượng Tường Thiên một cái túi. Chỉ thấy Phượng Tường Thiên tiếp nhận túi sau, từ trong túi lây ra một viên đen nhánh như mực, hình chứng lại ước chừng bàn tay đại cái gọi là hóa ách hoa hạt giống nắm trong tay. chỉ thấy hắn để sát vào nghe nghe, theo sau lấy một cây đao tử, phủi đi một chút hạt giống ngoại tầng, tức khắc vơ ra một đạo khe hở, bất quá rồi lại thực mau lại khép lại sẽ nguyên lai bộ dáng. nhìn nhìn lại phía trước hoa khai hạt giống kia đem truy thủ, lại là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dỉ sắt, theo sau phong hóa thành mặt sắt, theo gió phiêu hướng về phía đáy vực. quả nhiên là hóa ách hoa hạt giống. Phượng Tương Thiên nói đem hạt giống thu lên. Suy nhập trong lòng ngực đều không phải là tính toán còn cấp đối phương. Bất quá đối phương cũng không ngại, dường như đã sớm nghĩ đến hắn sẽ như thế, vẻ mặt đạm nhiên chi sắc. Đệ ta một vài chương dự cảm. Hóa ách hoa hạt giống coi như làm là tiền thế chấp, ngươi tìm được ta muốn đổ vật sau, dư lại đổ vật ta lại cho ngươi. Một lời đã định. Phượng tương Thiên nói thét dài một tiếng, lập tức liền thấy kim linh điều vương làm linh từ nơi xa bay nhanh lược lại đây. ổn định vững chắc ngừng ở phượng tường thiên trước mặt. Tháng riêng 15 Tết Thượng Nguyên, dưới ánh trăng trong thành răng đèn kết hoa, chúc mừng phương thức nhưng thật ra cùng tứ quốc đại lục không sai biệt mấy. Hoa đang giải đố các loại trò chơi nhỏ, còn có một ít khen thưởng, làm cho cả thành thị không khí đều sinh động lên. Thay một bộ mới tinh xiêm vi chuẩn bị ra ngoài. Mẫu thân, hảo không có. Mọi người đều đang đợi ngươi đâu. Tiểu Vân Nguyên chạy tới thúc giục. bởi vì nhiều Khải Thiên quách ngẩn phu thê đám người quan hệ hiện giờ tiểu viện tử giá trị ngọc hàm ra ba người người lập tức náo nhiệt lên tiết thượng nguyên nhật tử vừa lúc có thể cho người hảo hảo thả lỏng một chút Khải Thiên nhưng thật ra không ngại cùng đi chính là cái kia cánh bích ảnh xà có điểm phiền thoái, nó lại là không chịu lưu lại chỉ có thể mang lên thế cho nên giờ phút này toàn bộ sân người đều đang chờ phượng thiên vũ thu phục sau cùng nhau ra ngoài người đợi lát nữa liền hảo Phượng Thiên Vũ đáp, tuy rằng vô tâm tình ra cửa, bất quá xem tiểu vân Uyên như vậy hứng thú bừng bừng, cũng không hảo quét hắn hưng. Cha nha cha, ngươi không phải nói hôm nay trở về sao? Như thế nào còn không thấy bóng người, nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Phượng Thiên Vũ tổng cảm thấy trong lòng có loại cảm giác bất an, có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh, rồi lại nói không nên lời rốt cuộc nơi đó không hảo tới. Ở tại trong viện tất cả mọi người ra ngoài xem hoa đăng. Cho mỗi người một phần bao lì xì, đồ cái cắt lợi. Quách ngẩn thê tử tại đây mấy ngày điều dưỡng hạn. Tuy rằng còn không thể kịch liệt vận động. Bất quá đi dạo phố lại là không có gì vấn đề. Chỉ cần chú ý nghỉ ngơi liền hảo. Vạn thú quốc thú sư ở khôi phục năng lực thượng quả nhiên không phải người thường có thể tương đối. Nay không, ấn quách ngẩn thê tử tê liệt mấy năm nay thời gian tới nói. Muốn khôi phục nhanh như vậy ít nhất còn muốn đem gần một cái tuần thời gian. nhưng nàng này sẽ cũng đã có thể tùy ý đi lại. Phàm là phố buôn bán nơi đều có rất nhiều người, các đường phố sâu trôi lên, bốn phương thông suốt, muốn một buổi tối dạo biến toàn bộ dưới ánh trăng thành trừ phi ngươi ngồi đà thú mã bất đình để chạy vội. Làm cưới ngựa xem hoa du khách, nhưng thật ra có khả năng xem xong sở hữu, như vậy đi dạo cũng chỉ có thể chọn lựa thích hợp chính mình muốn đi địa phương mà thôi. Phượng Tiên Vũ đám người ở thành Bắc Quảng Trường nơi đường ai nấy đi, Ước định cuối cùng ở trung tâm quảng trường hội hợp, vừa lúc có thể xem quảng trường pháo hoa cùng biểu diễn. Tiểu Vân Nguyên vui sướng đông chạy tây thoán, tinh lực quá độ tràn đầy, có khi sợ hắn không biết chạy nào đi còn cần nhìn chằm chằm thân điểm, thật là cái làm người bất đắc dĩ hải tử. Bất quá, nhìn Tiểu Vân Nguyên hải tử tươi cười, Phượng Thiên Vũ cũng không khỏi cười. Nguyên bản bất mãn sớm đã bởi vì này cười tan thành mây khói. Nhìn hoa đăng, vắt hết óc nghĩ này thượng đố đèn. nhưng thật ra may mắn đoán đúng rồi mấy cái chỉ tiếc khoảng cách đổi lấy hội đèn lồng hoa đăng cái số chung quy là kém một chút doan thiên tầm tính tình quá lãnh loại này động não sự tình hắn một chút hứng thú đều không có bảy minh đối võ công nhưng thật ra rất có hứng thú loại này không phải cường hạ đến nỗi liên lập thu tính vẫn là không cầu cái này từ cùng ra tới lúc sau hai mắt liền cùng tiểu vông giống nhau đều hoàn toàn rằng có ở phụ cận bán ăn quầy hàng thượng Này sẽ thèm nước miếng chảy dòng thời gian đều không đủ, nào có tâm tư tưởng đỗ đèn. Biết sớm như vậy, phía trước liền không nên cùng ngọc hàm đường ai nấy đi, ít nhất có hắn ở, đố đèn hẳn là không thành vấn đề. Mẫu thân, ngươi nếu thật sự muốn, không bằng tiểu vân uyên một bên ăn đường phèn trái cây, một tay kéo kéo Phượng Thiên Vũ vào áo, kia một kia thực minh bạch. Phượng Thiên Vũ lắc lắc đầu, nếu là dựa vào cấm, chẳng lẽ không phải mất hương thú? Tính! Lấy không được miễn phí hoa đăng, vậy trực tiếp mua đó là, vừa lúc trung tâm quảng trường có con sông lưu thông hướng ngoài thành sông Đào Bảo Vệ Thành, tết thượng nguyên đúng là phóng thủy đèn rất tốt thời cơ. Một người một cái hoa sen thủy đèn, một chương nguyện vọng sợi. Phượng Thiên Vũ trực tiếp ở tờ giấy thượng viết nhà trên người bình an, nhi tử mau cao lớn lên mấy chữ, trực tiếp một quyển nhét vào thủy đèn bên trong, bậc lửa phía trên bức đèn, theo mọi người phóng tới trong nước. Nhìn tràn đầy thủy đèn phiêu phù ở trên mặt nước, quang mang điểm điểm, phảng phất giống như lời sao, lệnh người mê say. Phượng Thiên Vũ cười cười, phải nên là vui vẻ thời điểm, trái tim thế nhưng mạc dành co rút đau đớn một chút, dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Mẫu thân tiểu Vân nguyên một tay nắm Phượng Thiên Vũ vào áo, một tay che lại ngực chỗ, khuôn mặt nhỏ thượng trong nháy mắt trở huyết sắc, tràn đầy thống khổ chi sắc. Nhi tử, ngươi làm sao vậy?" không cần làm ta sợ phượng thiên vũ có điểm dọa tới rồi vội ôm tiểu vân Nguyên hô mẫu thân cha cha tiểu vân Nguyên nhìn phượng thiên vũ tay nhỏ nắm thật sự gần thống khổ mà hoảng loạn sắc mặt lẩm bẩm lặp lại lại là lời còn chưa dứt liền trực tiếp ké xỉu ở phượng thiên vũ trong lòng ngực nhi tử tiểu vân Nguyên đột nhiên ké xỉu, phượng thiên vũ ngực chỗ mạc danh nắm đau cảm giác bất an mãnh liệt làm người phát điên bên này xôn xao lập tức làm không ít người vây quanh lại đây Bất quá giờ phút này cũng không phải là bị người vây xem thời điểm. Cấm, cho ta cha cha Vân uyên vì cái gì té xỉu. Phượng Thiên Vũ khiến cho chính mình bình tĩnh lại, mượn dùng cùng cấm liên hệ, làm hắn vì Tiểu Vân uyên sửa sang lại, theo sau lập tức đi vòng trở về. Tiểu Vân uyên dị thường làm liên lập thu cùng Tiểu Vông cũng vô tâm tình ăn cái gì, vội vàng đi theo cùng về nhà. Bên ngoài người quá nhiều, không thích hợp ở chỗ này chỉ hoãn thời gian. Đi lên. không biết khi nào chạy tới Khải Thiên Triều Phượng Thiên Vũ vây vây tay, dưới thân ngồi chính là cánh bích ảnh xà. Phượng Thiên Vũ gật gật đầu, lập tức thượng xà bối. Chúng ta đi trước một bước, các ngươi chính mình trở về. Phượng Thiên Vũ hướng tới Doan Thiên tầm đám người hô thanh, từ không trung trở về thành bắc gia Vừa đến ra, Phượng Thiên Vũ không nói hai lời, đem cửa đóng lại, nhân tiện công đạo đi theo Khải Thiên cùng cánh bích ảnh xà ở bên ngoài thủ, đừng làm người quấy dày đến nàng. Ngay sau đó đóng cửa khóa trái sau, ôm Vân Nguyên làm cấm mang vào không gian. Ở cấm tinh vi dụng cụ hạ kiểm tra một phen Tiểu Vân Nguyên cũng không có bất luận cái gì trở ngại, chỉ là đột nhiên bị nào đó thứ, kích thích dao động, mới vừa rồi sẽ xuất hiện như vậy chẳng muốn. Ở cấm kiểm tra mới vừa kết thúc khi, Tiểu Vân Nguyên tỉnh. Mẫu thân, mau đi liền tra cha hắn có nguy hiểm. Phượng Thiên Vũ mở mắt ra câu đầu tiên lời nói lại là muốn Phượng Thiên Vũ đi cứu người. sao lại thế này? người trầm rãi nói. phượng thiên vũ vội Trấn an tiểu vân nguyên nói. cha ở trên biển gặp nạn, chúng ta muốn đi cứu hắn. tiểu vân nguyên đáp. chính là, chúng ta như thế nào cứu? ngươi cùng ta liền tính tới rồi trên biển có thể làm sao bây giờ? liền hắn đều cứu không được chính mình, chúng ta có thể làm cái gì? có thể, nhất định có thể làm được. ta biết có chuyện là chỉ có chúng ta mới có thể đủ làm được. trước đường động này đó. Chúng ta qua đi lại nói, chờ tới rồi địa phương sau, tất nhiên sẽ có nhắc nhở mới đúng. Ta trực giác nói cho ta, nếu là không đi, ta sẽ hối hận cả đời. Tiểu vân nguyên thực kiên trì, kiên trì làm phượng thiên vũ vô pháp cự tuyệt. Hắn nói trực giác, loại này mơ hồ đồ vật cũng có thể đủ tin tưởng. Không gian thủy vực hệ thống khởi động, có thể hình thành tam giờ không khí cháo, ở hải dương chúng tự do di động. Tam giờ qua đi. Hệ thống phán đoán ký chủ hệ số an toàn, một khi đề cập nguy hiểm, tự động phản hồi. Cấm thanh âm nhàn nhạt ở bên thai vang lên, lại không thể nghi ngờ cấp Phượng Thiên Vũ ăn xong một viên thuốc can thần. Hảo, chúng ta đi xem. Tam giờ mà thôi. Tiểu Vân Nguyên cười, giắt Phượng Thiên Vũ tay, đống nhiên nhắm lại đôi mắt, lại thấy một đạo kim sắc quang mang đống nhiên từ dưới chân sáng lên, tùy theo mà đến lại là một cái giống như đã từng quen biết thông đạo. Lúc trước chính là dựa vào này thông đạo, nàng cùng Tiểu Vân Nguyên mới đến cấm nguyên nơi, không nghĩ tới cho đến ngày nay mới có cơ hội nhìn thấy này thông đạo lần thứ hai. Kim sắc lốc xoáy nhìn không tới một khắc đầu, đợi đến quang mang liễm đi lúc sau, mới phát hiện trước mắt xuất hiện một mảnh đen nhánh thủy mạc. Rồi tay gian tham hướng thủy mạc, mẫu tử hai người trong nháy mắt đã bị hút qua đi, theo sau đứng ở một mảnh đen nhánh hải dương bên trong. Quăng! Tiểu Vân Nguyên nhàn nhạt hô câu. Trong nháy mắt Chu Vi sáng lên quang mang, một đoàn đoàn ánh huỳnh quang giật tản ra tới, chiếu sáng toàn bộ bốn phía, lại ngoài ý muốn phát hiện, mẫu tử hai người giờ phút này sở tại lại là hải dương bên trong. Chu Vi vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì khác thường, theo lý thuyết, không nên như thế, nhưng cố tình không có gì sự tình phát sinh. Nhi tử, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta không biết. Sẽ xuất hiện loại tình huống này chỉ có ba cái khả năng tính. Cái thứ nhất là chúng ta đến chậm. Bất quá chu vi cũng không bất luận cái gì mùi máu tươi hoặc là chiến đấu quá hơi thở, cho nên hoàn toàn có thể bài trừ cái này khả năng. Cái thứ hai đó là đi nhầm địa điểm, chính là ta chi giác lại mánh liệt làm ta dừng lại tại đây. Như vậy chỉ có cái thứ ba khả năng, sự tình còn chưa phát sinh, ta cảm giác là chuyện xấu phát sinh trước mánh liệt dự cảm. Phượng Thiên Vũ hơi hơi sửng sốt, lại là bưng ký ngực. Nếu là tiểu vân Uyên dự cảm là nhằm vào hiên viên dạ, dù sao cũng là phụ tử, thêm chi hiên viên gia tộc kỳ quái gen cũng không phải không có khả năng. kia nàng đâu? Vì cái gì nàng sẽ có mãnh liệt bất an, còn có lo lắng đau đớn? Bởi vì ai? Hiên viên dạ? Cũng hoặc là nàng cha Phượng Tường Thiên. Nếu thực sự có đối thân nhân dự cảm, Phượng Thiên Vũ Cảng Thiên hướng Phượng Tường Thiên xảy ra chuyện gì? Đến nỗi hiên viên dạ, Hẳn là không phải là hắn, hắn cùng nàng giao thoa cho tới nay đều không nhiều lắm, sao có thể sẽ vì hắn sinh ra nào đó đối phương nguy hiểm trước sinh ra dự cảm. An tính bốn phía ở phượng thiên vũ trầm mặc sau bao lâu, tức khắc gió nổi mây phun. Từng đạo màu đỏ tươi ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bên này, bởi vì nguồn sáng vấn đề, Chu Vi không biết khi nào sớm đã tụ tập một đám hải thú. Có cường hãn cá mập, có dương nanh múa vuốt huy động tám điều chân dài to lớn bạch tuộc. Tự nhiên cũng có lệnh người sợ hãi, dài quá một ngụm bén nhọn trường nha cùng với đầy người gai xương, rồi lại dài quá một đôi gai xương làm cánh, thân thể gian điện quang lượn lở, rất là doa người. Nay Phượng Thiên Vũ nhìn bái vây quanh bốn phía, không khỏi đem Tiểu Vân Nguyên ôm sát ba phần. Đúng lúc này, cấm thanh âm bỗng nhiên chuyển đến. Mặt biển thượng có một đám khổng lồ đội tàu lại đây, một ngàn nhiều con thuyền lớn theo gió vượt sóng, cái gọi là nguy hiểm. Nói không chừng là các ngươi nhúng tay tạo thành, hay là vốn làn nên có này một hồi khảo nghiệm. Cấm lược hiện ý vị thâm trường nói, nghe tới ý nghĩa không rõ, lại cũng điểm danh nhân cùng quả quan hệ. Đệ tam một tam chương bị nuốt. Cấm nói làm phượng thiên vũ Nhữ mi, làm tiểu vân nguyên trắng sắc mặt. Nay không phải hắn buồn ý, nhưng nếu là thật sự như cấm theo như lời, nhưng như thế nào cho phải. Gió em sóng lặng dưới đáy biển trung, hải thú càng tụ càng nhiều. Hải mặt bằng thượng giờ phút này lại là cuồng phong gào thét, rông tố đan sen, sấm xét tia chớp, đồng dạng không bình tĩnh. Vương ra, trận này gió lốc rất nguy hiểm, nếu là không thể ai qua đi, một khi rơi xuống nước, may mắn có lẽ chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng nếu là kinh động đáy biển hải thú, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Ở Nguyệt Lâm Thanh đi rồi, nguyên bản phụ trách bảo hộ hắn 18 vị hộ vệ, giờ phút này trong đó một người thành dẫn đầu người, người này tên là Khế. Khế, hải thú thật sự có các ngươi nói như vậy lợi hại. Có lẽ uy lực cùng ta chờ ở vạn thú đại lục dị thú kỳ quỷ tương đương, nhưng nơi này là hải dương, là đối phương sân nhà nơi, chúng ta không có ưu thế. Chẳng sợ sở hữu chọn lựa tới người đều là thức biết bơi người, nhưng nơi này bất đồng đại giang dòng suối, càng không phải bờ biển, có thể có địa phương làm ngươi nghỉ ngơi một lát, xuyên khẩu khí. Cho dù là chúng ta, một khi rơi xuống nước, cũng là giữ nhiều lành ít. Khế đáp, nhìn bao tắp chung lay động con thuyền, như thế đáp. Các ngươi không phải am hiểu ngự thú sao? Vì cái gì không khống chế hải thú? Các ngươi không cũng nói, chúng nó cũng là dị thú một loại. Hiên viên dạ đứng ở phía trước cửa sổ cái miệng nhỏ, nhìn bên ngoài sóng gió, nhàn nhạt hỏi. Lời tuy như thế, nhưng vạn thú trên đại lục người đều không phải là vạn năng. Tuy rằng hải thú cũng là dị thú một loại, Theo lý thuyết cũng nên có người có thể đủ làm cho bọn họ nhận chủ, cũng không biết nói vì sao, vạn năm thời gian, chưa bao giờ có người thành công quá, nếu không có như thế, đại gia cũng không cần như thế lo lắng biển rộng nguy hiểm. Chỉ cần có thể làm hai chỉ hải thú nhận chủ, hoàn toàn đều có thể bằng vào này qua sông trùng Dương. Hải thú vô pháp khống chế, Liên dương như một cái nguyên rùa, cách trở hai khối đại lục lui tới. Ngẫu nhiên gian cũng có vận khí không tồi người thông qua ngàn khó vạn hiểm tới rồi bờ đối diện, lại là số ít mà thôi. Ngược lại là vương gia ngựa như vậy quyết đoán, làm chúng ta đều cảm thấy bội phục không thôi. Chỉ là khế nhìn bên ngoài mưa rền gió dữ, lại là mày nữ chặt, rất là lo lắng. Có lẽ, hải thú không phải vô pháp ngự sử, chỉ là không gặp gỡ có thể ngự sử chúng nó chủ nhân mà thôi. Hiên viên dạ câu môi cười. Đống nhiên đẩy ra đại môn đi ra ngoài. Hô hô cùng phong trong nháy mắt rót vào trong phòng, thổi tắt đèn, cuốn lên giấy, toàn bộ phòng loạn thành một đoàn, trang giấy bay loạn. Bên ngoài mọi người đều ở bận rộn muốn đem thuyền lớn ổn định, hiên viên dạ lại tổng cảm thấy trong lòng có loại kêu gọi làm hắn hướng phía trước đi đến, hình như có hấp dẫn đồ vật liền ở phía trước. Hiên viên dạ theo cảm giác đi tới đầu thuyền, thân thuyền lắc lư không chừng. Bỗng nhiên mưa rền gió giữ chung một đạo tiếng ca bỗng nhiên truyền đến, xuyên thấu qua mênh mông nước mưa. Ở trong gió thổi lại đây. Nghe qua tiếng ca người không tự chủ được dừng trong tay động tác. Đợi đến lấy lại tinh thần một lát, một đạo sóng lớn bỗng nhiên hướng tới thân thuyền một phách. Thình thịch thông vài tiếng tiếng nước vang lên, cơ hội nhỏ đến không thể phát hiện, nháy mắt ngã xuống mấy cái đứng ở bên cạnh vị trí thủy thủ. Theo rơi xuống nước người rơi xuống trong biển, một trong số đó không cẩn thận lộng bị thương cánh tay, tức khắc máu tươi róc rách. Hải Dương Trung sớm đã biến dị rằng cưa cá mập nháy mắt giống như người được mùi tanh miêu nhi, hướng tới mặt nước phương hướng bơi đi. Gần chỉ là một lát công phu, còn dùng không người kêu thảm thiết, rơi xuống nước bị thương người dẫn đầu thành cá mập trong miệng đồ ăn, toàn bộ nuốt đi xuống, nhai vài cái. Cứu mạng, cứu mạng, ta không muốn chết, quái vật nha! Kinh hoàng thất thố hạ, rơi xuống hải người kêu cha gọi mẹ, bởi vì vừa rồi kêu một màn sợ tới mức không nhẹ. Cứu người. Hiên viên giả đứng ở đầu thuyền bình tĩnh hạ đạt mệnh lệnh, lập tức liền có tinh nhuệ tùy thuyền thị vệ lấy dây thường hướng tới trên mặt nước vùng vẫy người ném đi, lập tức đem người thân mình bộ trụ, lập tức chiều thượng lôi kéo, đem người từ trong nước kéo đi lên. Nhìn đến một người bị cứu, những người khác cũng hy vọng tiếp theo cái cứu đến người chính là chính mình. Tử vong sợ hãi làm cho bọn họ mất đúng mực. Nguyên bản một cái rơi xuống nước giả đã là vỏ chăn trụ thân mình muốn kéo lên thuyền khi. bên cạnh cách đó không xa một cái khác lại là bởi vì sợ hai trực tiếp phát gục đối phương trên người kết quả bởi vì đột nhiên tăng thêm lực đạo kéo người thị vệ nhất thời không tra, chính mình tay đều mà phá xuất huyết cái này cũng chưa tính cái gì quan trọng nhất chính là bởi vì vừa rồi kia một phát hai người không kéo lên ngược lại là đánh vào thuyền lớn cứng rắn thuyền vách từng nơi bị trên thuyền nô lên một tia sắc nhọn vết cắt một lỗ hồng, huyết nháy mắt chảy ra kết quả có thể nghĩ Nguyên bản chỉ là bị răng cưa cá mập vây quanh hai người, nếu là có thể kiên nhận chờ đợi làm người đưa bọn họ kéo lên đi, có lẽ bọn họ đều có thể được cứu trợ, nhưng đúng là bởi vì người nọ hoảng loạn, lộng bị thương trong đó một người, thế cho nên hai bên cũng chưa có thể mạng sống. Tình huống này một phát sinh, hiên viên giả mày lập tức nhíu lại. Cho ta bình tĩnh lại, vây quanh hải thú dựa huyết tinh vù mùi. ai nếu còn dám sảng bậy, không cần lại cứu. Hiên viên dạ thanh âm một năm một mười truyền tới đội tàu bên trong. Tuy rằng vô pháp nói là thành trấn trăm dặm như vậy vượt trường, nhưng ít nhất đại đa số người trên thuyền đều nghe thấy được Hiên viên dạ mệnh lệnh, đồng dạng lặp lại yêu cầu bị cứu viện người sở cầu. Rơi xuống nước người đều bị cứu đi lên. Ở Hiên viên dạ kia một tiếng ra mệnh lệnh, rơi chậm lại các thuyền tổn thất. May mắn mỗi con trên thuyền mang đến người trừ bỏ số ít hàng năm hàng hải thực lực yếu kém nhưng là kinh nghiệm phong phú bình dân ở ngoài. Càng nhiều đều là tiếp thu quá huấn luyện, võ công đấy không yếu người. Phía trước xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, đa số là bởi vì sự ra đột nhiên, còn có hải thú quỷ dị khủng bố mới vừa rồi tạo thành tình huống như vậy. Có hiên viên dạ này cái định hải thần châm tại đây, đội tàu kế tiếp phát triển đều tương đối tới nói hữu kinh vô hiểm. Ken ken một tiếng sấm sét nổ vang, một đạo tia chớp không biết sao xui xẻo bổ vào cột buồn phía trên, theo đứt gãy cột buồm ngã xuống. phương hướng lại là hướng tới hiên viên dạ mà đến. Đối với ngã xuống cột buồng, hiên viên dạ vẫn chưa để vào mắt, chẳng sợ giờ phút này cuồng phong gào thét, chính là muốn tránh đi với hắn mà nói cũng không xem như cái gì về khó. Chỉ là, trên đời luôn là có như vậy không vừa khéo sự tình. Hiên viên dạ là không hề mạo hiểm tránh đi cột buồng, một chân đạp ở cột buồng ngã xuống vị trí, khá vậy bởi vì thoái nhượng vấn đề, làm hắn đứng thẳng địa điểm so chi thân thuyền thiên hướng bên ngoài một chút. Âm bang một tiếng thật lớn chấn động, chỉnh con thuyền đều chấn động, một mảnh thật lớn sóng chiều ập vào trước mặt, một con thật lớn đầu chui ra mặt nước, phát ra một tiếng thét dài thanh, thanh chấn khắp nơi, thậm chí còn bầu trời sấm sét đều giấu không được nó thanh âm. Hiên viên dạ thân mình hướng ra ngoài ngã xuống, khế động tác nhanh chóng hướng phía trước chạy đi, bất quá còn có một người so với hắn tốc độ càng mau, một cái roi như xà phu tin, quấn lấy hiên viên dạ eo. đem hắn chiều thuyền ngoại bay đi thân mình lập tức kéo lại đây chỉ thấy roi một chỗ khác đứng một người người này đúng là từ trước đến nay canh dự ở hiên viên dạ bên cạnh cận thân thị vệ huyên một cẩn thận khế một tiếng cảnh cáo thân mình một chán chắn một cái như kiếm phóng tới phi ngư đem này chém rừng ở trong nước giữa lưng vào huyên một đem nhà ngươi chủ tử kéo lên ta thế ngươi thủ phía sau đa tạ! huyên tất cả nói vội vàng đem hiên viên dạ chiều thượng kéo Mắt thấy lại có một chút liền có thể đem người trực tiếp kéo lên khi, cũng không biết sao lại thế này. Trong tay roi bỗng nhiên hiện lên một mạt thấy không rõ hát ảnh, căn bản không có một tia động tĩnh. Roi bỗng nhiên một nhẹ, hiên viên dạ cả người rớt vào nước biển bên trong, tắc khởi một đóa cao cao bọt sóng. Chủ tử, huyên một hô thanh, liền phải nhảy xuống đi cứu người, lại là bị khế kéo lại, nhìn xem tránh đi một cái phi ngư đánh lén. một khi cái kia cá ở huyên một hoang mang lo sợ khi phát động công kích thành công hiện giờ huyên một duy nhất kết quả chỉ sợ cũng là đầu phân ra kết quả rớt vào trong nước hiên viên dạ đang từ trong nước rẽ rủa chui ra mặt nước lại bỗng nhiên nhìn thấy một cái thật lớn như xà giống nhau quái vật bơi lại đây kia vẻ mặt giữ tợn răng cưa còn có kia đầy người gai xương này xà rất lợi hại chẳng sợ không phải lòng khá vậy có gần tư thái không xong hiện giờ còn ở trong nước Thiên viên dạ không chỗ mượn lực, ngạnh sinh sinh ăn cái kia quái xà một đạo va chạm, nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, lui ra phía sau mấy chú mét, lại là tới rồi thuyền hạ mặt biển Trung. Ngực chỗ một trận đau đớn, bởi vì vừa rồi kia va chạm, ngực chỗ ít nhất gãy xương, quan trọng nhất chính là bị thương, miệng vết thương ở trong nước biển đầu phao cảm giác, thật đúng là đau nha. Mẫu thân, không ổn, cha lạc hải bị công kích, giờ phút này bị thương. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không cần cha chết. Tiểu Vân Uyên vội vàng nói, hoàn toàn rối loạn đúng mực. Đừng nóng nội. Sẽ có biện pháp. Phượng Thiên Vũ vội an ủi nói, tuy rằng nàng chính mình cũng không thể tưởng được giải quyết phương pháp, chỉ có thể như vậy an ủi Tiểu Vân Uyên. Giờ phút này đừng nói hiên viên dạ có nguy hiểm, các nàng hai mẹ con cũng không thấy đến hảo bao nhiêu. Giờ phút này đã bị như vậy nhiều hải thú vây quanh. Muốn cứu người? Ít nhất cũng muốn phá vây mới là, như vậy bị nhốt cho dù có thủ đoạn cứu người, cũng làm không được. Phượng Thiên Vũ cắn cắn môi, liền ở nàng không có đầu mối khi, đông nhiên bên thai truyền đến một trận mỹ rượu tiếng ca. Kỳ quái, trong nước biển cư nhiên truyền bá rõ ràng thanh âm, sao có thể? Liên ở Phượng Thiên Vũ hoài nghi là lúc, kia tiếng ca lần thứ hai vang lên. Nguyên bản còn vây quanh Phượng Thiên Vũ mẫu tử đông đảo hải thú tựa hồ gặp gỡ cái gì khủng bố sự tình. thế nhưng toàn bộ tản ra, bất quá một lát nhưng thật ra quét sạch buồn phía. Cứ việc như thế, những cái đó hải thú rời đi phương hướng lại là hiên viên dạ kia người đi đường nơi, không thể không nói những người đó nhưng thật ra rất xui xẻo. Theo hải thú tan đi, bất quá một lát sau, đáy biển phía dưới đột nhiên toát ra từng đạo ánh sáng. Sau một lát, thế nhưng thấy một đám thân khoác lân giáp dài quá tư chi, còn có một cái thường thường cái đuôi, giống như dài quá cái đuôi cùng vậy quái vật. Trên đỉnh đầu còn có một loạt gai nhọn, có vẻ dữ tợn khủng bố. Này đó đột nhiên xuất hiện quái vật làm Phượng Thiên Vũ nắm Tiểu Vân Nguyên tay không khỏi nắm thật chặt, thực khẩn trương nhìn chằm chằm dưới chân phương vị, âm thầm phong bị. Bất quá, này nhóm người hình hải dương quái vật cư nhiên vẫn chưa đối Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Nguyên phát động công kích, ngược lại là hướng tới yên viên giả nơi phương hướng bơi đi, nơi đi qua, chúng hải thú lần tránh. chứ bỏ cái kia thật lớn như xà tựa giao lại tựa trong truyền thuyết Long Biển Rộng Thú bao quanh vây quanh cũng liên quan đem cùng tồn tại một chỗ địa phương Hiên Viên Dạ cũng vây ở trung ương vị trí các lộ ra sắc bén lợi trảo, như hổ dình mùi nhìn chăm chú vào kia chỉ Biển Rộng Thú đệ tam một bốn chương hải chi biến Hiên Viên Dạ giờ phút này trạng huống rất nguy hiểm tuy rằng hắn nội lực thâm hậu ở trong nước lưu lại một đoạn thời gian cũng không từng vấn đề khá vậy có nhất định hạn chế Nửa canh giờ chính là hắn cực hạn. nếu là vô pháp thoát khỏi giờ phút này chẳng hướng, chờ đợi hắn kết quả, tuyệt đối không phải như vậy mỹ diệu. Đáy biển trung tiếng ca lần thứ hai vang lên, theo lúc ban đầu kia một đám ít nhất thượng chăm chỉ loại người quái vật từ bên cạnh lược hướng hiên viên dạ cái kia phương hướng sau, kia ngẫu nhiên nghe thấy tiếng ca lần thứ hai vang lên. Ở ẩn ẩn trung cảm thấy kia sâu thẳm biển rộng trung trong bóng tối, tựa hồ có thứ gì chính hướng tới bên này mà đến. Treo ở ngực chỗ Nguyệt Hoa Thạch đống nhiên trở nên cực nóng, chẳng sợ thân ở biển sâu bên trong, kia nhiệt lượng như cũ năng Phượng Thiên Vũ ngực hơi hơi phát đau. Đợi đến lấy ra dây xích khi này Nguyệt Hoa Thạch nắm ở lòng bàn tay độ ấm cũng không tựa vừa rồi cảm nhận được như vậy cực nóng, chỉ là hơi ôn mà thôi. Liên ở Phượng Thiên Vũ nghi hoặc là lúc, Nguyệt Hoa Thạch quang đống nhiên sáng lên, đột nhiên không kịp phòng người hạ, trước mắt cảnh vật đột nhiên trở nên một mảnh hoa râm, thấy không rõ đồ vật. Đợi đến thị lực khôi phục sau, Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Nguyên bỗng nhiên phát hiện, lại là một cái trong lời đồn mới có mỹ nhân ngư, một đầu như nước lam phát nước gợn nhộn ngạo, một đôi giống như sò biển lỗ thai lược hiện toàn dài, tiều nộn ra thịt, nửa người đuôi cá, bạch ngọc không tì vết da thịt cùng dung nhan, mang theo ôn hòa tươi cười hướng tới Phượng Thiên Vũ mẫu tử bơi tới. Há mồm thấy có thể nghe kỳ diệu tiếng ca ở bên thai lượn lờ, lại có vài phần mê say. Nguyệt Hoa Thạch Quang Mang theo này nhân ngư xuất hiện trở nên càng thêm ánh sáng, liên quan Tiểu Vân Nguyên từ Phượng Thường Thiên kia chỗ đạt được Nguyệt Hoa Thạch cũng từ cổ áo chạy ra tới, tranh nhau chiếu rọi, rồi lại từng người chiếu rọi bất đồng tồn tại. Phượng Thiên Vũ kia khối Nguyệt Hoa Thạch Quang Mang chiếu rọi cái kia đột nhiên xuất hiện Mỹ nhân ngư. Mà Tiểu Vân Nguyên Nguyệt Hoa Thạch Quang Mang lại là rừng ở trên cổ tay biến dị con rắn nhỏ trên người. Đồng nhiên một trận tiếng cười truyền đến. Mỹ Nhân Ngư thế nhưng không hề trở ngại đem tay tham nhập mẫu tử hai người thân ở vòng bảo hộ bên trong. Chào một cái đã bắt được Phượng Thiên Vũ tay, ha hả cười vài tiếng, ở Chu Vi Du lắc lư hạ, theo sau đem miệng tiến đến Phượng Thiên Vũ ngón tay thượng, há mồm lộ ra một đôi tinh tế răng nanh, tùy theo một cắn, rào phá Phượng Thiên Vũ ngón tay, thân mình lại là trong nháy mắt suy yếu xuống dưới. Ý thức lại có thể bảo trì thanh tỉnh. Này Nhân Ngư muốn làm cái gì? Vì cái gì nàng bắt lấy nàng khi, thế nhưng toàn thân đều không thể động, còn đầy hứa hẹn gì nàng sẽ không cảm giác được này nhân ngư ác ý. Thật sự rất kỳ quái. Phượng Thiên Vũ bên này nhân ngư đột nhiên hút máu mà cả người suy yếu, bên cạnh Tiểu Vân uyên chạm huống lại là mặt khác một chuyện. Càng ngày càng hồng khuôn mặt, dạng khỏe mạnh nhan sắc. Giờ phút này Tiểu Vân uyên khỏe mạnh nhìn không tới một chút ít trước một giây đột nhiên ké xỉu suy yếu. Nhân ngư ngón tay bỗng nhiên dính một giọt phượng thiên vũ máu tươi, điểm ở tiểu vân nguyên ấn đường nốt rồi đỏ thượng, cũng điểm ở kia khối sáng lên nguyệt hoa thạch phía trên, chỉ nghe ken ken một tiếng giòn vang. Tiểu vân nguyên nguyệt hoa thạch thế nhưng vào giờ phút này một phân thành hai, lây dính một giọt huyết nguyệt hoa thạch mảnh nhỏ một khối phiêu hướng về phía hắn mang ở trên tay cái kia con rắn nhỏ trong miệng, bị nó cắn ướt. Một khắc khối lại đột nhiên có ý thức giống nhau chính mình chạy, quả thực có thể so với đâm quỷ. nguyệt hoa thạch biến hóa rừng ở phượng thiên vũ trong mắt nhìn không ra một chút môn đạo nhưng tựa hồ trước mắt tình huống bởi vì nó tồn tại có thay đổi chạy trốn nửa khối nguyệt hoa thạch mang theo phượng thiên vũ một giọt huyết bắn về phía hiên viên dạ nơi lại là trong nháy mắt đánh vào hiên viên dạ đồng dạ ấn đường nơi trong nháy mắt kia một chút đỏ thám yêu diễm mà đột nhiên bị như vậy hung hăng đụng phải một chút đầu hóc có điểm vựng hốt hốt hiên viên dạ chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, gần mấy năm chỉ là trong nháy mắt đợi đến hiên viên dạ đôi mắt lần thứ hai mở khi màu đen đồng trong mắt thế nhưng dạng màu lam quang mang tại đây sâu thẳm trong nước biển có vẻ rất là quỷ dị lam quang xuất hiện phòng tựa mở ra nào đó phong ấn giống nhau hiên viên dạ miệng mấy phen mấp máy gian kia loại người quái vật sôi nổi đi được không còn một mảnh ngược lại là vừa mới còn ở quát tháo đại gia hỏa giờ phút này lại là có chút sợ đầu sợ chân lùi lại thân mình lại là đối giờ phút này hiên viên dạ sinh ra sợ hãi chi xác Liên quan nguyên bản còn muốn đánh lén hải thú nhóm, đều dường như bị sự tình gì thứ, kích tới rồi, sôi nổi lui rất xa, làm trên thuyền những người đó đều có. Chút không biết trong biển rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Bất quá hiên viên dạ rơi xuống trong biển sự tình, lại là làm rất nhiều người bất an, sợ hắn liền như vậy chết, lần này đi ra ngoài vạn thú quốc đội ngũ đã có thể thật sự xong rồi. Mặt biển thượng mọi người cũng không rõ ràng đáy biển hạ chẳng huống nguyên một quyển chuẩn bị dẫn người đi xuống cứu người lại là bị khế ngăn cản nhà ngươi chủ tử sẽ không có việc gì Viên một mày nhăn lại ngươi như thế nào có thể khẳng định nếu hắn thật sự như các ngươi quốc nội nghe đồn như vậy ở sinh ra thời điểm dẫn thiên hiện dị tượng hiện ra long thân lần này lạc hải tất nhiên không việc gì vừa rồi cái kia giống nhau giao long hải thú có từng chú ý tới nó tựa hồ chính là hướng về phía nhà ngươi chủ tử đi có lẽ Này sẽ là cái truyền cơ. Nếu là nhà ngươi chủ tử đúng như nhà ta chủ nhân sở liệu. Nhà ngươi chủ nhân sở liệu. Lời này là có ý tứ gì? Huyên một nắm khế cổ áo lạnh lùng hỏi. Có lẽ huyên viên nhất tộc người lúc ban đầu vốn chính là ta vạn thú đại lục người. Có lẽ này phiến chặn hai khối đại lục lui tới Hải Dương. Sẽ bởi vì ngươi già chủ tử duyên cơ biến dạng. Có lẽ, này sẽ là một cái cơ hội. chỉ cần nhà ngươi chủ nhân có thể thu phục hải thú nơi này tới vạn thu quốc hai tháng đủ rồi khế nói trong mắt lại là lóe khác thường quan mang có chờ mong có thấp vọng nhưng càng nhiều lại là kiên định nếu là hiên viên dạ làm không được xem hiện giờ mặt biển xôn xao ngàn dư con hải thuyền chỉ sợ sẽ ở chỗ này tắng thân về điểm này khế không dám nói bởi vì lời này nếu là nói chỉ biết tạo thành lớn hơn nữa xôn xao có lẽ liền thật sự không có cơ hội Huyên nhất nhất đem ném ra khế thân mình, lạnh ánh mắt nói, chủ tử gặp nạ, ta ha có thể ngồi yên không nhìn đến. Trên thuyền huyên tự doanh ngay lệnh, nhập hải cứu chủ tử. Nặc, trong mưa to đứng dậy phụ họa, thình thịch thông một đám người nghĩa vô phản cố nhảy xuống hải, vì chỉ là hiên viên giả nguy hiểm, cũng mặc kệ như vậy tùy tiện nhảy xuống đi, có thể hay không cứu người không thành ngược lại là thành hiên viên dạ gánh vác. Nguyên nhảy dựng rơi xuống nước chung thời điểm vẫn chưa thấy huyên viên, viên dạ bóng dáng, nhưng là hắn chú ý tới cái kia đột nhiên xuất hiện thật lớn quái vật nơi, trực tiếp kia châu binh khí, hướng tới kia chỉ quái thú bơi đi. Trong nước biển, theo sau nhảy xuống nguyên tự doanh thị vệ toàn bộ lẻn vào trong nước biển, giờ phút này cũng phát hiện nguyên bản nên dày đặc hải thú lại là biến mất vô tung, ngược lại là chỉ có cái kia thật lớn giao long mang thứ trưởng xà hải thú còn ở trong nước bơi lội. Tuy rằng không biết rốt cuộc ở phía trước sinh sự tình gì, bất quá, giờ phút này chạm hướng lại cũng làm huyên tử doanh đông đảo thị vệ không chút nghĩ ngợi hướng tới kia hải thú bơi đi. Theo huyên tử doanh thị vệ bơi lội, đông nhiên một đạo quang từ trong biển đột nhiên sáng lên, tùy theo mà đến đó là cái kia dao long than khóc quấy thân mình bốn phía sóng nước, mượn này giảm bớt đau đớn thanh âm quanh quẩn bốn phía. Phát sinh sự tình gì? Kia chỉ là sao lại thế này? Mọi người ở đây toát ra mặt nước khi, một đạo ngao ô tiếng gầm rú từ phương xa truyền đến, kích khởi một tảng lớn thật lớn bọt sóng, lại thấy một cái thân thể phát ra nhu nhu quan mang, dài quá tam đôi cánh sẽ phi kỳ quái màu lam cự xà từ xa tới gần, kia tiếng kêu trầm thấp mà uy nghiêm, không dùng xâm phạm. Theo kia tiếng kêu vang lên, bốn phương tám hướng lội tới một đám hải thú, lớn nhỏ khác nhau, thiên kỳ bách quái, lại là ở bên ngoài hình thành một đạo vét tường. chặn bên ngoài phong ngữ, làm vòng vây trung đội tàu nơi vị trí hải mặt bằng nháy mắt bình tĩnh trở lại. Thình thịch một chút, cái kia sẽ phi xà cánh bỗng nhiên biến mất không thấy, ở bụng hạ cư nhiên dò ra bốn con lợi trảo, trước sau không đối xứng, rồi lại sắc bén vô cùng, trước động kim sắc ánh sáng, một đôi thật lớn đôi mắt nhàn nhạt đỏ qua, kim sắc cùng màu làm hai đạo quan mang, từ mọi người trong mắt chợt lóe mà qua, nháy mắt tạp vào nước chung, lại là kích khởi một đạo của nước. Đàn thú bên ngoài chỗ, cách một đám hải thú chưa từng vách tường một chỗ khác. Tiểu Vân Nguyên Hồng hổ gan mặc khí thô, ngồi ở mặt biển thượng cục tẩy thuyền trung. Giờ phút này mưa đã cạnh, mà Phượng Thiên Vũ liền ngồi ở hắn bên cạnh. Chỉ là, ở Phượng Thiên Vũ bên cạnh, cục tẩy thuyền một khắc sườn. Phía trước nhìn thấy cái kia nhân ngư lại là cười mỹ mắt, ghé vào bên cạnh vị trí. Thỉnh thoảng ném động đuôi cá, một bộ thật cao hứng bộ dáng. Phượng Thiên Vũ nhìn này nhân ngư. Kỳ thật nàng chính mình cũng không chỉnh minh bạch là chuyện như thế nào, chỉ biết này nhân ngư tựa hồ nhận nàng là chủ, nhưng lại cảm thấy không quá giống nhau. Phượng Thiên Vũ lời nói, này nhân ngư nghe hiểu được, này đó hải thú chính là này nhân ngư triệu hoán mà đến. Đến nỗi vừa rồi cái kia sẽ phi màu làm cự xà, đúng là tiểu vân nguyên mang ở trên tay, nguyên bản nên là con rắn nhỏ cái kia biến dị xà. Nguyên bản dựa theo cấm suy đoán, này xà chờ đến dùng được với khi... ít nhất yêu cầu chờ đến tiểu vân nguyên sau trưởng thành nhưng hắn không nghĩ tới tia nửa khối hôn loạn tiểu vân nguyên máu tươi nguyệt hoa thạch cư nhiên còn có xúc tiến dị thú trưởng thành năng lực trực tiếp ngắn lại này biến dị xà trưởng thành kỳ tựa hồ còn có thể đủ có chút cái khác biến hóa tổng thể tới nói này xà đã thành danh xứng với thực hải lục không tam mới có thể tay cụ thể còn có cái gì biến hóa chỉ có thể chậm rãi khai quật giờ phút này cũng nói không chừng bộ câu cấm nói Đây là không có bất lương phản ứng đốt cháy giai đoạn, còn xúc phát đột biến gen sản vật. Đến nỗi này nhân ngư, căn cứ cấm giả quét kết quả, nhân ngư này đã tồn tại ít nhất ngàn năm lâu. Đến nỗi vì sao sẽ nghe Phượng Thiên Vũ nói, cùng nàng như vậy thân cận, ách, hắn cũng không có gì hảo lý do giải thích. Thế giới này đồ vật hiểu biết càng nhiều, liền càng không thể dùng lẽ thường giải thích. Nói cường đi, cũng có thực nhược, nói nhược đi, thiên kỳ bách quái đồ vật lại có không ít. Tứ quốc đại lục cùng vạn thú đại lục, lấy vạn dặm trùng dương cách xa nhau, hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Một nhược một cường, một cái lấy pháp trị quốc, một cái dùng võ vi tôn, thậm chí còn cũng đủ cường cường giả thậm chí còn áp đảo hoàng quyền phía trên. Nhân ngư, ngươi xác định cái kia giao long sẽ nhận chủ. Phượng Thiên Vũ hỏi, nhân ngư cười gật gật đầu, cũng không biết nàng dựa vào cái gì như thế tự tin. Gì, mẫu thân? Cha chính mình cư nhiên liền thu phục cái kia giao long, làm nó nhận chủ, nơi này giống như không chúng ta chuyện gì. Tiểu Vân Nguyên trên mặt thần sắc đống nhiên cứng đờ, lại có vài phần xấu hổ cùng khó hiểu. Phía trước cái kia cảm ứng rõ ràng không phải giả dự cảm, chính là hắn cũng chưa kịp hỗ trợ, như thế nào liền thu phục. Đệ Tam một năm chương bắt đầu hành động. Không cần Phượng Thiên Vũ mở miệng trả lời. cái kia hư hư thực thực nhận phượng thiên vũ là chủ nhân ngư cười tủm tỉm vươn như nhân loại nữ tử tinh tế trắng nón đầu ngón tay điểm điểm phượng thiên vũ ngực chỗ treo kia khối nguyệt hoa thạch lại điểm điểm vân huyên ấn đường kia cái nốt rồi đỏ cười đến sán lạ. phượng thiên vũ ẩn ẩn chung cũng cảm giác được hiên viên dạ hơi thở theo một tiếng rồng ngầm tiếng kêu vang lên sau ẩn ẩn chung có thể thấy được một đạo thân ảnh lược thượng giữa không trung nơi này tuy rằng ly đến bên kia rất xa lại thêm chi dạ sắc kiểm hộ Đảo cũng không lo lắng sẽ bị phát hiện này nho nhỏ cục tẩy thuyền tồn tại. Làm con rắn nhỏ trở về đi, bên kia trạng hướng đã giải quyết, chúng ta cũng nên đi trở về. phượng Thiên Vũ Thị Lực từ trước đến nay không tồi, chẳng sợ như vậy đen nhánh sắt trời, như cũ ẩn ẩn trông được thấy kia nhảy lên giữa không trung thật lớn thân ảnh hẳn là chính là kia cái gọi là giao long. Không chỉ như thế, nàng cũng phát hiện đứng ở kia giao long trên đầu một tay bắt lấy một cây gai xương nam nhân. Lúc này hắn cho người ta cảm giác hoàn toàn cùng lúc trước Kim Lăng Quốc khi khắc hẳn bất đồng, không chỉ có chỉ là lực lượng chuyển biến, tựa hồ còn có điểm những thứ khác tồn tại. Đến nỗi là cái gì, Phượng Thiên Vũ nói không rõ, bất quá, này cũng không gây trở ngại nàng nhận ra người nọ thân phận. Hảo, mẫu thân, ta đây liền làm Tiểu Gia Hỏa trở về. Tiểu Vân Nguyên gật gật đầu, tự nhiên cũng thấy được hiên viên dạ tồn tại. Tứ quốc đội Tàu tuy rằng tổn thất một ít người, Bất quá xem tình huống đảo còn tính không nghiêm trọng, đặc biệt con thuyền, cơ hồ đều hoàn hảo không tổn hao gì, đủ có thể thấy này dùng liêu phương diện nhưng thật ra chưa từng ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, đều là thượng đẳng đi xa con thuyền. Triệu hồi đã là khôi phục nhỏ sinh thân hình con rắn nhỏ, một lần nữa thấy nó bàn ở tiểu vân nguyên trên cổ tay, nếu không có tận mắt nhìn thấy. Ai có thể nghĩ đến liền như vậy một cái nho nhỏ xà, cư nhiên có thể hóa thành quái vật khổng lồ. Cũng không biết nên nói nó thiên phú dị bẩm, cũng hoặc là phía trước chứng kiến hết thể bất quá là hư hảo mà thôi. phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Nguyên đem cục tẩy thuyền thu lên, một lần nữa nhảy vào nước biển bên trong. Muốn khởi động lại thông đạo sẽ dưới ánh trăng thành sẽ xuất hiện một đạo kim quang, hiện giờ hiên viên dạ liền ở nơi xa. Tại đây một mảnh không át cản mặt biển thượng, này ánh sáng quá mức thấy được, thật sự không cần thiết làm ra quá lớn động tĩnh. Một lần nữa lẻn vào trong nước cũng đủ thâm lúc sau. Phương thuốc cấm truyền mới một lần nữa mở ra trở về thông đạo. Đồng dạng thủy mạc xuất hiện ở trước mắt, chẳng qua đối diện hiển lộ ra lại là phòng cảnh tượng, tuy rằng ánh sáng mỏng manh, lại là vẫn chưa đối hai người thị lực có bất luận cái gì ngăn trở. Đang định trở về phượng thiên vũ không khỏi nhìn mắt này Mỹ lệ nhân ngư, trong lòng phỏng đoán nàng hay không cũng sẽ đi theo nàng qua đi. Rốt cuộc kia cái gọi là nhận chủ cũng chỉ bất quá là kia hành động dường như cái kia con rắn nhỏ nhận tiểu vân nguyên khi bộ dáng. Cụ thể có phải hay không, nàng cũng vô pháp khẳng định. Bất quá, Phượng Thiên Vũ nhưng thật ra không hy vọng nàng cùng lại đây. Rốt cuộc biển rộng mới là nàng tốt nhất quy túc lục địa đối nàng này nhân ngư mà nói. Cũng không thích hợp. tựa hồ cảm nhận được Phượng Thiên Vũ ý tưởng, cái kia nhân ngư vẫn luôn sán cười trên mặt. Đống nhiên lộ ra một mặt ly biệt trước yêu thương. Đi gặp nàng trực tiếp đem ngược chỗ vẫn luôn tưởng sinh trưởng ở nàng thịt mượt mà màu thủy lam chân châu lấy xuống dưới. Thậm chí còn ở cái đuôi thượng nắm tiếp theo khối vẩy, tức khắc kia miệng vết thương máu tươi rơi. Phượng Thiên Vũ cả kinh, vội vàng lấy dược cho nàng bôi lên, kia miệng vết thương cũng tùy theo khép lại, không hề đổ máu. Làm xong này đó sau, Phượng Thiên Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nào nghĩ vậy điều xinh đẹp nhân ngư căn bản vẫn chưa đem thương thế để vào mắt, ngược lại là kéo xuống mấy cây tóc, dùng tay mở rún, thành một cái đạm kim sắc dây thừng. Đem vậy cùng kia viên màu thủy làm chân trâu sâu trôi ở bên nhau, chân châu tại thượng, vậy tại hạ xuyến lên, sau đó không biết nàng như thế nào làm cho. cư nhiên đem kia tóc chế thành dây thường xoa thành một cổ, chút nào không thấy một tia buộc chặt dấu vết. Rồi lại cứng cỏi vô cùng, trọn vẹn một khối đem này dây xích treo ở phượng thiên vũ trên cổ, cùng kia khối nguyệt hoa thạch giao điệp ở bên nhau, nhàn nhạt ánh trăng sái lạc ở màu thủy làm chân trâu thượng. Ở kia phiến bảy màu lưu quang vẩy trung tản mát ra nhu mị quan mang. Nhìn ngực chỗ dây xích, Phượng Thiên Vũ nhìn phía này nhân ngư, lại thấy nàng cười cười sau, xoay người du hướng về phía biển sâu bên trong, lại lại như vậy rời đi. Phượng Thiên Vũ một tiếng than nhẹ, cũng không biết chính mình vì sao thở dài, chỉ là cảm thấy làm như vậy lúc sau, ngực kia một cổ tích tụ mới có thể tiêu tán mở ra. Trở về chính mình phòng sau, Phượng Thiên Vũ nhìn nhìn canh giờ. Không nghĩ tới này phiên lăn lộn sau, cư nhiên mới giờ mèo. Khoảng cách hừng đông còn có hơn nửa canh giờ, Phượng Thiên Vũ ngáp một cái, cùng Tiểu Vân Nguyên lên giường hảo hảo nghỉ ngơi hạ. Phía trước kia phiên lan lộn, thật đúng là khiến người mệt mỏi. Bất quá lại cũng khẳng định hiên viên dạ thật sự mang theo một số lớn nhân mã tới rồi vạn thú quốc. hắn tới có lẽ chỉ là vì ký kết hai khối đại lục hữu hảo chi giao, là đại biểu tứ quốc hữu nghị, tiến đến đi sứ. Đêm qua Tiểu Vân Nguyên hôn mê làm đại gia hỏa chẳng sợ đại ở chính mình trong phòng đều thời khắc chú ý Phượng Thiên Vũ bên kia chẳng huống ngủ thật sự thiện, đợi đến thiên sáng ngời, phàm là trong viện người đều nổi lên một cái đại sớm, chờ ở Phượng Thiên Vũ ngoài cửa. nay nhất đẳng liền chờ tới rồi gần giờ tị, mới vừa rồi nhìn đến nhắm chặt môn tùy theo mở ra, trên mặt treo tươi cười Tiểu Vân Nguyên dẫn đầu đi ra, phía sau đi theo Phượng Thiên Vũ. Vừa thấy Tiểu Vân Nguyên không có việc gì. Mọi người nên làm gì làm gì đi, vẫn chưa cố tình biểu hiện ra chính mình quan tâm, bất quá, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến như vậy nhiều người chờ ở trong việc khi, còn không biết sao lại thế này, chẳng lẽ không phải quá mức ngu dốt? Đa tạ chư vị thúc thúc quan tâm, Vân Nguyên tại đây bái tạ. Tiểu Vân Nguyên thừa đại gia hỏa còn không có hoàn toàn tán sạch sẽ, vội lớn tiếng nói. Theo hắn này một tiếng nói lời cảm tạ, cho dù là từ trước đến nay chỉ đối phượng thiên vũ cười doãn thiên tầm. cũng không khỏi vì hắn lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Tháng mười 16, ăn tiết không khí ở hôm nay bắt đầu sau, rõ ràng yếu bớt quá nhiều, nên có chúc mừng sớm đã ở hôm qua đem cuối cùng phát huy hầu như không còn, mọi người lần thứ hai công việc lưu đủ lên, vì người nhà, vì năm sau tốt đẹp mà nỗ lực. Phượng Tường Thiên thất ước, nói là hôm qua trở về lại như cũ không có nhìn thấy hắn bóng dáng, này không thể nghi ngờ làm Phượng Thiên Vũ càng thêm lo lắng hắn an nguy. Chỉ là... Nàng cũng không có biện pháp biết được Phượng tường Thiên rơi xuống, rốt cuộc, hắn có kim linh điêu, có thể khắp nơi phi, liền tính một khắc trước ở vạn tinh thành, ngay sau đó cũng có thể đủ chạy đến không biết tên địa phương, muốn tìm được hắn bóng dáng, không phải một chốc một lát liền có thể. Cửa hàng bắt đầu chuẩn bị ngày mai khai trương công việc, tần ca thương thế sớm đã chữa khỏi, hiện giờ Phượng Thiên Vũ đem hắn cùng Thư Bình Tể kêu phòng khách. Phu nhân, ngươi gọi thuộc hạ hai người có gì phân phó? ở đáp ứng rồi phượng thiên vũ điều kiện hơn nữa ở tần ca thương thế đều khôi phục không sai biệt lắm sau hai người cũng thay đổi đối phượng thiên vũ tự xưng đem chính mình coi thành nàng cấp dưới tần ca thương thế đã cơ bản khỏi hẳn tin tưởng lấy các ngươi nguyên bản thực lực hẳn là cũng nhận thức một ít cùng loại bằng hữu các ngươi thay ta thông chi bọn họ chỉ cần trả giá nhất định đại giới ta có thể chưa khỏi bọn họ thậm chí còn làm cho bọn họ thực lực càng tiến thêm một bước nếu là bọn họ không tin Các ngươi có thể chứng minh cho bọn hắn xem. Phượng Thiên Vũ một mở miệng, trực tiếp chỉ ra chính mình dụng ý chỉ là, hai người là nghe minh bạch, lại không biết này cái gọi là chứng minh lại nên như thế nào chứng minh, đặc biệt nàng đáp ứng tăng lên thực lực, lại từ đâu mà nói lên. Thần ca, ngươi lại đây. Hai người tuy rằng chưa từng trực tiếp mở miệng, nhưng là nhìn Phượng Thiên Vũ ánh mắt cũng đã đưa bọn họ trong lòng nghi hoặc nói ra. Phượng Thiên Vũ như thế nào không biết không dưới trọng buồn. tăng bản không chiếm được càng tốt hiệu quả. Nếu là làm hai người tìm kiếm loại này giúp đỡ, như vậy tương ứng thủ lao cũng muốn làm những người đó chính mắt trông thấy. Tăng lên thư bình tề thực lực không quá dễ dàng thủ tín với người, nhưng là tần ca bất đồng, người quen biết hắn đều biết hắn gân mạch bị hao tổn, vô pháp tăng lên. Hiện giờ hắn đã khôi phục lại, tăng lên thực lực cũng không tính khó. Lúc trước nàng từ người thường biến thành có được nội lực cao thủ sự tình cũng không phải lần đầu tiên gặp được. Chỉ là chính mình về sau tăng lên trừ phi có kỳ ngộ, nếu không cả đời liền dừng bước tại đây. Đối này, Phượng Thiên Vũ có thể không thèm để ý, nhưng là tìm tới nguyện trung thành thủ hạ lại không thể không suy xét bọn họ về sau phát triển. May mắn trải qua mấy ngày nay tới giờ cấm nghiên cứu, nhưng thật ra mân mê ra một ít không có tác dụng phụ có thể thế thân người thực lực thuốc viên. Chỉ là còn chưa từng thí nghiệm quá, rốt cuộc. Này dược hỗn hợp hai khối đại lục cùng với không gian độc hữu tài liệu tinh luyện mà thành, có thể nói toàn bộ thế giới độc này một phân, nhưng thật ra không lo lắng bị người sờ đoạt. Nói nữa, liền tính muốn đoạt, lấy không gian làm hậu thuẫn, liền tính đánh không lại, trốn đi cũng mơ tưởng có người có thể đủ tìm được. Kể từ đó, Phượng Thiên Vũ cũng không lo lắng cho mình cùng nhi tử An uy. nói nữa, nàng nhưng thật ra tin tưởng tần ca cùng Thư Bình Tề làm người. Đến nỗi những người khác muốn như thế, nên có phòng bị thủ đoạn tự nhiên không phải ít. An nó. Phượng Thiên Vũ đưa ra một cái màu đỏ thắm như đậu nành lớn nhỏ thuốc viên giao cho tần ca. Tần ca nhìn trong tay dược, lại là không chút suy nghĩ liền nuốt tan vào đi. Ở hắn xem ra, Phượng Thiên Vũ căn bản không cần thiết hại hắn, cho nên không cho nào cố kỵ. Tương so với tần ca không để bụng, Thư Bình Tề lại là có điểm lo lắng, rốt cuộc này thuốc viên trung môn đạo quá nhiều. Hắn nhưng không hy vọng tần ca ăn mệt, cứ việc hắn trong lòng cũng không cho rằng Phượng Thiên Vũ sẽ hại tần ca, chỉ là bản năng lo lắng. Tần ca mới vừa nuốt vào thuốc viên không lâu, không cấm mày nhăn lại, trên mặt thần sắc các loại phức tạp, mặt hơi hơi đỏ lên, lập tức khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, nhắm mắt vận công. Thư Bình Tề thấy tần ca như thế, không cấm lộ ra lo lắng chi sắc, rồi lại không dám quấy dày tần ca vận công, chỉ có thể đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng về phía Phượng Thiên Vũ. Không có việc gì, hắn chỉ là yêu cầu củng cố đột nhiên tăng lên thực lực. Tăng lên thực lực. Thư Bình Tề đào hút một hơi, vừa rồi hắn chỉ cho rằng Phượng Thiên Vũ chỉ là tùy ý nói nói lời này, nào tưởng giờ phút này cư nhiên liền đem sự thật bại ở chính mình trước mắt. Thư Bình Tề không cấm nhìn nhiều Phượng Thiên Vũ liếc mắt một cái, trong lòng không cấm suy đoán nàng khả năng có thân phận. Hay là, nàng là đến từ vùng địa cực trung mỗ vị lao quái đệ tử hoặc là thân nhân. Thư Bình Tề suy đoán tuy rằng không thể nói đúng, khá vậy không tính sai. Phượng Tường Thiên tuy rằng đều không phải là xuất thân vùng địa cực, nhưng thực lực của hắn cũng đủ làm hắn ở vùng địa cực chiếm cứ một phương thổ địa. Huống chi, hắn cũng xác thật nhận thức vùng địa cực chung người, nếu không có như thế, như thế nào có thể bảo đảm tố ngàn khuynh bốn người muốn tăng lên nguyện vọng, trực tiếp đem người đưa tới vùng địa cực. Đệ tăng một sáu chương đi bước một. Thư Bình Tề suy đoán tuy rằng không tính chính xác, Lại cũng không đoán sai, chỉ là hắn càng thêm không thể tưởng được lại là phượng thiên vũ rửa vào đều không phải là cái gọi là vùng địa cực, mà là tùy thân không gian. Mắt thấy tần ca cho tới nay bởi vì kinh mạch vấn đề mà vô pháp có bất luận cái gì tiến thêm thực lực, hiện giờ lại dường như măng mọc sau mưa giống nhau, kế tiếp thăng trước lên, xem đến hắn đó là trường lớn hai trong mắt. Không chỉ như thế, hắn thậm chí còn cảm nhận được tần ca một khác dạng biến hóa. Đó là đều là thú sư một loại cảm ứng, hắn cảm giác được tấn ca ở ngự thú phương diện tư chất tựa hồ còn bởi vì lần này tăng lên cũng có tăng lên. kia viên màu đỏ thuốc viên rốt cuộc là cái gì, vì sao sẽ có như vậy thần kỳ hiệu quả, chỉ sợ cũng xem như ở vùng địa cực, cùng loại loại này thuốc viên công hiệu đồ vật, chỉ sợ cũng sẽ không rất nhiều đi. chi tiết, ai? Thư bình đồng lòng chung thở dài. Bạn tốt khôi phục cùng tăng lên lại là phát ra từ nội tâm vì hắn cao hứng, tuy rằng trong lòng có như vậy một tia được đến như vậy cơ hội người không phải hắn mà mất mát, khá vậy gần chỉ là một hồi liền điều chỉnh tốt tâm thái. Đối với Thư Bình Tề thần sắc biến hóa, Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Nguyên vẫn luôn đều xem ở trong mắt, nếu không có giờ phút này mọi người đều biết Phượng Thiên Vũ tìm hai người có chuyện muốn nói, mà tự giác rời đi, chỉ sợ này sẽ kinh ngạc người liền không chỉ có chỉ là Thư Bình Tề. Chính là cái kia vẫn luôn bình tĩnh khải thiên, đánh giá đều phải cảm thấy chấn động, thậm chí còn còn khả năng bởi vậy lại đột nhiên quyết định không đi, chuẩn bị lưu lại giúp Phượng Thiên Vũ, mượn này cầu thượng. Như vậy một cái cái loại này có thể tăng lên thực lực màu đỏ thuốc viên. Ước chừng qua 15 phút sau, tần ca đã là thu công, chỉ thấy hắn hoác đến từ trên mặt đất đứng lên, giật giật tay chân, không có một kia không thích hướng cảm giác. Trên mặt vui sướng tươi cười đó là che lấp không được sẵn lạ. Ta cư nhiên tăng lên nhiều như vậy. Thật là, thật là quá thần kỳ. Tần ca nắm chặt quyền liền cảm nhận được chính mình trong cơ thể lực lượng, chẳng sợ chính là đã từng mượn dùng dị thú chính mình cũng không thua kém chút nào. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được chính mình cùng dị thú kia không ổn định cảm ứng hiện giờ hoàn toàn vững vàng, thậm chí còn còn có loại cảm giác, chỉ cần lại cho hắn một ít thời gian. Hắn còn có thể đủ thu phục càng cường dị thú vì hắn sử dụng. Tần ca ánh mắt đảo qua vừa lúc dừng ở bạn tốt thư bình tề trên người, không cấm cười lớn một tiếng, cười nói, bình tề. Ta thương thế hoàn toàn hảo, còn có tăng lên, không bằng chúng ta đến một bên luyện luyện đi, này sẽ ngươi khẳng định lại phải về đến lúc trước bị ta ngược trạng thái. Thư bình tề không khỏi trắng tần ca liếc mắt một cái, chính mình có phải hay không đối thủ của hắn chính mình tự nhiên sẽ hiểu. Nếu là không mượn dùng dị thú năng lực hiệp trợ, tự nhiên không phải là tần ca đối thủ. Nhưng nếu là mượn dùng dị thú trợ rút, liền tính hiện giờ đã được đến tăng lên tần ca cũng không phải là đối thủ của hắn. Cứ việc như thế, hắn trung quy là không bằng tần ca. Cho nên thư bình tề chỉ là hư một tiếng, không có hứng thú cùng hắn tỉ thí. Tăng lên. Phượng Thiên Vũ nhàn nhạt một câu. Lại là biết rõ cố hỏi. Đa tạ phu nhân thanh toàn. Tần ca lập tức quay lại thân, hướng tới phượng thiên vũ mẫu tử quỳ một gối, vì đến như vậy tự nhiên mà lại thành khẩn hướng nàng nói lời cảm tạ. Nếu là thay ta làm việc người, ta từ trước đến nay sẽ không bạc đải, Huống chi, các ngươi hai người chi gian không rời không bỏ, nguyện ý vì bằng hưu giúp bạn không tiếp cả mạng sống hữu nghị, làm ta cảm giác sâu sắc vui mừng. Đối với ngươi tăng lên bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, cũng coi như là cho các ngươi một chút ngon ngọt. ngọt. chỉ cần ta muốn các ngươi hỗ trợ sự tình giải quyết sau đi cùng lưu các ngươi chính mình quyết định nhưng thật ra không nhất định yêu cầu 5 năm thời gian 5 năm chỉ là ta dự đánh giá mà thôi thư bình tê ngươi cũng không cần thất vọng ta nếu thế tần ca tăng lên thực lực tự nhiên sẽ không quên ngươi chỉ là chuyến này ta hy vọng các ngươi tìm tới càng đa dụng được với người mặc kệ đối phương trước kia có bao nhiêu cường ta đều có biện pháp trị liệu cùng loại tần ca như vậy thương thế đương nhiên Có được nhất nghệ tinh người, ta cũng vui tiếp thu, chỉ là bất đồng trình độ trị liệu yêu cầu trả giá bất đồng trình độ đại giới. Cùng loại các ngươi như vậy tăng lên, cũng yêu cầu nhất định cống hiến độ, ta mới có thể ban thưởng cái loại này thuốc viên. Các ngươi chính là ta cấp những người đó tạo tấm gương. Thư Bình Tề vừa nghe chính mình cư nhiên cũng có được đến cái loại này tăng lên thực lực thuốc viên cơ hội, không khỏi lộ ra vui sướng chi sắc, lại vừa nghe Phượng Thiên Vũ như thế vừa nói. Hai người nhìn nhau gật gật đầu, đều minh bạch nàng dụng ý. Phượng Thiên Vũ Tử trong lòng lấy ra ba cái tiểu bình sứ, hai cái vứt cho Thư Bình Tể, một cái vứt cho Tân Ca. Màu trắng bình sứ chung nước thuốc có thể nhanh chóng khôi phục các ngươi thương thế, tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng đủ đem các ngươi từ quỷ môn quan kéo trở về. Nhiều trọng thương thế đều có thể trị liệu, đây là để lại cho các ngươi dùng để phòng thân. Thư Bình Tể Người trong tay kia bình nhỏ trang chính là tần ca vừa rồi ăn vào thuốc viên tin tưởng có nó ở nếu là gặp gỡ có giá trị rồi lại không tin các ngươi lời nói người đại mà khi mặt chứng minh cấp đối phương xem đương nhiên kia thuốc viên cũng có thể cứu mạng đa tạ phu nhân thuộc hạ hai người định sẽ không cô phụ phu nhân tải bồi tri ân hai người lần thứ hai quỳ xuống trên mặt rất là nghiêm túc đây là vô điều kiện tín nhiệm. Chẳng sợ lúc ban đầu chỉ là bởi vì cứu trị tần ca đại giới không đủ mới vừa rồi lưu lại, hiện giờ cũng biến thành cam tâm tình nguyện. Thậm chí còn kia cái gọi là 5 năm tri ước, hiện giờ cũng trở nên có thể có có thể không. Cụ thể như thế nào thao tác, các ngươi tự hành thương lượng, nếu là lộ phí không đủ, trực tiếp hỏi bảy minh uấn, hy vọng 3 tháng nội các ngươi có thể cho ta tìm tới cũng đủ nhân thủ, ta có trọng dụng. Phượng Thiên Vũ trầm giọng nói, ánh mắt nhìn phía bên ngoài. Lại là nhớ tới ở vạn tinh trong thành lúc này cũng không biết cái gì trạng hướng nguyệt lâm thanh. Nếu không có hắn như cũ đúng giờ truyền tin báo bình an, Phượng Thiên Vũ giờ phút này chỉ sợ cũng sẽ không như vậy bình tĩnh vấn vương những việc này. Thất nhiên không phụ phu nhân gửi gắm. Hai người cùng kêu lên đáp đem đồ vật thu hảo, trực tiếp trở về chính mình nhà ở thu thập một phen sau. Nhưng thật ra chưa từng hướng bảy minh lấy tiền, trực tiếp liền đi rồi. Tần ca cùng thư bình tề hai người mới vừa đi không lâu, quách ngẩng từ Ngọc Hàm ra lại đây, trực tiếp tìm Phượng Thiên Vũ. Ngươi phải rời khỏi nửa tháng. Đi đâu? Phượng Thiên Vũ không nghĩ tới quách ngẩng tới tìm nàng cư nhiên là cùng nàng cáo từ, nói là phải rời khỏi nửa tháng thời gian, đem hắn thê tử ủy thác Phượng Thiên Vũ thay coi chừng. Không dối gạt phu nhân, ta có thể nhìn đến thê tử khắc phục, trong lòng tự nhiên cao hứng, chỉ là... Ta cũng không hy vọng thê tử bởi vậy mất tự do. Cho nên, ta tưởng cùng phu nhân làm bút giao dịch, đổi lấy ta phu thê hai người tự do. Giao dịch. Phượng Thiên Vũ cười, quách ngẩn phải đi nàng thật đúng là không nghĩ tới, bất quá, hắn lý do lại là làm Phượng Thiên Vũ đối này hai vợ chồng hảo cảm đại suy giảm. Nếu là thật sự có cũng đủ chi trả đại giới đồ vật, ở trị liệu chi sơ hai người hoàn toàn có thể nói thằng Minh. Nhưng cố tình chờ đến khôi phục không sai biệt lắm thời điểm, coi đây là điều kiện thảo muốn tự do, lại rõ ràng có vài phần tiểu nhân hành vi. Trị liệu quách ngẩng thê tử, bất quá xem ở hắn đối thê tử không rời không bỏ thâm tình phân thượng, như vậy điều kiện bất quá là không nghĩ làm người cho rằng trị liệu có thể không làm mà hưởng. Đối này hai vợ chồng, Phượng Thiên Vũ cũng không nhất định sẽ làm bọn họ đi làm quá nguy hiểm sự tình. Mười năm ước định, cũng bất quá là nàng một câu sự tình. Chỉ là, Quách ngẩng hiện giờ lại đây nói lời này, không thể nghi ngờ làm Phượng Thiên Vũ có điểm không cao hứng. Đúng vậy, một giao dịch. Chỉ vì đổi lấy chúng ta phu thê tự do, yên tâm, ta dùng để giao dịch đồ vật, sẽ không làm ngươi thất vọng, cũng giá trị tuyệt đối đến này phân đại giới. Quách ngẩng lời này vừa nói ra, Phượng Thiên Vũ thú mắt. Ngươi đây là đi lấy này đại giới vật phẩm mới yêu cầu nửa tháng thời gian. Đúng vậy. Hào đi. Việc này ta dẫn, chờ ngươi trở về, giao thượng đồ vật sau, các ngươi liền tự do. Phượng Thiên Vũ nói, đã là không hề xem Quách Ngẩng, mà là nắm tiểu vân uyên tay nhỏ, rời đi này chỗ phòng khách. Quách Ngẩng nhìn Phượng Thiên Vũ như thế sảng khoái hồi đáp, trong lòng thế nhưng có như vậy ý tứ cảm giác, cảm thấy chính mình quyết định này là sai lầm. Quách Ngẩng lắc lắc đầu, ném ra cái loại này kỳ quái cảm giác, xoay người trở về một chuyến ngọc hầm ra. cùng chính mình Thê Tử nói tái kiến quyết định, nào tưởng Thê Tử lập tức liền trầm mặc, một lát sau lại là khẽ thở dài một tiếng, nói, nếu phu nhân đều đáp ứng, vậy ngươi liền đi thôi. Nghe Thê Tử một tiếng than nhẹ, Quách Ngẩng phía trước cái loại cảm giác này rồi lại lần thứ hai sung ra, nhưng sự tình đều đã như vậy, đổi ý hắn không muốn, vậy chỉ có thể làm đi xuống. Quách Ngẩng rời đi sau, vừa lúc Tần Ca cùng Thư Bình Tề cũng đi rồi, bọn họ hai người phía trước trụ phòng. phượng thiên vũ trực tiếp làm người thu thập một phen lúc sau đem quách ngẩn thê tử từ ngọc hàm ra trực tiếp nhận lấy tháng riêng mười bảy thiên hạ mỹ thực lại lần thứ hai khai trường lại mặt khác trang bị thêm hai dạng cái khác phong vị có thể bị mang đi đồ ăn vặt một loại là đồ ngọt một loại là có thể ăn với cơm lại có thể dùng làm thức ăn tiểu thái tiểu cá khô này hai dạng giá cả cùng cây đậu giá cả giống nhau tuy rằng đồng dạng hạn chế mua sắm số lượng lại như cũng một bán mà không Cửa hàng như cũng là nửa ngày kinh doanh thời gian, bất quá, này sẽ lại mở ra một cái có thể ngoài ra còn thêm quý củ. Chỉ là, ngoài ra còn thêm giá cả không tiện nghi, hơn nữa không ai chỉ có thể ngoài ra còn thêm ngày đó bán thức ăn chung trong đó ba loại ngoài ra còn thêm. Này một quý củ vừa ra, một ít không có biện pháp tự mình lại đây xếp hàng người, lại có ở chỗ này dùng qua cơm, cũng tưởng cấp người trong nhà hoặc là nhận thức bằng hữu mang đi đếm thử hương vị người. Lập tức không nói hai lời ở an phía trước cũng đã trước nói hảo ngoài ra còn thêm việc. Đợi đến đi thời điểm, trực tiếp sách theo ấn có thiên hạ mỹ thực bốn chữ dạng đồ sứ. Nay đồ sứ là phượng thiên vũ vẽ tầm mắt làm người thiêu chế, cùng loại nhiều tầng hộp cơm công năng, chẳng qua nàng dùng chính là đồ sứ tới chế tạo, tại đây phương diện yêu cầu khảo cứu vấn đề lại là không ít. Đầu tiên đó là bảo đảm mỗi một cái đồ sứ đều có thể trung điệp, còn có chuyên dụng dây thừng kiên cố. cùng với không hề trở ngại xuyên qua hai bên nhĩ, cố định đến nỗi có thể cho người sách theo mang đi. May mắn ở tháng riêng sơ tam qua đi, Diêu chàng đã bắt đầu bắt đầu làm việc, lại thêm chi phượng thiên vũ cửa hàng khai trương vãn, nhưng thật ra tỉnh không ít phiền thoái. Đương nhiên, nay đó đồ đựng cũng không thể làm đối phương tùy ý mang đi xử trí. Lần đầu tiên lánh đi ngoài ra còn thêm người, đều yêu cầu ở cửa hàng sao lưu chính mình tư liệu. Nếu là lần sau tới thời điểm là mang theo ngoài ra còn thêm sứ hộp tới, tự nhiên có thể ở dùng cơm phía trước, trước tiên điểm cơm ngoài ra còn thêm, nếu là không có, vậy xin lỗi. Đến ngươi lúc đi, nếu là cửa hàng còn dư lại cái gì, ngươi cũng chỉ có thể ở dư lại thức ăn chung chọn lựa ngoài ra còn thêm. Đệ tăng một bảy chương trở về. Một người có thể ở cửa hàng chung miễn phí lĩnh một lần ngoài ra còn thêm sứ hộp, lần thứ hai yêu cầu ngoài ra còn thêm là lúc. Nếu là đã linh quá, kia xin lỗi, yêu cầu chi trả 100 hồng tệ phí dụng, nếu không, không tiếp thu ngoài ra còn thêm yêu cầu. Như vậy cũng ngăn chặn một ít người đem cửa hàng ngoài ra còn thêm sứ hộp trở thành miễn phí đồ vật, tùy ý lấy dùng. Đương nhiên, Phượng tiên Vũ cũng không sợ đối phương tạo giả, phòng ngụy tiêu chí tự nhiên là không thiếu được, một cái trực tiếp được khảm ở đã thiêu chế tốt sứ hộp thượng tứ phương ngân phiến, ngân phiến phía trên điêu khắc một cái nhân ngư bộ dáng. Ở dưới ánh mặt trời còn có thể đủ chiết xạ xuất sắc hồng nhan sắc. Mấy thứ này nhưng đều là xuất từ cấm cánh tay, người ngoài nhưng phòng không tới. Chẳng sợ cầm ngân phiến cũng không được. Thứ này ngộ hỏa tức hóa, ngộ thủy có thể cho ngân phiến thượng nhân ngư xuất hiện bơi lội tư thái, muốn thiêu chế loại này giả mạo đồ sứ, nhưng không dễ dàng. Phượng Thiên Vũ tự nhiên không cho rằng những cái đó kẻ có tiền để ý như vậy điểm hứng tệ, bất quá, nếu là nhiều. bọn họ chỉ sợ cũng không chịu nổi như vậy vô vị tiêu dùng cửa hàng sinh ý như cũ rực rỡ thêm chi phượng thiên vũ cố ý kinh doanh không giống phía trước như vậy chỉ là nhàn rỗi nhàm chán lập tức đem nguyên bản thu vào nháy mắt phiên vài lần minh tinh thú bắt giữ như cũ ở liên tục bởi vì lần đầu tiên ra tay hào phóng bắt hành vi man dợ kia tam huynh đệ hiện giờ thế nhưng dựa vào phượng thiên vũ đại nhu cầu chính là đưa bọn họ bắt hành vi man dợ nhân thủ tăng lên mấy lần có cố định công nhân hỗ trợ xử lý. Mỗi lần có minh tinh thú trở về, hơn nữa dương ở kia chỗ mua trong sân, đợi đến số lượng đột phá ngàn số lúc sau, Phượng Thiên Vũ đều sẽ trực tiếp mang theo nhi tử, ở buổi tối qua đi một chuyến, thu đám kia minh tinh thú. Có được đại phê lượng minh tinh thú. Cấm nghiên cứu cũng có các loại đột phá. Tuy rằng trong không gian đầu minh tinh thú số lượng đã không ít. Bất quá. Lại ngoài ý muốn phát hiện, Đến từ bất đồng sinh tồn hoàn cảnh minh tinh thú cũng có hoặc nhiều hoặc ít bất đồng. Chẳng sợ cùng cái tộc đàn minh tinh thú cũng sẽ xuất hiện nhất định tỷ lệ biến dị, sinh ra bất đồng hiệu quả. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, Phượng Thiên Vũ mới vừa rồi không có dừng lại thu mua sự tình, thế cho nên dưới ánh trăng thành phụ cận minh tinh thú trên cơ bản đều mau tuyệt tích. Cứ việc không biết vượng Thiên Vũ muốn như vậy nhiều minh tinh thú làm cái gì, lại thêm chi tổng hội ở quá đoạn thời gian sau. Trong viện mình tinh thú liền biến mất không thấy, lại ở lần đầu tiên được đến Vượng thiên vũ công đạo sau. Tất cả mọi người xuất hiện phổ biến, không dám miệt mài theo đuổi. Như vậy bình tĩnh mà cố định nhật tử trong nháy mắt đi qua nửa tháng, tới rồi hai tháng sơ tam. Hôm nay dưới ánh trăng dưới thành mênh mông mưa phùn, thời tiết đã rõ ràng chuyển ấm, lại như cũ có vài phần hơi lạnh hắn ý. rời đi nửa tháng quách ngẩn cũng ở hôm nay như vậy mênh mông mưa phùn thời tiết đã trở lại. Hơn nữa trên lưng nhiều một cái cứng cỏi sọn Giờ phút này Quách ngẩng khí sát xo so rời đi trước kém không ít, trên mặt áp không được mỏi mệt, nghĩ đến là vẫn luôn đều ở lên đường gây ra. Vừa trở về hắn trực tiếp liền từ Hậu viện Tiến vào ấn canh giờ này cùng thời tiết Phượng Thiên Vũ sẽ đợi địa phương. Trực tiếp đi tới phòng khách. Phu nhân, Quách ngẩng mới vừa tiến vào liền nhìn đến Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân uyên ở An Điểm Tâm, chính mình thê tử liền ở một bên ngồi. bên cạnh đồng dạng phóng một đĩa đồng dạng điểm tâm nhìn thê tử đã là khôi phục hồng nhuận sắc mặt quách ngẩng chỉ cảm thấy một thân mệt nhọc đều vào giờ phút này tan thành mây khói ngược lại là quách ngẩng thê tử nhìn hắn có chút đau lòng giúp hắn đem trên lưng sọt lấy xuống dưới đặt ở một ta bà cái kia trên ghế đã trở lại phượng thiên vũ nhàn nhạt đã mở miệng không có kích động rất là bình tĩnh ân đa tạ phu nhân này nửa tháng chiếu cố quách ngẩng mở miệng nói Ngươi nói đổ vật liền ở cái kia sọt chung. Phượng Thiên Vũ nhẹ nâng mi mắt, như cũ nhàn nhạt quét kia sọt liếc mắt một cái, cũng không biểu hiện ra quá mức có hứng thú bộ dáng. Đúng là. Quách ngẩng gật gật đầu, trực tiếp động thủ giải khai sọt thượng chắt lên khẩu tử, theo sau từ kia sọt chung ôm ra một cái bóng rổ lớn nhỏ hình chứng chứng kim sắc, màu lam, màu đỏ, tam sắc đan xen thành một cái giải lụa rực rỡ. Vòng quanh vỏ trứng sọc làm nảy viên không biết loại nào loài chim bay sinh hạ trứng có vẻ rất là huế lệ. Quang xem ban tướng, này trứng nhưng thật ra khá xinh đẹp. Một quả trứng. Đây là ngươi cái gọi là đáng giá đại giới. Phượng Thiên Vũ nhướng mày nói. Đúng là. Quách Ngẩng gật gật đầu, trên mặt hiện lên một mạt không tha, này trứng đều không phải là bình thường trứng, mà là kim linh điêu trứng chim. duy nhất có thể ở chưa đạt tới thành thục kỳ có thể mang theo người ở không trung tự do bay lượn đại điều. Mỗi cái vạn thú quốc người đều khát vọng có được như vậy một con dị thú, chỉ là chẳng sợ không phải thành thục kỳ kim linh điêu cũng không phải như vậy hảo bắt được. nay cái trứng cũng là chúng ta hai vợ chồng nhiều lần trải qua gian nguy được đến, cũng là làm ta thê tử bị thương nguyên nhân nơi. Một quả kim linh điêu chứng, khả ngộ bất khả cầu. Nó giá trị phu nhân cảm thấy nhưng đáng giá trao đổi chúng ta hai người tự do. Phượng Thiên Vũ vẫn chưa gật đầu cũng chưa lắc đầu. Kim Linh Điêu đối nàng tới nói không coi là cái gì, dù sao Phượng Tưởng Thiên liền có ba con, hơn nữa hắn cũng nói qua, này Kim Linh Điêu không thích hợp nàng, cho nên đối Kim Linh Điêu hứng thú Phượng Thiên Vũ cũng không lớn, có thể đối nó có điểm hứng thú, đánh giá cũng cũng chỉ có Tiểu Vân Nguyên cùng với gần nhất mê thượng nghiên cứu cấm. Đến nỗi cái khác thực cảm thấy hứng thú người, cùng Phượng Thiên Vũ càng là không có nửa mao tiền quan hệ, cũng không tới phiên nàng nhọc lòng. Bất quá, Quách ngẩng phải đi, nàng cũng đã không có lưu lại tâm tình của hắn. Các ngươi tự do. Phượng Thiên Vũ nhàn nhạt nói, tuyên bố hai người trọng hoạch tự do, Quách ngẩng trên mặt nháy mắt nở rộ ra vui sướng chi sắc, nắm thê từ tay, muốn đem hắn vui sướng truyền đạt cho nàng cùng chia sẻ. chi tiếp. Giờ phút này cố cường điệu hoạch tự do mà cao hứng quách ngẩng lại chưa từng chú ý tới thê tử trong mắt kia một mặt bất đắc dĩ. Việc đã đến nước này, đã mất truyền cơ, quái chỉ có thể tự trách mình phu thê không có cái kia phúc khí, đến nỗi đối quách ngẩng quyết định, thân là thê tử nàng, cũng chỉ có thể vô điều kiện duy trì. Chẳng sợ rất đáng tiếc. Giải quyết quách ngẩng sự tình sau, Kim Linh Điêu chứng bị đưa vào không gian giao cho cấm xử lý. cuối cùng này trong trứng đầu sẽ phu hóa ra cái gì quái đồ vật, vậy không phải Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Nguyên có thể khống chế. Tuy rằng cửa hàng sinh ý thực thuận lợi, tiền cũng tránh đến không ít, nhưng Phượng Tường Thiên một ngày ngày thất ước, đến nay chưa từng xuất hiện, thậm chí liền tin tức đều không có, này lại là làm Phượng Thiên Vũ đều nhịn không được lo lắng đi lên. Nhịn lâu như vậy, Phượng Thiên Vũ cuối cùng vẫn là tìm tới bảy minh, sở dĩ không tìm Doan Thiên Tẩm. Đó là bởi vì hỏi hắn cũng là hỏi không, đối bên ngoài một chút sự tình, doãn Thiên Tầm chẳng sợ thân phận so bảy minh cao, còn như bảy minh biết đến nhiều. Bảy minh, ngươi cũng biết cha ta nguyên bản nói Tết thượng nguyên sẽ trở về, nhưng hôm nay đều đến lúc này như cũ không nhìn thấy hắn bóng dáng, ngươi nhưng có biện pháp thay ta tìm xem hắn. Hoặc là có biện pháp nào, có thể làm ta liên hệ đến cha ta cũng đúng. Lấy tiền bối thực lực mà nói. Có thể làm hắn vô pháp ứng đối người cũng không nhiều, có lẽ chỉ là bị sự tình trì hoãn, không có biện pháp truyền tin tức cũng không phải không có khả năng. Có thể có chuyện gì làm hắn như vậy trì hoãn. Phượng Thiên Vũ tự mình lẩm bẩm. Có lẽ tiền bối là đi vùng địa cực, cũng chỉ có nơi đó, vây trụ tiền bối nhân vật như vậy. Vùng địa cực. Phượng Thiên Vũ mày nhữ lại, nơi này đã không phải lần đầu tiên nghe nói, từ bảy minh đối nơi này thận trọng tới xem. Có lẽ Phượng Tường Thiên thật là ham ở vùng địa cực chỗ nào đó thoát không khai thân. Chẳng lẽ là tố ngàn khuynh bọn họ bốn cái xảy ra chuyện gì? Phượng Thiên Vũ nghĩ như thế, sắc mặt đại biến, nhưng nghĩ lại lại nghĩ nghĩ, nếu thật là bọn họ bốn cái xảy ra chuyện, yêu cầu trì hoãn một ít thời gian, mặc kệ như thế nào, Phượng Tường Thiên cũng sẽ phái người thông trì một tiếng. Hiện giờ Liên Thông biết thời gian đều không có, nay chỉ sợ không chỉ là chính mình suy đoán như vậy. Lại hoặc là bị nhốt chủ người đều không phải là tố ngàn khuynh bốn người, mà là Phượng Tường Thiên bản nhân. Càng là nghĩ như vậy, Phượng Thiên Vũ mày nhăn càng khẩn. Tiểu Vân Nguyên dối tay nắm Phượng Thiên Vũ tay, đem nàng lực chú ý kéo lại đây. Nhìn Tiểu Vân Nguyên đôi mắt, Phượng Thiên Vũ đông nhiên giãn ra mày. Hiên viên dạ gặp gỡ lại nạn Tiểu Vân Nguyên đều có thể đủ cảm giác được, nàng hẳn là cũng có thể đủ cảm giác được Phượng Tường Thiên an nguy, rốt cuộc máu mủ tình thâm. Hắn Trung Quy là nàng thân sinh phụ thân. Những ngày qua gió em sóng lặng, nghĩ đến hẳn là sẽ không có sự tình gì. Hơn nửa tháng đều đợi, có lẽ lại chờ mấy ngày, hẳn là liền sẽ trở lại. Phượng Thiên Vũ cho chính mình định rồi một cái thời gian, nếu là sơ mười lúc sau Phượng Tường Thiên còn không có bất luận cái gì tin tức, kia nàng liền tự mình đi một chuyến vùng địa cực. Dù sao Kim Linh điều trừ bỏ là Nguyệt Lâm Thanh mang đi tiểu hôi ở ngoài, Phượng Tường Thiên còn để lại một con ở dưới ánh trăng thành phụ cận, muốn đi vùng địa cực chỉ cần biết rằng phương hướng, nàng cũng không lo lắng tìm không thấy. Phượng Thiên Vũ mới vừa hạ quyết tâm khi, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một đạo quen thuộc tiếng cười, phía trước còn lo lắng quyết định chờ một chút còn chưa gặp người nói liền phải đi tìm người, này sẽ lại là thật sự đã trở lại. Phượng Thiên Vũ đảo qua phía trước lo lắng, trên mặt treo cười liền đã dẫn đầu một bước đi ra ngoài. Đi ra ngoài trước tự nhiên chưa từng quên đem Tiểu Vân Nguyên mang lên. Cha, ngươi bỏ được đã trở lại sao? Phượng Thiên Vũ vừa thấy gần một tháng không thấy Phượng Tường Thiên, húc đầu chính là như vậy một câu, còn không quên quát hắn liếc mắt một cái, trong mắt là nồng đậm đoán trách. Phượng Tường Thiên miết miệng cười, gái gái cái hóc, hướng tới Phượng Thiên Vũ nói, khuyên nữ, đã đói bụng, chỉnh điểm đồ ăn ha ha có thể không? Phượng Thiên Vũ nhướng mày. Lại là tức giận nhìn muốn lấy này lừa dối quá quan phượng tường thiên, giống như hung ác nói, ngươi còn biết trở về nhà, nói đi, Tết thượng nguyên vô cớ chưa về, còn vô tin tức nửa tháng, đều làm gì đi. Nếu là ngươi không nói ra cái nguyên cơ tới, hừ hừ, không cơm cho ngươi ăn. Đừng nha, cha ngươi ta thật sự hào đói, này đều đói bụng mau 10 ngày, ngươi liền xem ở ta đói bụng lâu như vậy đều không kịp ăn cái gì. Sợ ngươi lo lắng chạy nhanh đem sự tình giải quyết rất lập tức gấp trở về phân thượng, ngươi liền cho ta chỉnh điểm ăn ngon đồ ăn đi. Ngươi cũng không biết, bên ngoài những cái đó đồ ăn thật sự khó ăn, căn bản cùng khuê nữ ngươi làm được đồ vật vô pháp so. Khuê nữ, cầu ngươi hoa. Phượng Tường Thiên mềm thanh âm cầu đạo. Lúc này Phượng Thiên Vũ cũng mới chú ý tới Phượng Tường Thiên kia một bộ lôi thôi lết thiết lôi thôi dạng, nếu không có vẫn luôn nhớ hắn an nguy, vừa mới còn nhắc tới hắn. Phượng Thiên Vũ cũng không đến mức lập tức xem nhẹ Phượng tưởng thiên dị thường. Đệ tăng một tám chương còn giấu ta, giận. Cha, người rốt cuộc làm cái gì? Làm đến như vậy chật vật. Phượng Thiên Vũ nói thấu trước người người, lập tức bóp mũi lùi lại ba bước, bao lâu không tắm rửa, hào xú. Chạy nhanh rửa sạch sẽ thân mình, đổi bộ sạch sẽ xiêm y đi nếu là còn có hương vị, ngươi liền tẩy đến không hương vị mới thôi, nói không chừng. Có thể tẩy đến vừa lúc ăn bữa tối thời điểm, ta cũng đỡ phải lại lộng một lần. Phượng Tường Thiên gật gật đầu, trực tiếp trở về chính mình phòng. Phượng Thiên Vũ trực tiếp đi phòng bếp, làm người đem nhiệt ở trong nồi thủy trang đưa đến Phượng Tường Thiên trong phòng, chính mình còn lại là ở trong phòng bếp bận rộn mở ra. Đợi đến Phượng Tường Thiên tắm xong thay siêu mỹ dìa sau, Phượng Thiên Vũ bên này đồ ăn cũng đã ra nổi. Tam đồ ăn một canh, một buồn cơm kẻ trực tiếp mang lên bàn. Tuy rằng Thoạt nhìn phân lượng không nhiều lắm, nhưng ăn qua Phượng Thiên Vũ làm được đồ ăn sau mọi người cũng không biết, lấy chính mình sức ăn cân nhắc Phượng Thiên Vũ làm được đồ ăn nhiều ít cũng không áp dụng. Phượng Thiên Vũ mẫu tử ngồi ở Phượng Tường Thiên đối diện xem hắn ăn cơm, Phượng Tường Thiên lại là từng ngụm từng ngụm ăn, thỉnh thoảng nói câu ăn ngon, kia liên tiếp khoa trương nghe lâu rồi, ngược lại là cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Cái này ý niệm cùng nhau, Phượng Thiên Vũ đôi mắt tùy theo hơi hơi nhíu lại. Tiểu Vân Nguyên lập tức cảm giác được Phượng Thiên Vũ dị thường, đầu nhỏ hơi hơi vừa động, cũng đã nhận ra một chút sự tình, không cần Phượng Thiên Vũ công đạo, hắn liền vẫn như cũ dẫn đầu cấp cấm hạ đạt ra quét Phượng Tưởng Thiên thân thể mệnh lệnh. Mục tiêu nhân vật khoảng cách trái tim vị trí 5mm, chịu quá nghiêm khắc trọng thương thế, giờ phút này miệng vết thương chưa từng khép lại, chỉ kém một chút chính là vết thương trí mạng. Cấm thanh âm đồng thời ở Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Nguyên trong đầu vang lên. Là mẫu tử hai người song song ngưng đôi mắt, không khí ở trong nháy mắt động lại lên. Mà giờ phút này Phượng Tường Thiên đã là đem cuối cùng một ngụm đồ ăn nuốt xuống. Tận lực bỏ qua ngực trô đau đớn. Không cho Phượng Thiên vũ mẫu tử phát hiện chính mình bị thương sự tình. Chỉ tiếc. Hán tuy rằng có tâm dấu dếm, lại sớm đã giấu không được. Không cần phân phó, mẫu tử hai người đứng lên một tả một hưu vòng qua cái bàn đứng ở Phượng Tường Thiên bên cạnh. Vũ Nhi. ngươi làm gì vậy biểu tình như vậy nghiêm túc phượng tường thiên cười gượng một tiếng nói như thế nào không hề khuê nữ khuê nữ kêu thân thiết phượng thiên vũ cười mở miệng trong mắt ý cười chưa đạt đáy mắt Anh, nếu là ngươi cảm thấy như vậy xưng hô thân thiết điểm ta đây về sau liền như vậy gọi ngươi như thế nào phượng tường thiên cười gượng một tiếng lần thứ hai nói ừ ngươi rốt cuộc này đó thời gian làm sự tình gì đi nơi nào Muốn nói nói thật Nga. Phượng Thiên Vũ nhàn nhạt hỏi, rôi tay vì Phượng Tường Thiên sửa sang lại cổ áo. Cũng không đi đâu, chính là vừa lúc gặp gỡ mấy cái lão bằng hữu liền nhân tiện ở lâu chút thời gian, xử lý điểm việc nhỏ, mới vừa rồi không có thể đúng hẹn mà về. Nga, phải không? Nếu là việc nhỏ, vậy ngươi hẳn là sẽ có thời gian cho ta chuyển cái tin tức mới đúng, như thế nào lập tức liền hơn nửa tháng vô tin tức đâu. Cái này, Nơi đó có điểm đặc thủ, thêm chi vừa lúc ở thời điểm mấu chốt khi. Nhất thời đi không khai sao? Ngươi nếu là bởi vì này mà sinh khí, kia yeah, ta đây nhận phạt tốt không? Vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi làm ra, chỉ cần ngươi xin bức giận, hảo không? Phượng Tường Thiên vẻ mặt lấy lòng nói. Phải không? Thời điểm mấu chốt. Đi không khai. Việc nhỏ. Rốt cuộc là cái dạng gì việc nhỏ? Cứ nhiên làm ngươi bị như vậy nghiêm trọng thương thế, ngươi nhưng thật ra nói nha. Phượng Thiên Vũ nghe Phượng Tường Thiên lặp đi lặp lại nhiều lần tìm tới sức xẻo lấy cớ lừa nàng, tức giận đến một phen xé lạn hắn áo trên, trực tiếp lộ ra ngực chỗ tầng tầng băng vải trên bọc, lại như cũ lộ ra màu đỏ tươi huyết sắc ngực chỗ, căm tức nhìn Phượng Tường Thiên. Trở tay không kịp Phượng Tường Thiên không nghĩ tới Phượng Thiên Vũ sẽ như vậy trực tiếp động thủ, làm hắn không kịp phản ứng liền đem hắn quần áo xé lạn. lộ ra cái kia suýt nữa làm hắn bỏ mạng miệng vết thương kia chỗ hắn nhất không hy vọng bị phượng thiên vũ nhìn đến thương thế này này ta ta phượng tường thiên lắp bắp lại là không biết như thế nào đến lúc đó âm thầm ảo não người rốt cuộc có hay không khi ta là người nữ nhi ngươi có biết hay không ở làm nguy hiểm sự tình phía trước trong nhà còn có ta cái này nữ nhi vân huyên đứa cháu ngoại này nhớ ngươi nếu là ngươi có bất chấp gì ngươi làm chúng ta chúng ta phượng thiên vũ nuôi đau xót, không nói chuyện nữa, xoay người trở về phòng. ông ngoại, ngươi thật đúng là, ai, mẫu thân sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. tiểu vân uyên vô vô phượng tường thiên bả vai, vì hắn bị ai, từ trên ghế nhảy xuống sau, có nhớ tới bằng vào hắn đối nhà mình mẫu thân hiểu biết, hẳn là sẽ lấy dược thế ông ngoại chữa thương, chỉ là vết thương khỏi hẳn sau dùng mình, chỉ sợ vô pháp tránh cho. Chính mình vẫn là trạm hảo đội ngũ, miễn cho bị ương cập cá trong chậu Tiểu Vân Nguyên mới vừa rồi nhảy xuống ghế rời đi sơ qua, liền thấy Phượng Thiên Vũ từ trong phòng lộn trở lại, trong tay nhiều một bó băng vải, còn có hai cái bình xứ, kia hai cái bình xứ Tiểu Vân Nguyên đều nhận thức. Một lọ là cấm điều phối cực phẩm chữa thương dược, dược hiệu nhanh chóng, không có tác dụng phụ. Một khắc bình lại là xuất từ cấm nguyên nơi độc thợ ra ra tay đau đơn tán, dùng với huyết đủ. đau đủ bảy ngày bảy đêm ở miệng vết thương hoàn toàn khép lại khang phục lúc sau bắt đầu ở toàn thân trong phạm vi phát tác làm người rốt cuộc không thể quên được đau cảm giác tiểu vân nguyên nhưng thật ra không nghĩ tới phượng thiên vũ sẽ đem thứ này lấy ra tới xem tư thế nghiễm nhiên là chuẩn bị đối phượng tường thiên sử dụng nhìn phượng thiên vũ kia tư thế tiểu vân nguyên chi đầu đầu lấy đồng tình ánh mắt tung ta tung tăng chạy đến phượng thiên vũ bên cạnh đưa một cái tự giác đồng loá vũ nhi thực xin lỗi Ta không phải ý định làm ngươi lo lắng, cũng không phải ý định muốn giấu dếm với ngươi. Chỉ là tựa hồ đột nhiên, cộng thêm ta cũng không nghĩ tới nguyên bản cho rằng không khó sự tình, sẽ xuất hiện ngoài ý liệu tình huống. Này thương! Cơm miệng, không thấy được vội vàng sao. Phượng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, đã dùng kéo đem băng vải cắt hai. Này Phượng Tường Thiên nhích tới nhích lui làm nàng không có biện pháp hảo hảo xử lý, chỉ có thể trực tiếp đánh gây hắn lại nhải lời nói sau. mới có thể đủ đồ cái an tĩnh xử lý miệng vết thương. Thời bỏ cái kia băng vài lúc sau, hiện lộ ở trước mắt miệng vết thương rất là dữ tợn. Huyết còn ở thỉnh thoảng thẩm thấu. Trên lưng cùng ngực cùng vị trí thượng một cái động, trước đại sau tiểu, xem thương thế đó là trực tiếp bị bén nhọn sắc bén chi vật từ ngực trong nháy mắt xuyên thấu đến phía sau lưng, chắc một cái lỗ thủng. Nếu không có trái tim thoáng dịch khai một chút, phượng tường thiên tuyệt đối không có như vậy vận khí tốt sống sót. Lại thêm chi hắn vì mau chóng gấp trở về, miệng vết thương lý thực không xong, đã có nhiễm trùng dấu hiệu, nếu không phải nàng phát hiện không thích hợp, miệng vết thương này một khi thối giữa đến nào đó trình độ. Phượng Tường Thiên cho dù là một người cường hãn cao thủ, nhưng ốn ván loại này tới nhanh chóng chứng bệnh, như cũ khả năng sẽ đoạt Phượng Tường Thiên tánh mạng, này cũng không phải là Phượng Thiên Vũ muốn xem tình huống. Một bên xử lý miệng vết thương, Phượng Thiên Vũ trong lòng liền càng hòa đại. Càng muốn phải hảo hảo làm Phượng Tường Thiên nhớ kỹ đau cảm giác. Đã sinh mủ miệng vết thương thực mau bị rửa sạch cát rớt, Phượng Thiên Vũ Triều Tiểu Vân Uyên nhìn liếc mắt một cái, "Vân Uyên, trong phòng đảo chén nước cho ta." "Tuất, mẫu thân." Tiểu Vân Uyên ngầm hiểu, giả ý nhập phòng đổ nước, kỳ thật là đi vào làm bộ dáng, lấy cái cái ly, đảo mãn một ly bể tắm thủy đưa cho Phượng Thiên Vũ dùng để rửa sạch Phượng Tường Thiên miệng vết thương. Dùng chăn đông bao vây áp thật đông chắt thành trẻ con nắm tay lớn nhỏ bố đoàn, dùng bể tắm thủy làm ướt bố đoàn, phượng thiên vũ nhất biến biến để ép trả lao phượng tưởng thiên miệng vết thương, rõ ràng cảm giác được miệng vết thương huyết dần dần thiếu. Xử lý xong phía trước xử lý phía sau, phút cuối cùng đem đau đớn tán bột phấn ngã vào miệng vết thương thượng, bắt đầu băng bó. Trải qua một phen xử lý sau, một lần nữa đổi mới băng vải sau, miệng vết thương cũng không hề đổ máu. Cuối cùng đem minh tinh thú bột phân phối chế hiệu suất cao chữa thương nước thuốc, trực tiếp làm Phượng Tường Thiên uống xong đi, xúc tiến miệng vết thương khép lại rất nhiều, cũng có thể khôi phục trong cơ thể chưa từng phát hiện ám thương khôi phục Lúc này Phượng Tường Thiên chỉ cảm thấy nhiều ngày tới áp lực ngực, giờ phút này phỏng tựa trong nháy mắt giảm sức ép, rất là nhẹ nhàng. hít một hơi thật sâu, nguyên bản cái loại này ngực lan tràn ra tới mới nhất đau đớn cũng tùy theo tan thành mây khói, nói không nên lời nhẹ nhàng. Vũ Nhi, ta hảo khuyên nữ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn có này bản lĩnh. Phía trước như thế nào không nghe ngươi nói quá, ngươi sẽ y hề thuật, còn có thể phối chế ra tốt như vậy dược. Kia hương vị, có minh tinh thú hơi thở, hiệu quả như vậy hảo, minh tinh thú thú tinh thể hẳn là hoàn mị trạng thái đi. Phượng Tường Thiên hoạt động hạ gân cốt, một chút cũng không đau, nếu không có phía trước còn cảm giác được lo lắng đau, hắn đều mau cho rằng chính mình căn bản là không có chịu quá thương. Đối với Phượng Tường Thiên nói, Phượng Thiên Vũ chỉ là vùi đầu thu thập đồ vật, căn bản không thèm để ý. Lấy không tiếng động kháng nghị đối Phượng Tường Thiên uổng cố tánh mạng tùy hứng hành vi tỏ vẻ bất mãn tâm tình. Vũ Nhi, ngươi không cần sinh khí được không? cha cùng ngươi nói xin lỗi. Phượng Thiên Vũ đem đồ vô dụng thu thập đến khay trùng, giao cho thô sử bà tử vứt bỏ, như cũng không để ý tới Phượng Tường Thiên. Đừng như vậy nha, nếu không ta cùng ngươi thẳng thắn ta đi làm sự tình gì. ngươi không cần không để ý tới ta được không? Phượng Thiên Vũ bước chân hơi hơi một đốn, tuy rằng như cũ không nói, nhưng ít nhất cho Phượng Tường Thiên một lời giải thích cơ hội. Phượng Tường Thiên thấy Phượng Thiên Vũ như thế, biết chính mình nếu muốn nữ nhi về sau đều không cùng chính mình nói chuyện vậy, tiếp tục giấu đi xuống. Nếu là không nghĩ, vẫn là mau chóng thẳng thắn, tranh thủ từ khoan xử lý. Kỳ thật ta nảy đó thời gian là đi vùng địa cực. Phượng Thiên Vũ nhướng mày, ngồi xuống một bên trên ghế nằm. trực tiếp hai chân vừa nhấc đặt tại ghế nằm bên tiểu ghế gỗ thượng nằm đi xuống chiều phượng tường thiên nhướng mày sao ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp nhìn phượng thiên vũ như thế tư thế phượng tường thiên dở khóc dở cười nàng đây là rõ ràng nghe hắn giải thích nhưng này hành động lại nhiều ít có như vậy vài phần ở đối hắn nói bẻ ngươi cứ việc bẻ nếu là bẻ đến vô pháp thủ tín dùng mình tiếp tục phượng tường thiên bất đắc dĩ thở dài biết giấu không được nguyệt vô ngẩn đã tìm được Tuy rằng bị chút thương, ít nhất không có sinh mệnh nguy hiểm. Giờ phút này hắn liền ở thiên ân trong thành, là ta tự mình đưa trở về. Phượng Tường Thiên nhìn mắt Phượng Thiên Vũ, lại thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh nghe. Bồn tính toán trở về phía trước đi vùng địa cực nhìn xem kia bốn cái tiểu gia hỏa, được đến tin tức làm ta ngoại ý muốn rất nhiều, càng nhiều lại là vui mừng. Hiện giờ bọn họ đã ở thí luyện chung, so với ta mong muốn thời gian nhanh một tháng thời gian. Tuy rằng chưa thấy được người, bất quá, hơi thở lại là có thể rõ ràng cảm giác được, đây là cái tiểu gia hỏa, thực hảo. Đệ tam một chín chương tam dạng đồ vật. Phượng Thiên Vũ gật gật đầu, có thể biết tố ngàn khuynh bốn người ở vùng địa cực sống được hảo hảo, thậm chí còn tựa hồ vượt qua Phượng Tường Thiên lúc ban đầu đoán trước tình huống phát triển, như thế một cái lệnh người vui sướng tin tức. Bất quá, này rõ ràng không phải Phượng Tường Thiên bị thương nguyên nhân. Phượng Thiên Vũ ngước mắt đảo qua Phượng Tường Thiên, ý bảo hắn tiếp tục công đạo. Ta tới rồi nơi đó sau không gặp người chuẩn bị khi trở về, một vị lao bằng hưu tìm được rồi ta. Làm ta hỗ trợ tìm một quả thảo dược, nhân thảo dược thân ở hoàn cảnh nhân tố, yêu cầu mượn dùng lam linh bay đến kia chỗ địa phương sau, mới có thể đủ tìm kiếm đến sở cần thảo dược. Nguyên bản đáp ứng cùng không đối ta mà nói cũng chưa cái gì đại quan hệ, bất quá, đối phương khai ra điều kiện làm ta thực tâm động. làm tìm được kia cái thảo dược đại giới đối phương nguyện ý chi trả một quả hóa rồng quả cùng một gốc cây linh tâm thảo này hai dạng đồ vật đối ta tuy rằng tác dụng không lớn chính là đối với ngươi sau đó không lâu muốn đi địa phương có rất lớn tác dụng huống chi đối phương còn tặng kèm một quả hóa ách hoa hạt giống cho nên ta đáp ứng rồi đến nỗi này thương là ta ngắt lấy túy linh thảo khi không chú ý tới phụ cận còn ẩn nút một con am hiểu ẩn nấp thứ tâm giao bị đánh lén gây ra May mắn đồ vật đã tới tay, thêm chi ta phía trước phản ứng mau, tránh thoát kiêm một đòn chí mạng. Ngắt lấy đến túy linh thảo, cùng đoạn nhai tử kêu to linh tâm thảo cùng hóa rồng quả lúc sau, ta liền vội vàng đã trở lại, dọc theo đường đi cũng chưa dừng lại quá, đây là toàn bộ trạng uống, ngươi không cần sinh khí, có thể chứ. Phượng Thiên vũ nhướng mày, nhìn phía Phượng Tường Thiên, liền này đó, liền này đó. Phượng Tường Thiên đáp, vẻ mặt thất bại tri sắc. Ai làm hắn đời này liền gần chỉ có Phượng Thiên Vũ như vậy một cái nữ nhi, quả thực là bị nàng khắc gắt gao. Ai, đứa nhỏ này như thế nào liền không giống nàng mẫu thân ôn nu? Mọi chuyện hảo cường. Do hỏi tới cùng tính tình rốt cuộc giống ai? Phượng Thiên Vũ ngồi dậy tới. Tuy rằng biết Phượng Tường Thiên trả lời quá mức bằng thống, khá vậy xem như lối nàng thẳng thắn thành khẩn sự tình chân tướng. Ngươi nói hoa ách hoa hạt giống. Ngọc Hàm bị ách thú nhận chủ sự tình ngươi hẳn là cũng biết, này hóa ách hoa có thể nói là số ít có thể làm ách thú ách lực được đến khống chế đồ vật. Chỉ tiếp, ta chỉ có hạt giống, đến nỗi muốn như thế nào làm nó nở hoa, nói thật, ta không có đầu mối. Nếu không có đã từng xem qua một ít sách cổ chung nhắc tới quá hạt giống cùng hoa miêu tả, ta chỉ sợ cũng vô pháp khẳng định đó chính là hóa ách hoa hạt giống. Đương nhiên, liền tính biết như thế nào trông trọn, Lấy hoa ách hoa trưởng thành đến nở hoa thời gian tính toán, phòng trừng cũng là phái không thượng bao lớn công dụng. Chỉ có thể mặt khác tìm kiếm mới được. Như vậy a cái loại này tự ở đâu? Liền ở trong phòng. Như thế nào? Ngươi muốn? Coi như tống cổ thời gian đùa nghịch hạ này cái gọi là hóa ách hoa hạt giống, nhìn xem có không làm ra điểm danh đường tới. huống hồ ngươi cũng nói, hạt giống này đối hiện giờ ngọc hàm tới nói, liền tính loại sống, cũng không kịp. Dù sao đều như vậy, cho ta lăn lộn hạ cũng không có gì. Cũng là, ta đây trở về phòng cho ngươi lấy tới. Phượng tường thiên đáp, nguyên bản dẫn theo tâm. Cũng đã ở phượng thiên vũ mở miệng dò hỏi là lúc hoàn toàn buông xuống. Ít nhất, nữ nhi đã tiêu khí, không hề khí hắn sang bậy. Từ từ, cha ngươi không phải còn thay đổi cái gì hóa rồng quả cùng linh tâm thảo sao. Cùng nhau lấy ra tới nhìn xem, mặt khác ngươi cũng nói nói kia đồ vật có ích lợi gì. Vì cái gì ngươi sẽ nói đối ta sau đó không lâu muốn đi địa phương có đại tác dụng? Ngươi hẳn là biết, ta phía trước cùng ngươi nói qua về thế ngươi lựa chọn dị thú sự tình đi. ân Phượng Thiên Vũ gật gật đầu, nguyên bản ta cảm thấy Kim Linh Điêu rất không tồi, nhưng ngươi nói kia không thích hợp ta. Cha, vì cái gì Kim Linh Điêu không thích hợp ta? Ngươi nói nơi đó, hay là có thích hợp ta dị thú tồn tại? Phượng Tường Thiên đạm đạm cười, tuy là không nói. Lại có cam chịu hiểm nghi. Phượng Tương Thiên đứng lên, trở về một chuyên phòng, ôm ra một cái vương vức hộp. nay hộp không lớn, bàn tay trường khoan, độ cao chỉ có nửa trường cao. Mở ra cái nắp sau, bên trong có một viên táo đỏ lớn nhỏ trái cây, từng vòng giống như bàn xà giống nhau cuộn tròn thành đoàn, đầu đuôi chỗ không ở mặt ngoài, dấu ở từng vòng thịt quả nội bộ. Đây là hóa rồng quả. Rất kỳ quái trái cây, hảo tiểu. đến nỗi linh tâm thảo nhưng thật ra thực hảo phân biệt liền ở trái cây một bên màu đỏ tươi lá cây tinh tinh điểm điểm sái lạc kim sắc quan mang ở lá cây phần đuôi chuế một đoàn màu xanh non chung hỗn loạn một tia màu đỏ cùng màu tím cũng đồng dạng có tinh tinh điểm điểm điểm trắng điểm phiến lá chỉ có năm phiến giống nhau tụ lại 5 ngón tay thành hoa mai trang chiều dài bất quá ngón tay dài ngắn nguyên nhân chính là như thế hai dạng đông tây phương có thể đặt ở một cái hộp gỗ chỉ là hóa ách hoa hạt giống ở đâu? Phượng Thiên Vũ nhìn mắt Phượng Tường Thiên mang ra tới bao vây trùng, trừ bỏ cái hộp này ngoại, cũng chỉ có một cái đen xì lì một đoàn giống như bàn tay đại hình trứng trứng chạm vật. Này đen tuyển một đoàn nên sẽ không chính là kia cái gọi là hóa ách hoa hạt giống đi. Phượng Thiên Vũ không khỏi chọc chọc kia đoàn hư hư thực thực hóa ách hạt giống hoa đồ vật, thế nhưng cảm giác được chọc ở đông thượng mềm mại cùng lực đàn hồi. Gặp quỷ, đây là hạt giống vẫn là món đồ chơi nha. Cư nhiên còn có co giãn. Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Nguyên lực chú ý lập tức liền ngắm nhìn tại đây viên đen tuyển đồ vật thượng. Đây là thứ gì? Món đồ chơi. Phượng Thiên Vũ chọc qua đi, cảm thấy không đã quyền, trực tiếp sở trường chung nhéo nhéo, đồng dạng cảm giác, không khỏi mở miệng hỏi Phượng Tường Thiên. Đây là hóa ách hoa hạt giống, lấy đao hoa khai một lỗ hồng, có thể thấy được thịt luộc, ngoại tầng hắt chất mềm mại có lực đàn hồi, hóa khai xong nhưng tự động phục hồi như cũ. Phượng Tương Thiên vừa nói, lấy ra một phen chủy thủ cắt một đạo cấp Phượng Thiên Vũ mâu thử xem, quả nhiên thấy hạt giống này ngoại tầng màu đen vật chất thật sự tự động khôi phục, dùng tay một sở, không có một tia dấu vết. Phượng Thiên Vũ bên này xem đến hưng thú bừng bừng, cái khác lưu tại trong viện ăn không ngồi rồi người, cũng đồng dạng đã đi tới, xem hiếm lạ. Vô luận là hóa rồng quả, Linh Tâm Thảo vẫn là hóa ách hoa hạt giống, Doan Thiên tầm đám người cũng chỉ là nghe nói, chưa từng chính mắt gặp qua. này sẽ thấy vật thật sau nhưng thật ra mở rộng tầm mắt lại cũng không hơn tương so với doan thiên tầm cùng bảy minh đạm nhiên liên lập thu cùng tiểu vông lại là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia hộp gỗ đồ vật hai mắt lấp lánh tỏa sáng lại là đồng thời nước miếng chảy ròng, rất là khó coi phượng tường thiên lập tức đem hộp gỗ đắp lên duỗi tay gõ liên lập thu cùng tiểu vông chán một chút mở miệng nói thứ này các ngươi ăn không được cũng mơ tưởng đánh chúng nó chủ ý Phượng Tường Thiên như thế vừa nói, Liên Lập Thu cùng Tiểu Vông tuy rằng trong lòng vẫn là khát vọng, cũng đã không có phía trước như vậy mãnh liệt. Không có biện pháp, nếu không có vừa rồi nghe thấy Phượng Tường Thiên nói, thứ này là cho Phượng Thiên Vũ chuẩn bị đi chỗ nào đó dùng, nói không chừng, mới vừa rồi khiến cho Tiểu Vông dẫn đầu nhào qua đi gặm thực rớt. Liên Lập Thu tuy rằng cũng thực thèm, nhưng nhiều ít là bởi vì Tiểu Vông cảm xúc tác động hắn mới có thể như thế. Tương so với hóa rồng quả cùng linh tâm thảo đối liên lập thu cùng tiểu vông lực hấp dẫn, hóa ánh hoa hạt giống cấp này một người một cậu cảm giác lại là đồng dạng chán ghét, căn bản là không nghĩ tới gần một chút, chỉ cảm thấy nói tận ăn uống cảm giác. Đối với hai người phản ứng, Phượng Tường Thiên sớm có điều liêu nhưng thật ra chưa từng để ý, mà Phượng Thiên Vũ cũng vội vàng mượn cơ hội này làm cấm đối này hóa ách hoa hạt giống làm bước đầu phân tích, nhìn xem thứ này rốt cuộc có như vậy sử dụng. hay không có thể tồn tại. Được đến tin tức rất là phấn chấn nhân tâm. Này hóa ách hoa hạt giống như cũ sinh động, chỉ cần một cái hoàn cảnh riêng biệt ở này trồng trọt lúc sau, liền có thể trực tiếp ở không gian nội hưởng thụ gấp trăm lần thậm chí càng cao sinh trưởng tốc độ. Đến nỗi như thế nào hoàn cảnh thích hợp hóa ách hoa, có cấm ở, cũng không lo lắng phương diện này vấn đề. Nếu đồ vật là cho ta, vậy từ ta thu hảo. Phượng Thiên Vũ nói, Trực tiếp đem hóa ách hoa hạt giống đưa cho Tiểu Vân Nguyên, chính mình một phen lấy quá hộ, mang theo nhi tử hồi một chuyên phòng, đem đồ vật đưa vào tùy thân không gian. Mặc kệ đồ vật giấu ở nơi nào đều không bằng đặt ở trong không gian an toàn, không sợ cường đạo cùng ăn trộm, có khi còn có thể đường chỗ tránh nạn thật tốt nha. Phượng Tường Thiên vấn đề hiện giờ cũng coi như là hạ màn, ở xác định hắn kế tiếp thời gian sẽ không nơi nơi chạy loạn lúc sau. tiểu viện sinh hoạt trên cơ bản cũng về tới lúc ban đầu quỹ đạo hai tháng sơ tứ thời tiết sáng sủa vạn rằm không mây sáng sớm sinh ý như cũng rực rỡ tiền viện cửa hàng bận tối mày tối mặt hậu viện trong phòng bếp phượng thiên vũ đem phòng bếp giao cho tiểu vân uyên một người xử lý lúc này có người muốn hỏi cửa hàng chính bội vàng phượng thiên vũ không đi phòng bếp hỗ trợ này sẽ là muốn như thế nào kỳ thật không phải phượng thiên vũ muốn như thế nào mà là Giờ này khắp này, cửa sau khẩu tới một vị khách nhân, một vị tìm thầy trị bệnh khách nhân. Phượng Thiên Vũ mượn dùng cấm năng lực, sớm đã ở chính mình trong không gian, liên thông cơ thể ra quét hơn nữa ghi chú cấm biết nói hết thể chứng bệnh tự động biểu hiện cùng kiểm tra đo lường công năng. Chỉ cần một ý niệm, ra quét nháy mắt hoàn thành, hơn nữa để chỉnh chứng bệnh kỹ càng tỉ mỉ cùng khám và chữa bệnh biện pháp, cùng với cung cấp chữa bệnh hiệu quả, dựa theo trình độ cao thấp phân chia phương án cùng minh tế Điểm này là căn cứ Phượng Thiên Vũ yêu cầu cấm mặt khác sửa sang lại sau tăng thêm. Toàn bộ đều này đây đỉnh đầu thượng có được dược vật làm cơ sở xây dựng gia cấu. Phượng Thiên Vũ tới rồi phòng khách khi, người đã bị lanh đến nơi đây chờ một lát, nước trà sớm đã bị thượng, bất quá xem đối phương chưa động mảy may tư thế, cũng không biết là trướng mắt, vẫn là có điều băn khoăn. Phượng Thiên Vũ ngồi ở chủ vị sau, hướng tới đối phương nhìn lại, đã là khởi động tự động giả quét cùng trần bệnh chính tự. dư lại chỉ cần chờ đợi, liền có thể đem đối phương thân thể trạng hướng hết thể nội dung, kỹ càng tỉ mỉ tập hợp trình đến vượng thiên vũ trong đầu. Người tới tuổi tác ước chừng 30 tả hữu, thực lực bất tưởng dung mạo bình phàng, thuộc về ném nhập đám người liền nhận không ra cái loại này đại chúng mặt. Không chỉ như thế, người này dung mạo cho người ta ấn tượng rất mơ hồ, rõ ràng nhớ rõ cái dạng gì mới đúng, mà khi ngươi cho rằng nhớ kỹ thời điểm, chuyển khai tầm mắt một lát. lại hồi tưởng hắn bộ dáng lại phát hiện trong đầu chỗ trống một mảnh lại là đã quên người này trông như thế nào như vậy dung mạo đối với chơi gián điệp tình báo hoặc là ám sát tổ chức tới nói chính là nhất thích hợp người được chọn bởi vì không nhớ được bộ dáng cho nên có thể lệnh người dễ dàng bỏ qua tiến tới đạt thành mục đích của chính mình tần ca cùng thư bình tề này hai cái giao hàng nhưng thật ra cho nàng tìm tới một cái không tồi nhân tài hảo thực hảo Đệ tam nhị linh trương tâm tư. Tới tìm thầy trị bệnh. Phượng Thiên Vũ uống ngụm trà, nhàn nhạt hỏi. Này thái độ có vài phần không cho là đúng, rồi lại biểu hiện ra bản thân năng giả ngạo khí. Thần ca thương thế là người chưa khỏi. Đối phương mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là một câu nghi ngờ. Người biết nơi này, khẳng định là gặp qua thần ca cùng thư bình thể, lời này hỏi đến có chút dư thừa Đối phương mày một thư, không những vẫn chưa sinh khí. Ngược lại là tiếp được phòng bị. Xin thứ cho tại hạ vô lễ, chỉ là tần ca thương nếu là ngươi có thể y hề đến hảo, đối ta thương, tin tưởng ngươi cũng không có vấn đề. Chỉ cần có thể trước khỏi, thù lao hảo thuyết, tuyệt đối sẽ làm phu nhân vừa lòng. Phượng Thiên Vũ Cười, nghe người y tứ, là quyết định hoa một chút ngoại vật vì đại giới trị liệu hảo tự mình thương thế, cũng không chuẩn bị vì chính mình hiệu lực. Là bởi vì không nghĩ mượn dùng ngoại lực tăng lên chính mình. Vẫn là cảm thấy chính mình khai ra điều kiện không đủ hấp dẫn hắn thế chính mình làm việc. Phượng Thiên Vũ nhìn từ trên xuống dưới đối phương liếc mắt một cái, giờ phút này ra quét kết quả cùng phương án cũng đã ở Phượng Thiên Vũ trong đầu, nên như thế nào xử lý, nàng có thể tự hành quyết định. Ngươi nguyện ý trả giá cái gì đại giới? Muốn cho ta thế ngươi trị liệu hảo cái dạng gì thương thế? Phượng Thiên Vũ hỏi, giọng nói như cũ như vậy đạm nhiên, bất quá. Tiêu ý tứ lại là có vài phần có khác ý vị cảm giác. Đối phương khẽ to mày, lại tùy theo dãn ra khai, chỉ đương chính mình nghĩ nhiều, ngay sau đó mở miệng nói, ta kinh mạch có ám thương, tới gần đan điển, thường xuyên ảnh hưởng ta vận công, ta hy vọng có thể chữa khỏi nó. Đến nôi lại giới, nghe nói phu nhân thu thập một ít hy hưu thảo dược cùng dị thú trên người nhưng làm thuốc tài liệu, ta có thể vi phu nhân cung cấp một phần vừa lòng thù lao. Phu nhân không ngại trước nhìn xem có đáng giá hay không. Một cái tay nải từ đối phương trên lưng cởi xuống. Trực tiếp nằm xoài trên phượng thiên vũ ngồi xuống chủ vị bên bàn thượng. Một cái tầng tầng điệp khởi trường điều hộp gỗ. Đếm hạ cùng sở hữu 8 tầng, có thể dung 8 dạng thảo dược. Một cái vương vức hộp cái nắp mở ra sau, bên trong là vương vức ô vông. Liếc mắt một cái nhìn lại, lại là 16 loại dị thú tối mật. Cuối cùng còn có một cái toàn ngọc chế tạo hộp. Hẳn là tất cả đồ vật chung nhất sang quý giống nhau. Còn lại tám dạng thảo dược không vội mà xem, bất quá cái này trong hộp ngọc trang đồ vật lại là làm Phượng Thiên Vũ có chút tò mò. Đối phương tựa hồ cũng nhìn ra Phượng Thiên Vũ tò mò, trực tiếp ở hộp ngọc thượng nhìn như sơ soạn. Kỳ thật là ấn nhất định chính tự, ấn động nội bộ chốt mở, theo rất nhỏ một tiếng tiếng tí tách vang lên, hộp ngọc cái nắp bắn ra tới, hiện lộ ra hộp đồ vật, lại có Phượng tường Thiên hôm qua mang về tới. Mới vừa rồi gặp qua hóa rồng quả ở bên trong, không chỉ như thế, hóa rồng quả bên cạnh đồng dạng phóng một gốc cây thảo dược, tuy rằng này cây thảo dược không biết gọi là gì. Nhưng là chỉ là tinh ánh dịch thấu phiếm nhàn nhạt tím màu lam màu sắc, còn bị như thế thận trọng đặt ở hộp ngọc bên trong. Liền có thể thấy được thứ này không tầm thường. Mấy thứ này đổi lấy, đánh tan ngươi đan điền bệnh kín trị liệu. Phượng Thiên Vũ thu hồi ánh mắt sau, như thế hỏi. Đối phương lại là không nghĩ tới Phượng Thiên Vũ nhanh như vậy liền từ trong hộp ngọc hai vật trên người rời đi, biểu hiện như vậy bình tĩnh. Đúng vậy. Đối phương gật gật đầu, rất là khẳng định đáp. Phượng Thiên Vũ đứng lên đem kia cái hóa rồng quả cầm ở trong tay đầu thưởng thức một chút, thành dao. Nói từ trong lòng lấy ra một cái bình xứ, đưa cho đối phương. Một ngày hai viên, bảy ngày sau tự nhưng khỏi hẳn. Nếu là chưa từng khôi phục, ngươi lại nhưng trực tiếp tới tìm ta. Đồ vật liền lưu lại nơi này phóng, hẳn là không thành vấn đề đi. Phượng Thiên Vũ đem bình xứ vứt cho đối phương, người nọ tựa hồ đã biết này thuốc viên công hiệu, gật gật đầu. Hợp lý. Nói đem bình xứ vừa thu lại, liền chuẩn bị rời đi. Gần chỉ là chữa khỏi bị thương kinh mạch như vậy đủ rồi sao? Chẳng lẽ ngươi đều không nghĩ muốn ngắn hạ nội càng tốt tăng lên thực lực, tăng lên chính mình tư chất? Phượng Thiên Vũ ở đối phương đi tới cửa khi... Đồng nhiên nói như vậy một câu, đối phương nghe được lời này khi, rõ ràng dừng một chút bước chân, lại vẫn là đi được kiên định. Nếu là sửa lại chủ ý, tháng năm phía trước có thể đến đây tìm ta, đến nỗi có thể hay không gặp gỡ đoan xem duyên phận. Phượng Thiên Vũ lại bồi thêm một câu, biết đối phương sau khi nghe thấy, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Người nọ giống như tới khi như vậy đột nhiên, đi được cũng như vậy đột nhiên. Ngược lại là người nọ rời đi sau. Phượng Tường Thiên từ trước mặt cửa hàng trỗi trở lại hậu viện, vừa lúc nhìn đến người nọ từ phòng khách ra tới, xoay người từ cửa sau rời đi, liền trực tiếp tới rồi phòng khách, thấy được Phượng Thiên Vũ trong tay đang ở thưởng thức giống nhau có điểm quen mắt đồ vật Vũ Nhi, người trong tay đầu, nên không phải là hóa rồng quả đi. Phượng Tường Thiên ngưng mắt nhìn nhiều hai mắt, không xác định hỏi. Xác thật là hóa rồng quả. Phượng Thiên Vũ nhàn nhạt đáp. Phượng Tường Thiên giờ phút này cũng phát hiện trên bàn nhiều một ít đồ vật. Thấu tiến đến vừa thấy khi, ánh mắt đầu tiên đã bị trong hộp ngọc kia cây không biết tên màu tím lam trong sáng thảo dược. Nháy mắt đem đôi mắt chừng đến lồi ra tới. Này, này, đây là túy linh thảo. Phượng Tường Thiên âm điệu hơi hơi thay đổi mấy phần, liếc mắt một cái liền nhận ra kia thảo dược. Túy linh thảo. Ngươi vì này thiếu chút nữa mất mạng, chỉ vì đổi lấy hóa rồng quả cùng linh tâm thảo cái loại này túy linh thảo. Phượng Thiên vũ đem trong tay hóa rồng quả thả lại hộp ngọc bên trong, Thiên đổi hỏi Phượng Tường Thiên. "Ân, này cái túy linh thảo vì màu tím lam, ít nhất là hai ngàn năm niên đại, một màu ngàn năm. So với ta ngắt lấy kia cây túy linh thảo dược hiệu càng tốt. Phượng Tường Thiên giàu dĩ đáp, tâm lý hơi có chút không cân bằng. Phượng Tường Thiên nhưng không cho rằng thứ này là hắn hôm qua mang về tới đồ vật, chỉ là này cái túy linh thảo hắn liền không có. vừa thấy chính là vừa rồi tới lại đi nam nhân kia đưa tới. Vũ Nhi, ngươi rốt cuộc làm cái gì, vì cái gì có người cho ngươi đưa tới thứ này? Phượng Tường Thiên vẻ mặt an vị hỏi. Đưa. Phượng Thiên Vũ nhướng mày sao, vươn một ngón tay đầu lắc lắc, lời này nguyên nói sai rồi, này không phải đưa, mà là giao dịch. Nguyên bản ấn tao ý tứ, còn muốn đem người cũng lưu lại, bất quá, đối phương tựa hồ không dao động, bất quá không quan hệ. Chỉ cần hắn có cái này ý niệm, sớm hay muộn có một ngày có thể vì ta sử dụng. Này trên bàn đồ vật, chính là đối phương trả giá đại giới. Đại giới. Phượng tường tiên vẻ mặt cổ quái chi sắc, đem chưa từng mở ra tám dược hộp mở ra, tám dạng bất đồng thảo dược, niên đại toàn bộ hơn trăm, hơn nữa đều xem như tương đối thưa thất thảo dược, lại thêm chi mười tám dạng bất đồng dị thú dược dùng túi mật, chỉ là này một bàn giá trị, liền viễn siêu hắn thiếu chút nữa liền mệnh đều đưa rớt. Đổi lấy kia tam dạng quá gấp ba giá trị. Thật là người so người sẽ tức chết, hán phí tâm phí lực còn không bằng nhà mình nữ nhi ở nhà đám người đưa tới cửa. Cha, ngươi hay là cho rằng ta làm sự tình, không đáng mấy thứ này. Phượng Thiên Vũ nhìn Phượng Tường Thiên kia an vị bộ dáng, không khỏi buồn cười hỏi. Thật sự nghĩ không ra thứ gì cư nhiên muốn trả giá lớn như vậy đại giới. Ngươi nên sẽ không ở gạt người đi, ta nhưng theo như ngươi nói, này nhưng vui đùa không được. Phượng tương Thiên vẻ mặt chính xác nói. Yên tâm, ta còn không đến mức làm loại này không phẩm sự tình. Gạt ngươi. Không cần thiết. Một phân bản lĩnh một phân thu hoạch, đây là ta nên được. Hào đi, ngươi nói như vậy ta liền tạm thời tin. Chỉ là, ngươi muốn nói cho ta vì cái gì người kia trả giá lớn như vậy đại giới, hắn cùng ngươi rốt cuộc làm cái gì giao dịch. Tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái mà thôi. Khi ta chính là biết vừa rồi người nọ thực lực không cần doan thiên tầm kém. Ta đương nhiên biết người nọ lợi hại. Nếu không có như thế, ngươi cảm thấy hắn đáng giá mấy thứ này phân lượng sao? Phượng Thiên Vũ nói, chiều trên bàn đồ vật vây vây tay. Ngươi lời này. người nọ có thương tích trong người, tới gần đan điển, còn thương cập mấy chỗ kinh mạch. Nếu là không thể sáng nay trị liệu, nhiều nhất ba năm, thực lực của hắn liền sẽ dừng bước không trước. Dùng mấy thứ này làm đại giới đổi lấy về sau vô ưu tăng lên, ngươi cảm thấy có đáng giá hay không trên bàn mấy thứ này. Cái gì? Ý của ngươi là, ngươi, ngươi, ngươi có thể chữa khỏi kinh mạch bị hao tổn thương thế. Phượng tương tiên trường lớn con ngươi, thật sự là giật mình đã có điểm dọa tới rồi. Con hành, bất quá vấn đề nhỏ mà thôi. Ở ngươi rời khỏi sau, ta thu hai người, trong đó một cái chính là gân mạch bị hao tổn, thực lực dừng bước chạm huống. Vừa rồi người kia chính là thông qua bọn họ hai cái mà đến. Tin tưởng về sau hẳn là cũng sẽ có không ít người nghe tin mà đến. Ta không nói quá muốn giúp Lâm Thanh ca ca vội sao. Nếu là có thể được đến một đám thực lực không tồi, lại có bất đồng phương diện trường mới người, tin tưởng ca ca bên kia áp lực sẽ giảm bất rất nhiều, thậm chí còn trực tiếp chuyển bại thành thắng cũng không phải nói không có khả năng. Phượng Tường Thiên đạo hút một hơi, bình tĩnh nhìn Phượng Thiên Vũ một lát, Chỉ cảm thấy chính mình cái này nữ nhi thật là càng ngày càng xem không hiểu, cũng nhìn không thấu. Hay là tứ quốc trên đại lục y dị thuật thật sự như vậy lợi hại, là ngươi cư nhiên có này bản lĩnh, mân mê ra này đó kỳ quái rồi lại kỳ hiệu dược ra tới. Hôm qua ngươi cho ta nuốt phục dược rõ ràng liền có minh tinh thu thu tinh thể hương vị, ta thương thế so chi dị vãng khép lại càng thêm nhanh chóng, không ra ba ngày, liền sẽ toàn bộ khép lại. Thân thể bị xuyên thủng trạng huống ba ngày liền có thể khôi phục, nói là thần dược đều không quá. Ta thật sự không nên đối này đại kinh tiểu quái mới đúng. Phượng Tường Thiên vẻ mặt cảm khái chi sắc nhìn trên bàn đồ vật thần sắc phức tạp. Cha, ta là người nữ nhi. Phượng Thiên Vũ nhàn nhạt một câu, không thích Phượng Tường Thiên loại này lo lắng bộ dáng, liền dường như nàng lập tức liền xa lạ thành một người khác. Phượng Tường Thiên sửng sốt, phục hồi tinh thần lại sau rồi lại nở nụ cười gõ gõ chính mình chán. Ngươi xem ta, tại đây suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Mặc kệ ngươi mân mê ra cái gì không thể tưởng tượng đồ vật đều hảo, ngươi trước sau là ta nữ nhi, điểm này là biến không được. Tương phản, ta còn muốn cao hừng người đúng, có ngươi như vậy có bản lĩnh nữ nhi, cũng đủ rất nhiều lao gia hỏa hâm mộ đã chết đều sẽ. Gì, từ từ, Vũ Nhi ngươi lão sư nói cho ta, kinh mạch bị hao tổn phương diện vấn đề, ngươi có thể trị liệu tới trình độ nào? nghĩ thông suốt lúc sau, phượng tường thiên tròng mắt quay tròn vừa chuyển, tựa hồ có cái gì chủ ý dưới đáy lòng sông ra. cụ thể xem tình huống, cho dù là tê liệt thân mình, chỉ cần kinh mạch vẫn chưa hoàn toàn đứt gãy đến vô pháp tiếp bắc trình độ, đều có thể khôi phục. ngươi tổng không thể trông cậy vào ta đem một cái gân tay gân chân bị đánh gãy, thậm chí rút ra người, vì hắn khôi phục nguyên dạng đi. gân cũng chưa, như thế nào khôi phục? thường khôi phục cũng muốn có cái gì khôi phục. Ngươi nói đúng sao? Phượng Thiên Vũ trả lời, lại cũng đơn giản cử cái dễ hiểu ví dụ, trong lòng nhiều ít đoán được vài phần Phượng Tường Thiên tính toán. Đệ Tam Nhị một chương tới. Đối với Phượng Tường Thiên trong lòng cái kia tính toán, Phượng Thiên Vũ nhưng thật ra thấy vậy vui mừng, rốt cuộc tần ca cùng Thư Bình Tề nhân mạch mặt cùng Phượng Tường Thiên không ở một cái cấp bậc thượng, tuy rằng cũng có thể sẽ cố ý ngoại thu hoạch, nhưng ít nhất giữ gốc phía trên, không bằng nhà mình lao cha. Rốt cuộc từng người tu vi bại ở kia, cũng là không có biện pháp. Phượng Tương Thiên gật gật đầu, trong lòng đã là có quyết định. Chỉ thấy hắn xoay người trở về phòng, đến nỗi ở lộng chút cái gì, cũng chỉ có chính hắn đã biết. Bất quá, 89 không rời 10 hẳn là cùng Phượng Thiên Vũ trị liệu có quan hệ. Kế tiếp nhật tử, cơ hồ cách mấy ngày sẽ có người tới cửa, toàn bộ đều là cùng tần ca hai người có quan hệ, thực lực cũng là có cao có thấp. Nhưng là đa số đều là có nhất nghệ tinh, hoặc là ở phương diện nào đó có chút phương pháp người, thông thường loại người này thực lực đều không cường, nhưng là mạng lưới quan hệ lại là thực không tồi. Đem những người này trị liệu hảo, lại lợi dụng bọn họ cho chính mình đánh quảng cáo, theo thời gian trôi qua, đi vào dưới ánh trăng thành ngoại lai like cường giả trở nên càng ngày càng nhiều, thậm chí còn trong đó còn không thiếu nào đó đại bộ phận tộc tìm thầy trị bệnh người. Phượng Thiên Vũ cũng không có khả năng người nào tới đều cấp đối phương trị liệu, có thể vì mình sử dụng tự nhiên ưu tiên trị liệu, thậm chí còn vì này tăng lên thực lực, trực tiếp chỉ thị bọn họ đi vạn tinh thành đầu nhập vào Nguyệt Lâm Thanh, giúp hắn một tay. Đương nhiên, nên có dự phòng thủ đoạn tự nhiên không thiếu được, cũng miễn cho một ít nhân tâm hoài gây rối, chỉ vì ở Phượng Thiên Vũ nơi này lừa gạt tăng lên thực lực dược, lại trái với hứa hẹn, phản bội nàng. Đừng nhìn Phượng Thiên Vũ trị liệu thời điểm rất sảng khoái, bất qua ở trị liệu quá trình sớm đã vì đối phương mai phục một cái nhân, phòng bị khả năng xuất hiện hư quả. Đương nhiên, này nhân ngày thường sẽ không có sự tình gì. Một khi bọn họ lòng có phản loạn, như toan thương tổn hoặc là bán đứng nguyện trung thành chủ nhân. Cũng tức là Phượng Thiên Vũ cùng Nguyệt Lâm Thanh Khi, liền sẽ kích phát nhân tồn tại, làm đối phương gieo gió gật bão. Trong nháy mắt hai tháng đi qua, Hiện giờ vừa lúc là tháng 4 sơ tứ, khoảng cách lần trước Phượng Thiên Vũ nên đón cái thứ nhất người bệnh sau vừa lúc 2 tháng thời gian. Cửa hàng sinh ý càng ngày càng tốt, bất quá, có thể tranh thủ lợi nhuận rốt cuộc vẫn là có cực hạn ở, ngược lại là làm người trị liệu thương thế nhưng thật ra làm Phượng Thiên Vũ tránh lấy một bút giá trị xa xỉ tài liệu. Hôm nay thời tiết sáng sủa, vạn rằm không mây, cửa hàng buổi sáng sinh ý mới vừa vội xong không lâu. Một tin tức truyền tới dưới ánh trăng trong thành, khiến cho rất nhiều bá tánh nghị luận sôi nổi. Nay không, Phượng Thiên Vũ mới vừa đi đến cửa hàng cửa, liền nghe kia xếp hàng ở bên ngoài mua đậu nành bá tánh chính một bên xếp hàng một bên giao lưu từng người được đến tin tức. Nghe nói sao? Ở chúng ta vạn thú quốc vạn rằm trùng dương một chỗ khác cư nhiên còn có một khối lục địa, nơi đó là bốn cái quốc gia thống trị quốc gia, dị thường phồn vinh, tuy rằng không bằng chúng ta vạn thú quốc thổ địa rộng lớn. Nhưng người ta nơi đó không có dị thú tàn sát bừa bãi. Là khối rổi rào thổ địa. Người này tính cái gì, căn cứ đáng tin cậy tin tức nơi phát ra. Đại hoàng tử ba năm nhiều trước mang theo một đám người rời đi, chính là đi cái này tứ quốc đại lục, hơn nữa cùng đối phương ký kết hữu hảo chi giao. Hiện giờ tứ quốc đại lục phái tới đội tàu đã là bỏ neo cập bờ. Cứ nghe tới thời điểm, tứ quốc đại lục đội tàu chính là từ hải thú khai đạo. Đặc biệt vị kia dẫn đầu một quốc gia vương gia, cư nhiên thuần phục hải thú Trung Hải Giao Long, làm này nhận chủ. Còn không ngừng cái này, ta cũng nghe nói, cứ nghe kia mấy vạn năm không người có thể thuần phục hải thú lý do thoái thác hiện giờ không công mà phá. Không chỉ như thế, những cái đó tứ quốc đại lục tới người, cơ hồ mỗi người đều có một con hải thú nhận này là chủ, tuy rằng không phủ nhận trong đó nguyên do hẳn là cùng Hải Giao Long có quan hệ, rốt cuộc. kia cũng coi như là trong biển bá chủ, mệnh lệnh thực lực mảnh mai hải thú nhận chủ cũng không phải không có khả năng. Hiện giờ cũng nói không chừng này tứ quốc đại lục người rốt cuộc xem như cường vẫn là yếu đi. Chỉ tiếp, hải thú dù sao cũng là hải thú, chỉ có ở trên biển mới là mạnh nhất, chúng nó là vô pháp đi theo đến trên đất bằng tới. Nói tóm lại, những người đó trên thực lực trùng quy vẫn là không thể cùng chúng ta quốc nội cường giả so sánh với. Lời nói không thể nói như vậy. Ta cứu cứu thẩm thẩm tiểu di nhà chồng thúc thúc cô em vợ bằng hữu tướng công nơi đó được đến tin tức, hắn tận mắt nhìn thấy đến tứ quốc đại lục đám kia người thực lực, liền tính không có hải thú tương trợ đều không thể so những cái đó cái gọi là trẻ tuổi cao thủ có dị thú tương trợ nhược, người tới tuy rằng chỉ có mấy vạn, nhưng các đều hiểu được cùng đánh chi trận, phát huy ra huy lực không thể coi thường. Đem bọn họ đương kẻ yếu nhưng không sáng suốt, ít nhất chúng ta không thể trêu vào. ta cũng biết một chút tin tức cứ nghe này dẫn đầu vương ra là vị mỹ nam tử chẳng sợ chính là đại hoàng tử đều phải hơi tốn một phân a nếu là có thể được đến hắn ưu ái thì tốt rồi mỗi hoa si nữ bỗng nhiên cắm vào như vậy một câu đưa tới không ít xếp hàng trùng tiểu nha đầu cũng bắt đầu díu ra díu rít bắt quái lên một đám vô tri ngu dân các ngươi mấy tin tức này đều quá hạ, nói cho các ngươi hảo lại quá ba ngày Tứ quốc đại lục đại sứ liền sẽ ở phong gia hộ vệ đi cùng hạ bộ qua dưới ánh trăng thành. Rốt cuộc như thế nào, các ngươi đến lúc đó chính mắt thấy liền hảo. Ở chỗ này nói này đó nghe đồn, có ý tứ gì? Một cái đi ngang qua bộ tộc con cháu nghe những người đó nghị luận nội dung, vẻ mặt khinh thường ném xuống như vậy một câu, ánh mắt lại là mịt mở quét mắt vượng thiên vũ nơi vị trí. Rõ ràng chính là cố ý ở trước mặt mọi người hướng nàng lộ ra như vậy một tin tức. phượng thiên vũ tuy rằng chưa từng con mắt đi xem đối phương dường như một bộ thờ ơ bộ dáng nhưng là người nọ nàng nhận thức chính là hạ ra một người con cháu tên là hạ giã xem như cửa hàng khách quen đến cũng coi như là nhận thức cái gì ba ngày sau liền tới thiên nột thiệt hay giả người nào đó kinh hô ra tiếng đó là hạ giã hạ ra người không lý do lấy việc này nói dỡn vẫn là trước mắt bao người lại một người nói Thiên nột, có thể kiến thức đến tứ quốc đại lục người rốt cuộc là như thế nào, thật sự là quá tốt. Vị kia vương ra thật sự như vậy tuân tiếu sao. Không được, ta muốn đi mua son phấn tân y hề phục, nhất định phải làm tứ quốc vương ra vì ta dung mạo khuynh đảo. Nào đó hoa si nữ phùng ngực, vẻ mặt say mê chi sắc, theo sau đã là bất chấp xếp hàng, trực tiếp chạy đi phủ cận son phấn đường cái, có lẽ cũng là vì người đầu tiên đi đầu, lục tủ. Đội ngũ chung nữ nhân đều chạy trốn không sai biệt lắm, nhưng thật ra làm đội ngũ co lại rất nhiều, rõ ràng làm hôm nay bán lẻ ngạch bị một chút ảnh hưởng. Này liên viên dạ đuổi tới vạn thú đại lục tới đều có thể khiến cho như vậy Phong Ba, chỉ là nghe đồn khiến cho này đó nữ nhân điên cuồng, thật đúng là đi nào đều là vật phát sáng tồn tại. Từ cửa hàng trước nghe được những cái đó nghị luận lời nói sau, Tiểu Vân uyên cùng Phượng Thiên Vũ trở lại hậu việc khi, hắn liền không cấm hỏi, mâu thân. Ba ngày cha kê cha trở về, ngươi nói hắn có thể hay không là bởi vì biết chúng ta tại đây, mới cố ý vòng lộ, đánh này trải qua. Cũng chưa chắc, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên. Kêu mẫu thân ba ngày sau cần phải cùng cha gặp nhau. Tiểu Vân Nguyên không khỏi hỏi. Ngươi này tiểu hoạt đầu, chính mình muốn gặp hắn liền nói rõ, một hai phải lấy ta đương lấy cớ. Hắn trước sau là ngươi thân cha, hiện giờ trải qua dưới ánh trăng thành, ngươi nếu là muốn gặp hắn, Đại nhưng đi gặp, ta cũng sẽ không ngăn đón ngươi. Thật sự, Tiểu Vân Nguyên đôi mắt sáng ngời, không nghĩ tới Phượng Thiên Vũ dễ nói chuyện như vậy. Tiểu tử thúi, cư nhiên hoài nghi ta nói, nếu ngươi không vui ta như vậy dễ dàng cho ngươi đi, vậy không cần đi lạc. Phượng Thiên Vũ tức giận nói, mẫu thân, ta như thế nào không tin ngươi đâu. Ngươi là trên đời này lớn nhất độ mỹ lệ nhất thông tuệ nhất thiện lương nhất mẫu thân, ở lòng ta ngươi chính là hoàn mỹ nhất nữ thần. Nữ thần nói ta như thế nào hoài nghi. Ba hoa, khi nào học được nói năng ngọt sớt, còn nữ thần đâu? Ngươi không chê buồn nôn ta còn ngại nghe được nổi ra gà nhảy dựng lên. Bất quá, ngươi nếu là đi thời điểm chú ý tới, chớ trọc phiền thoái. Tốt xấu hiện giờ phụ trách dẫn đường chính là phong ra người, hiện giờ phong lạc không biết tung tích, ta nhưng không nghĩ lúc này cùng phong ra người gặp phải. Đã biết mâu thân, ta trộm đi gặp cha một mặt, sẽ không để cho người khác phát hiện. Bất quá, ta có thể nói cho cha chúng ta tại đây sao? Khó được nửa năm không thấy, thỉnh cha cùng ăn bữa cơm hẳn là không thành vấn đề đi. Tiểu Vân Nguyên khát vọng nói. Phượng Thiên Vũ nhìn Tiểu Vân Nguyên đôi mắt, hắn hiện giờ cũng bất quá mới vừa mãn 6 tuổi tuổi tác, trước kia ở Kim Lăng Quốc khi liền rất dính hiên viên dạ hiện giờ biết được hắn đã đến tin tức, tự nhiên cũng sẽ tưởng hảo hảo ở chung một phen, rồi lại sợ chính mình sẽ sinh khí. mới vừa rồi như vậy khát vọng rồi lại mở miệng hỏi nàng ý kiến dù sao cũng là phụ tử máu mủ tinh thâm sẽ muốn gặp mặt cũng là về tình cảm có thể tha thứ không đành lòng tiểu vân uyên thất vọng ánh mắt phượng thiên vu gật gật đầu có thể bất quá ta không hy vọng phiền toái bị đưa tới cửa hàng chung đừng quên tháng năm sơ năm chúng ta liền phải rời đi nơi này đi vạn tinh thành có chút người còn không thích hợp ở ngay lúc này gặp phải mẫu thân ta biết như thế nào làm Ngươi yên tâm, sẽ không làm phong gia người lúc này cuốn tiến vào xem náo nhiệt. Vậy là tốt rồi. Ba ngày thời gian trong trước mắt, tháng tư sơ bảy thiên mang theo một tia âm trầm, dường như muốn trời mưa giống nhau, cả ngày đều lược hiện oi bức. May mắn còn có thanh phong từ từ, nhưng thật ra thổi đi rồi kia một tia bực bội. Buổi trưa vừa qua khỏi, dưới ánh trăng ngoài thành bỗng nhiên tới một đám đội ngũ, mên mông cuộn cuộn. Cách thật xa là có thể đủ nhìn đến một mảnh đen nghìn nghị thân ảnh từ xa tới gần. Đi trước đội ngũ dẫn đầu chạy đến cửa thành, tương lai thân phận truyền đạt, lập tức liền có người thông tri trầm trọng nguyệt tự bộ tộc hạ gia người, lãnh rất nhiều phụ thuộc gia tộc gia chủ cùng người thừa kế tiến đến lên đón. Đợi đến nơi xa đội ngũ tới gần là lúc, tiến đến nên đón hạ gia dẫn đầu bộ tộc đội ngũ cũng đã là ở cửa thành chờ Sở hưu chuẩn bị kinh thành hoặc là ra khỏi thành ba tánh đều tự giác đứng ở con đường bên, tránh ra trung ương đại đạo lấy cung tứ quốc đại lục đại sứ đội ngũ thông hành, nhân tiện chiêm ngưỡng một phen kia trong lời đồn rồi rào cường đại tứ quốc đại lục rốt cuộc là như thế nào một đám người. Đương nhiên, càng nhiều lại là những cái đó chưa xuất các cô nương, cùng với những cái đó thích bắt quái ba cô sáu bà nhóm, tụ tập ở nghênh đón trên đường, dòng người chen chúc xô đẩy chung, tranh nhau quan vọng. muốn nhìn một chút này trong lời đồn tuấn mỹ dị quốc vương ra rốt cuộc là như thế nào bộ dáng hay không thật sự như nghe đồn như vậy xuất sắc trong khoảng thời gian ngắn con đường hai bên đứng ở đệ nhất bài nhưng thật ra phổ biến lấy nữ tử vị trí cắt trong tay khăn về trang điểm kêu kêu một cái hoa huệ lộng lẫy đệ tam nhị nhị trương gặp lại mẫu thân tới tới mới vừa ăn qua cơm trưa không lâu tiểu vân uyên bỗng nhiên hưng phấn lôi kéo phượng thiên vũ lại nhảy lại đều khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt càng là trợt lóe trợt lóe nhảy nhót. Vừa mới đến, tin tưởng hẳn là sẽ có không ít người tiến đến nên đón, lấy tỏ vẻ coi trọng, này sẽ ngươi chạy tới thấy hắn cũng không phải là thích hợp thời điểm Nga. Phượng Thiên Vũ ngồi ở ghế trên, khái hạt dưa nhàn nhạt nói. Mẫu thân, như vậy nhiều người đều qua đi xem cha bọn họ, không bằng chúng ta cũng đi xem, liền đứng ở nơi xa, xa xa xem một cái trước, có thể hay không. Dù sao hôm nay thoạt nhìn cũng không có gì sự tình, ngay cả thường xuyên tìm ngươi chữa thương người, hôm nay cũng không thấy một cái, đi thôi, đi thôi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền tính ra người, làm cho bọn họ chờ chính là, dù sao đều đợi lâu như vậy, cũng không kém như vậy một chút thời gian, ngươi nói đúng sao? Thiểu Vân Nguyên chớp đôi mắt như thế hỏi, vẻ mặt khát vọng chi sắc. Buổi tối thấy cùng đợi lát nữa thấy cũng không có quá lớn khác biệt. Đến nỗi cấp ở nhất thời sao? Chính là, rõ ràng biết cha tới, không đi xem, luôn là trong lòng nháo đến hoảng, mẫu thân, liền đi thôi. Ngươi cũng nói, này sẽ có như vậy nhiều người đi nên đón cha, cha cũng sẽ không tổn hại trường hợp lại đây tìm chúng ta, ngươi không cần lo lắng sẽ chọc phiền thoái. Tiểu Vân Nguyên chưa từ bỏ ý định lần thứ hai khuyên. Không lay chuyển được Tiểu Vân Nguyên mấy độ năn nỉ ý hôi hạ, Phượng Thiên Vũ cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Thật tốt quá, mẫu thân, ta đi đổi kiện quần áo. Tiểu Vân Nguyên cao hứng nhảy nhót chạy vào nhà ở thay quần áo, vẫn luôn đứng ở cách đó không xa Doan Thiên Tầm lại là đột nhiên đã đi tới, đứng ở Phượng Thiên Vũ trước mặt. Người nọ là Tứ Quốc Đại Lục Người. Doan Thiên Tầm mở miệng câu đầu tiên lời nói đó là như vậy một câu dò hỏi. Ách, là nha. Phượng Thiên Vũ tuy rằng ngoài ý muốn Doan Thiên Tầm sẽ nói nói như vậy, lại vẫn là gật đầu thừa nhận. Người nọ thực lực như thế nào? Doan thiên tầm lần thứ hai hỏi. Cái này. Ta nhưng thật ra không rõ lắm. Bất quá, hẳn là xem như rất cường. Phượng thiên vũ nghĩ nghĩ như thế đáp, lời này đảo cũng chưa nói dối. Nàng là xác thật không biết đã là làm hải giao long nhận chủ sau hiên viên dạ rốt cuộc mạnh như thế nào. Rốt cuộc nàng cũng chưa thấy qua hiên viên dạ toàn lực ứng phó bộ dáng. Thật đúng là không rõ ràng lắm. Cuối cùng một vấn đề, người nọ là cái nào? Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Muốn biết mà thôi. Doan thiên tầm đáp, ánh mắt bằng thẳng, rồi lại lộ ra một tia chôn sâu chiến ý. Người này nên không phải là tưởng cùng hiên viên dạ đánh một trận đi. Này không thể được. Hiên viên dạ dị thú là Hải Giao Long. Ở trên biển nhưng thật ra không sợ, chính là ở trên đất bằng, có thể làm hắn phát huy nhiều ít thực lực, thật đúng là khó mà nói. Cái này vẫn là đường làm doan thiên tầm biết đến hảo. Gia hỏa này mỗi lần động thủ đều quá kinh tùng điểm, nàng nhưng không nghĩ ở hắn cùng hiên viên dạ đối chiến thời điểm, nhìn đến như vậy hình ảnh. Nàng sẽ chịu không nổi. Ngươi không nói, ta đây liền chính mình đem hắn tìm ra. Doan thiên tầm nói xoay người liền phải rời đi. Nói dỡn làm hắn đi tìm, kia không phải thuần túy cấp hai bên tìm phiền thoái. Phượng thiên vũ không chút nghĩ ngợi. Cũng thế bắt được doan thiên tầm thủ đoạn, ngươi không thể đi. Ngươi! Ngươi là lo lắng ta, vẫn là lo lắng người kia. Doan thiên tầm quay lại thân, như thế hỏi. Ách, ngươi, ta, ta chỉ là không nghĩ làm ngươi tùy tiện tìm người, quấy rầy nguyên bản kế hoạch. Mặc kệ thân phận của hắn là cái gì, hiện giờ đều là tứ quốc đại lục sứ giả, hạ gia hiện giờ là phụ trách chiêu đãi người, ngươi tùy tiện qua đi tìm người, sẽ chỉ làm sự tình trở nên không thể văn hồi, ta cũng không muốn nhìn đến như vậy kết quả. Doãn Thiên Tầm bình tĩnh nhìn Phượng Thiên Vũ một lát, nhìn thẳng nàng hai tròng mắt, nhìn ra nàng kiên trì. Ta chỉ là muốn gặp Vân Nguyên phụ thân, xem hắn có hay không tư cách trở thành ngươi phu lang, mặc kệ nói như thế nào, hắn tốt xấu là người nam nhân trí nhất, ta sẽ không làm ngươi thương tâm, sau đó chán ghét ta. Doãn Thiên tầm lời này vừa nói ra, Phượng Thiên Vũ tức khắc có điểm trong gió hỗn độn. Nàng sao liền đã quên vạn thú quốc trung có phu lang như vậy một cái hôn nhân thân phận? Đều không phải là chỉ có nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, nữ nhân cũng có thể tam phu tứ lang. Chỉ là, như thế nào nghe câu kia tốt xấu là người nam nhân chi nhất lời này, càng nghe càng biệt nữ đâu. Nói nữa, làm hiên viên dạ đương phu lang. Đừng nói hắn không chịu, nếu nàng thật sự làm như vậy, chỉ sợ chỉ biết nên đón đối phương khinh thường ánh mắt. Cái gì nhất sinh nhất thế nhất song nhân, hết thể bất quá là chính mình ở vào đạo đức kẻ yếu khi, tìm kiếm lấy cơ thôi. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người. Tưởng tượng đến lời này nếu là làm hiên viên dạ nghe thấy, chui vào dưới nền đất tâm đều có. Hắn không phải ta phu lang. Phượng Thiên Vũ dầu di nói. Doan Thiên Tầm không khỏi nhướng mày, hắn như vậy không xong, liền trở thành phu lang đều không có tư cách. Phượng Thiên Vũ cười gượng một tiếng, này vấn đề nên như thế nào trả lời nha. Này dường như cùng tư cách không tư cách không quan hệ đi. Cái này Phượng Thiên Vũ muốn nói lại thôi, thật là buồn rầu. Mẫu thân, các ngươi đang nói cái gì? Tiểu Vân Nguyên đổi hảo siêu y gì mang lên tiểu túi sách từ trong phòng ra tới, nhìn đến Doan Thiên Tầm cùng Phượng Thiên Vũ đang nói chuyện, không khỏi cắm câu miệng. Không có gì. Phượng Thiên Vũ ứng thanh, dắt thượng tay nhỏ, hướng ngoài cửa đi đến, hơi hơi quay đầu thấy lại là thấy Doan Thiên Tầm theo đi lên, như thế làm nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất hắn cũng không phải muốn sang bậy. phượng tường thiên nghe nói phượng thiên vũ muốn đi ra ngoài đảo cũng chưa nói cái gì nhiều ít cũng đoán được nàng muốn làm cái gì dù sao nên có doãn thiên tầm đi theo đảo cũng không lo lắng sẽ có cái gì nguy hiểm từ thánh bắc đi trước trung tâm quảng trường cửa thành bên kia là không hy vọng nhớ rõ đi vào còn không bằng ở nhất định phải đi qua chi lộ trung tâm quảng trường chỗ chờ, cũng không đáng cùng người tế tới tế đi tìm một cái tới gần trà lâu hoa tiền ở đối với quảng trường chỗ mua vị trí Ba cái đại nhân một cái tiểu hài tử liền ngồi ở nơi đó chờ. Giờ mùi vừa qua khỏi, liền nghe được nơi xa một trận xôn xao, tùy theo mà đến dẫn đầu đội ngũ liền ánh vào mi mắt. Chỉ thấy huyên viên giả cùng với dư tam quốc phái tới đại biểu cùng với từng người bên người hộ vệ đi ở đằng trước, bên cạnh làm bạn đúng là hạ gia gia chủ cùng với vài vị trong thành trọng đại bộ tộc gia chủ, đi ở đằng trước vị trí, phía sau tứ quốc cờ xí theo gió lay động, ấn bất đồng quốc gia. Bất đồng nhan sắp phục sức, chia làm mấy cái đội ngũ hình vông di động tới, mặt sau cùng là chỉnh xe chỉnh xe hàng hóa, cơ hội nhương khuếch toàn bộ tứ quốc đại lục đại bộ phận tài nguyên, trong đó lấy các loại hạt giống càng là không thiếu này số, nhiều để ngừa thủy thùng gỗ trang, đem khe hở chỗ lấy sắp phong kín, nhưng thật ra chặn hải hàng là lúc, bởi vì ở mức mà làm hạt giống. Phụ trách đi sứ mọi người đa số ở từng người nhiều nội đều là một phương nhân vật, Tuy rằng tại đây khối hoàn toàn xa lạ, phong tục khác biệt quốc gia mà nói, bọn họ chẳng sợ thực lực không bằng đối phương, nên có khí độ lại là chút nào không thể so này đó nắm giữ một phương bộ tộc sinh sắt quyền to gia tộc chi chủ kém cỏi nhiều ít. Nguyên nhân chính là này, cơ hồ chỉ là một lát công phu, liền đã được đến dưới ánh trăng trong thành các đại bộ phận tộc người cầm quyền đối này địa vị tán thành. Tiểu Vân Nguyên ghé vào lan can chỗ nhìn nơi xa đội ngũ. liếc mắt một cái liền thấy được đội ngũ trong đám người hiên viên dạ khuôn mặt nhỏ thượng một trận đường đỏ đó là hư phấn phượng thiên vũ nhưng thật ra nhàn nhạt nhìn hiện giờ này náo nhiệt tình tiết ngược lại là hiên viên dạ ở cảm nhận được tiểu vân uyên nhìn chăm chú sau trong nháy mắt liền ở tầm mắt trong phạm vi bắt giữ đến phượng thiên vũ hai mẹ con thân ảnh như cũ thích che mặt xa trang phẫn chẳng sợ tới rồi vạn thú quốc lại trước sau chưa từng có quá lớn thay đổi biết nàng liền ở trong thành Lại không nghĩ rằng nàng vẫn là lao dạng, phòng tựa đối cái gì đều không chút nào để ý, như cũng một bộ lười biếng tư thái. Hiên viên giả thẳng lăng lăng ánh mắt, Phượng Thiên Vũ muốn làm lơ đều rất khó, này không thể nghi ngờ làm nàng có chút không mau. Dương mắt trực tiếp chừng mắt nhìn qua đi, làm hắn chú ý điểm, đừng cho nàng chọc phiên toái. Đón nhận Phượng Thiên Vũ kia hơi mang vài phần hung ác ánh mắt, hiên viên dạ khỏe môi lại là lơ đãng dơ lên. Vẫn là giống chỉ mẫu con báo. Động bất động liền dương nanh múa vớt vẻ mặt hung hãn chi sắc. Bất quá, hiên viên dạ cũng ý thức được này sẽ không phải ôn chuyện thời điểm, cũng hiểu biết Phượng Thiên Vũ không thích phiền toái tính tình, ít nhất bay nhanh chiều Tiểu Vân Nguyên đạm đạm cười, thu hồi tầm mắt. Cứ việc như thế, hiên viên dạ lại chưa bỏ qua đứng ở Phượng Thiên Vũ bên cạnh người chung, vẫn chưa nhìn thấy Mặc hồng phong cùng tố ngàn khuynh thân ảnh, ngay cả hoa Di hai chị em cũng không thấy được, ngược lại là nhiều hai cái xa lạ thân ảnh. một cái tuổi tác nhỏ lại lại rõ ràng là hai người chúng trưởng quyền người, một cái khác hẳn là này hộ vệ, cái kia tiểu nam nhân là ai?